Khương Ngọc Xuân gật gật đầu, đứng lên đi. Chu Hoa đứng dậy, cung cung kính kính khoanh tay đứng ở một bên. Khương Ngọc Xuân đánh giá hắn hai mắt, mới vừa nói nói, nhìn nhưng thật ra cái lanh lợi hải tử. Nhị ra nói ngươi hiện giờ cũng có thể làm chút sự, tiêu ta cho ngươi chút sự làm. Vừa lúc tân mua trong vườn đầu nhà ở đều phải chắt phấn một lần, trong vườn hoa một cũng muốn giữ gìn một phen, chuyện này liền giao cho ngươi đi quản. Nếu là ngươi thực sự có chút năng lực, về sau ta không thiếu được muốn nhiều cho ngươi chút sự làm. Nếu là làm không tốt, ta cũng mặc kệ ngươi thúc thúc thể diện, trực tiếp kêu hắn lánh ngươi đi, ngươi nhưng nghe rõ. Chu hoa không người nói, tiểu nhân tuy không lanh lợi, nhưng biết kiên định chịu làm. Nhịn mãi mãi công đạo sự tình tiểu nhân tự nhiên tận tâm tận lực đi hoàn thành. Nếu là không năng lực chết thúc thúc mặt mũi, không cần nhịn mãi mãi đuổi đi, ta chính mình trước xấu hổ đi trở về. Khương Ngọc Xuân gật gật đầu, đến là cái rõ ràng minh bạch. Được rồi, ngươi một hồi lanh thẻ bài đi phòng thu chi chi 500 lượng bạc. Ta quay đầu lại mang quản sự các ma ma qua bên kia kiểm kê xong đồ vật, ngươi lại dẫn người đem trong phòng giường linh tinh đồ vật đều dọn đi nhà kho. Đem nhà ở dọn dẹp không mua đồ vật hảo gọi người soát tường. Chu Hoa lên tiếng, tư cầm đi lên cho hắn đối bài, Chu Hoa lui đi ra ngoài, tự đi mua đồ vật không để cập tới. Cách nhật, Khương Ngọc Xuân mang theo mấy chục cái quản sự nương tử, bà tử, tức phụ nhóm ngồi xe đi gầy Tây Hồ Bạn Vườn. Lúc này cổng lớn khẩu tấm biển đã làm Chu Thiên Hải đã đổi mới Thượng thư chu viên hai cái chữ to. Khương Ngọc Xuân ghét bỏ mà bĩu môi, thật không sáng ý. Trong phủ ở hậu viện cùng vườn chỉ thấy có một tòa ba tầng tiểu lâu, mỗi tầng 18 gian nhà ở, này đó là trong phủ nhà kho. Khương Ngọc Xuân lấy ra chìa khóa, đưa cho thứ ba ra. Thứ ba ra cười nói, nhịn mãi mãi từ nào gian nhà ở bắt đầu điểm. Khương Ngọc Xuân cười nói, đều mở ra, ta từng cái nhìn nhìn, dư lại từ ngươi xem điểm chính là. Thứ ba ra vội vàng đem lầu một nhà ở từng cái khai khóa. Nhà ở có hai người cao, cực đại cực rộng mở, chỉnh chỉnh tề tề bãi đầy các kiểu dạng giường sụp, bình phong, bàn dài, dương quầy chờ đại kiện vật phẩm. Lầu hai tắc nhiều là các dạng bài trí, lầu ba còn lại là một ít linh tinh vụn vật đồ vật. Khương Ngọc Xuân lược nhìn nhìn, liền xuống lầu. Từ cầm mỗi ngày khí nóng bức, khủng Khương Ngọc Xuân cảm nắng, vội vàng hỏi thứ ba ra nhưng chuẩn bị ra khỏi phòng từ tới. Thứ ba ra vội nói, tới gần viên môn chỗ có cái thanh phong hiên, lại gần thủy lại có bóng cây, nhất mát mẻ. Ta sớm gọi người thu thập ra tới, đỡ nhị ngãi mãi đi nghỉ đi. Khương Ngọc Xuân nói, ta mang quách mama, đỗ mụ mụ qua bên kia nghỉ ngơi một chút. Thứ ba ra tự mình lánh đi, quả nhiên là cái mát lạnh nơi, trong phòng tất cả vật phẩm đều toàn, giường màn, đệm chăn cũng là tân đổi. Thứ ba ra cười nói, hôm qua được tin tức, liền lập tức dẫn người tới bố trí. Khương Ngọc Xuân cười nói, làm phiền chu tẩu tử. Tư cầm nấu thủy pha trà, giặt sạch trái cây bưng đi lên. Đỗ mụ mụ nhìn trong phòng trang trí bài trí, gật đầu cười nói, cho dù ta không kiến thức, cũng có thể nhìn ra đều là thứ tốt. Khương Ngọc Xuân cười nói, nhị gia còn không vui, ngại là người khác đồ vật, một hai phải một lần nữa đánh một đám gia cụ, đều ta cấp ngăn cản. Mấy thứ này đầu gỗ đều là khó được, lại vô dụng quá. Nếu là đánh tân mấy thứ này để chỗ nào đi. Bạch phong chiếm địa phương không nói, còn dễ dàng bị sâu cắn. Nếu là không cần lại có thể tích, rốt cuộc giá trị cái mấy vạn lượng bắt đầu. Chính là có tiền cũng không thể như vậy phá của. Còn không phải sao? Quách ma ma gật đầu phụ hòa nói, này sinh hoạt là quá chính mình, lại không phải cho người khác xem. Vài người nói sẽ nhàn thoại, chờ Thái Dương sức mạnh qua đi, lại đi xem xét hai mắt liền ngồi xe về nhà. Liên tiếp 10 ngày qua, rốt cuộc đem đồ vật đều điểm xong rồi, trong phòng nên dọn đồ vật đều dọn đến nhà kho, thượng hóa, này đó quản sự mang theo các bà tử đã trở lại, Chu hoa lúc này mới mang theo các thợ thủ công qua đi làm việc. chu thiên hải đã nhiều ngày vẫn luôn cùng mạc thiếu thanh xem địa phương trong thành các nơi dạo biến quả nhiên cảm thấy vẫn là khương ngọc xuân nói đông quan phố nhất thích hợp kiến lập hội quán chỉ là giá đất thiên quý điểm có mấy nhà tính toán ra tay phòng ở lại đều không lớn chu thiên hải cảm thấy mua không có tác dụng gì bởi vậy liền gác lại xuống dưới chỉ là mạc thiếu thanh đều thủ hạ lưu ý nếu là có thích hợp đất hoặc là phòng ở muốn bán lập tức trở về báo tin dương châu diêm thương chu thiên hải ở vội hội quán sự tình những người khác cũng không nhàn rỗi lại đều đều không ngoại lệ ở vì tổng thương chi vị bước đầu nhân chu thiên hải cùng khương ngọc xuân mặc thiếu thanh phân tích hiện giờ tình thế cảm thấy lúc này chính mình thế tuy thắng nhưng thực lực hơi tốn lúc này nếu tranh đoạt tổng thương chi vị thế tất sẽ súng bắn chim đầu đàn bị người tính kế không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức, tích góp thực lực chờ lần sau cơ hội nô tổng thương cùng mặt khác sáu vị tổng thương tuyển cái nhật tử cấp dương châu bên trong thành có uy tín danh dự mấy chục hào diêm thương đều đã phát hiệp mời đến ngô phủ tiểu Điển một tụ Nô phủ tiểu huyền là ngô tổng thương gia biệt huyền, vườn không lớn, vị trí lại hảo, ngày thường cũng không người ở, thông thường dùng để chiêu đãi bằng hữu mời khách uống rượu tới dùng. Về sinh ý thượng sự yêu cầu đại gia cùng nhau thương thảo, cũng hơn phân nửa sẽ ở ngô gia tiểu huyền tụ tập. Ngô gia hạ thiệp, đại gia tới rồi nhật tử đều quen cửa quen mèo tới. Nô gia ở chủ vị ngồi, mặt khác sáu đại tổng thương ở hắn tả hữu theo thứ tự ngồi xuống. Những người khác năm sáu cá nhân một bàn nhỏ, đều thượng nước trà, trái cây. Ngồi ở chu thiên hải bên cạnh chính là một họ lưu diêm thương hắn cười cùng chu thiên hải chào hỏi thấy chung quanh người đều lẫn nhau khe khẽ nói nhỏ cũng nhỏ giọng mà cùng chu thiên hải nói hôm nay chỉ sợ là vì tổng thương chi vị sự ta xem những người này bên trong chu huynh được tuyển tổng thương cơ hội lớn nhất chu thiên hải vội vàng xua tay nói ta mới vài tuổi nơi nào đương được tổng thương lưu huynh chớ có nói cười kia họ lưu cũng không nói nhiều chỉ cười nói nhìn bãi chu thiên hải nghe xong cũng lắc đầu cười uống trà Nô Tổng Thương nhìn nhìn đại sảnh, nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng, mọi người nghe tiếng đều tĩnh lặng lại. Nô Tổng Thương lúc này mới nói, hôm nay gọi mọi người tới, không vì cái gì khác sự. Từ canh Tổng Thương Diêm Thuyền Cháy lại bị quan phủ phát hiện trộm vận mối tư, tan hết ra tài lại vẫn không tránh được lao ngục thai hương, này Tổng Thương chi vị cũng tùy theo không ra tới. Ta cùng mặt khác sáu vị Tổng Thương thương nghị một phen, quyết định muốn để cử một vị tân Tổng Thương ra tới. Mọi người nghe vậy đều nhìn không được nghiêng đầu đi nhìn Chu Thiên Hải. chu thiên hải chấn định tự nhiên chỉ đường không biết túi đầu nhấp một miệng trà, nhẹ nhàng đem bắt trà đặt lên bàn nô tổng thương tầm mắt cũng từ chu thiên hải trên người lướt qua tiếp tục nói ta biết mọi người đều đỏ mắt này tổng thương chi vị chỉ là này tổng thương không phải như vậy hảo làm muốn phân lãnh phía dưới diêm thương có khắc nạp khóa đô tư gánh vác đền đáp phân chia chi phí phụ tham đạn mệnh thương rất nhiều công việc bởi vậy yêu cầu để cử tài lực hùng hậu mối thương tới đảm nhiệm nô tổng thương ngừng lại một chút tiếp tục nói lần này tổng thương chi vị Ta cùng mặt khác sáu vị tổng thương tổng cộng đề cử năm vị người được đề cử, đại gia chỉ cần ở năm vị bên trong tuyển ra một vị là được. Nói mở ra cháp, lấy ra một phần danh sách. Mọi người thấy thế, toàn ngừng thở, chỉ chờ ngô tổng thương niệm ra tên gọi. 41 tổng thương tri tuyển Lâm Thành, Tạ Thủy Khôn, Vương Kỳ Tường, Chu Thiên Hải, Triệu Xuân Ngô tổng thương đem đơn tử thượng tên từng bước từng bước nghiệm ra tới, đại gia có thể thảo luận thảo luận xem ai tiếp nhận chức vụ tương đối thích hợp. Đặc biệt là phía trước từ thang ra trong tay lấy mối dẫn những cái đó huynh đệ, sau này các ngươi muốn làm lại tổng thương trong tay lấy muối dẫn, đến tưởng hảo lạc. Nô tổng thương tiếng nói vừa dứt, mọi người đều lẫn nhau thấp giọng thảo luận lên. Nô tổng thương nói năm người, trừ bỏ Chu Thiên Hải bên ngoài, còn lại đều qua tuổi bất hoặc, có trong nhà thậm chí đã tam đại diêm thương. Chu Thiên Hải bởi vì lần này không tính toán cạnh tranh vị trí này, cho nên tâm thái nhẹ nhàng, ngoài miệng ngậm ý cười, xa xa mà cùng mặt khác bốn người chắp tay. Chu gia, thế nào? Bị ta nói đi. Phía trước đáp lời Lưu gia lại thấu lại đây, thấp giọng cười nói, kia bốn vị tuy nói ra tư pha phòng, lại không bằng Chu gia ánh mắt độc đáo. Nay trận Chu gia nổi bật chính thịnh, ta xem này tổng thương chi vị phi Chu gia mặc trúc. Chu Thiên Hải vội vàng xua tay cười nói, Lưu gia nói đùa, ta mới làm buôn bán mấy năm, luận kinh nghiệm luận gia tư ta đều không bằng nhân gia, lần này có thể có cơ hội tham dự tổng thương tranh cử, đã là vinh hạnh của ta. nào dám hy vọng xa vời có thể được tuyển lưu gia cười cười mọi nơi nhìn liếc mắt một cái nói lâm ra bọn họ đã bắt đầu hoạt động chu gia không đi tìm đại gia tâm sự chu thiên hải cười áp một miệng trà bắt một phen hạt dưa một mặt khái một mặt khắp nơi xem náo nhiệt bảy vị tổng thương thấp giọng nói chuyện với nhau một phen nô gia thấy chu thiên hải giống như người không có việc gì cắn hạt dưa uống trà thuận tiện đông nhìn tây vọng nhìn một cái đối phía sau gã sai vặt ý bảo liếc mắt một cái kia gã sai vặt vội vàng tiến lên cung tử nô ra nhẹ giọng nói thỉnh chu ra đi ra ngoài nói chuyện kia gã sai vật không nói một lời mà lại lui trở về nô ra lấy cớ thay quần áo từ bình phòng sau đi ra ngoài đến phía sau sân ngoài đi qua có 15 phút chu thiên hải tùy gã sai vật vào viện tới nô ra nghe được tiếng vang ngồi xếp bằng ngồi dậy chờ chu thiên hải tiến phòng vừa lúc nhìn thấy nô ra chính nhàn nhã mà ăn trà. cấp chu ra châm trà. nô ra thỉnh chu thiên hải ngồi xuống lại phân phó một tiếng gã sai vật gã sai vật lui đi ra ngoài Vội vàng, có người tặng trà tiến vào Chu Thiên Hải mang trà lên ăn một ngụm, không cấm khen, hảo trà. Nô gia cười nói, hôm kia mới vừa đưa tới Đại Hương Bảo, tổng cộng phải 7 8 hai ta đây là hồi thứ hai ăn. Chu Thiên Hải nghe vậy không cấm cười nói, dính Ngô gia phúc. Nô gia cười cười, thưởng thức trong tay chung trà, không chút để ý hỏi, vừa mới thấy Chu gia thật là tiêu giao, tựa hồ đối tổng thương chi vị định liệu trước. Nô gia nói đùa. Chu Thiên Hải cười ha ha, nhận được Ngô gia hậu ái. cho ta tranh đoạt tổng thương lần này cơ hội chỉ là ta mới làm diêm thương mấy năm tài chính rốt cuộc không bằng lâm gia bốn người hùng hậu thang gia như vậy lại mầm ta sợ ăn không vô nga nô gia trong mắt hiện lên một mặt tinh quang ngoài miệng cười nói chu lao đệ không cần như vậy khiêm tốn người khác không biết người chẳng lẽ ta còn không biết lấy nhà của ngươi đế bắt lấy thang gia trong tay số định mức vấn đề không lớn chu thiên hải cười lắc lắc đầu trong lòng lạnh hơn hai phần nếu là có thể ăn xong thang gia muốn dẫn Ta tội gì đem đến trước mắt tổng thương chi vị chống đẩy đi ra ngoài. Kia đến cũng là. Nô ra tươi cười càng sâu vài phần, lên làm tổng thương đã có thể tay cầm lưỡng hoài một phần tám môi dẫn, trừ bỏ chính mình đi thuyền, mặt khác phân ra đi, một năm kiếm tiền đã có thể đỉnh thượng ngươi hiện tại mấy năm. Huống chi, diêm thương chi vị đều là phụ truyền tử, giống như vậy một lần nữa tuyển tổng thương tình huống, vài thập niên cũng khó gặp một lần. Không phải ta nói, chu ra bỏ lỡ lần này sau này liền chưa chắc có thể có này cơ hội lạc. Chu Thiên Hải nghe vậy thở ngắn than dài, ta làm sao không biết cái này, chỉ là tổng thương quan trọng nhất một cái chính là tài lực hùng hậu. Ta ăn vào an huy muối dẫn cũng đã trong túi ngượng ngủng, huống chi là một phần tám muối dẫn. Chu Thiên Hải lắc đầu than sau một lúc lâu, mới còn nói thêm, nếu là sớm biết rằng có chuyện như vậy, ta cũng không đi mua lý da ra vườn, nói không chừng còn có thể thấu ra một bộ phận bạc. Ha ha! Nô ra cười hai tiếng, đảo so với phía trước tiếng cười chân thành vài phần, ta quang nghị kéo ngươi một phen. Ai thành tưởng, ai? Này Dương Châu thành lớn lớn bé bé mấy trăm cái quan diêm thương người, Nô Gia vẫn luôn đem ta để ở trong lòng, Này phân ân tình ta Chu Thiên Hải ghi tạc trong lòng. Chu Thiên Hải vội vàng tiếp lời nói, Ngươi cũng là từ ta phía dưới diêm thương, Lại tuổi trẻ đầy hứa hẹn, Ta có thể không nhiều lắm vì ngươi nhọc lòng sao. Nô Gia thở dài, Được rồi, vậy ngươi đi về trước đi. Mặc dù lần này không thành, Sau này có cơ hội ta lại tuyển ngươi. Chu Thiên Hải trịnh trọng mà cảm ơn. theo gã sai vật lui đi ra ngoài. đại chu thiên hải ra sân, từ cách vách nhà ở lọe ra một người tới, đúng là tổng thương người được đề cử trí nhất vương kỳ tường. cứu cứu, ngươi nói này chu thiên hải nói có thể có vài phần thật ta. vương kỳ tường tùy tiện mà một mông ngồi ở chu thiên hải vừa rồi ngồi ghế trên, gã sai vật vội vàng tiến vào đã đổi mới trả. vương kỳ tường bưng lên tới uống một ngụm, mới còn nói thêm, ta lúc này đương tổng thương, có thể có nắm chắc sao? nô tổng thương trầm ngâm không nói, sau một lúc lâu mới nói. Nói không chừng. hắn quán sẽ giả nghèo làm nốc, lần trước còn không phải là dùng này nhất chiêu đối phó thang gia cùng lý gia, không chỉ có giá thấp mua nhân ra vườn, còn đem kế liền kế thiêu nhân ra thuyền. Tiểu tử này tay tàn nhẫn đâu, không thể không đề phòng. Vương Kỳ Tường lắc lắc đầu, ta đảo cảm thấy hắn nói có thể có cái bảy tám phần thật đi. Nếu không phải ngân lượng không thuận lợi, nơi nào sẽ đem này đưa tới cửa chuyện tốt ra bên ngoài đấy? Chỉ là chúng ta kế hoạch bị hắn quấy đúng vậy. Nô tổng thương trầm rãi gật gật đầu, vốn định đem hắn đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng, lại kéo dài tuyển định tổng thương nhật tử. Mặt khác ba người khẳng định nhân cơ hội hạ độc thủ, đến lúc đó hắn cho dù không táng ra bại sản cũng sẽ thương gần động cốt. Cứu, kia ta trước mặt kệ hắn. Vương Kỳ tường thử thăm dò nói, ta cảm thấy trước mắt làm ta lên làm tổng thương là quan trọng, có ta giúp đỡ ngài, kia lưỡng hoài mối nghiệp còn không phải là ta ra hai nói tính. Kia Chu Thiên Hải bất quá mới làm 5-6 năm diêm thương. So với ta làm Diêm Thương năm đầu còn thiếu đâu. Giống hắn như vậy Diêm Thương Dương Châu Thành có sự, còn không phải bởi vì cứu cứu cất nhắc hắn, mới hiện hắn so người khác cao thượng nhất đẳng, kỳ thật lại nói tiếp vô luận là thực lực vẫn là tài lực đều không đáng sợ hãi. Nô ra lắc lắc đầu, hắn thực lực không dung kinh thường, điểm tử lại nhiều. Nếu là hiện tại không chèn ép đi xuống, lại quá mấy năm, ta sợ sẽ không động đậy đến hắn. Vương Kỳ Tường nghe vậy không cấm cười nói, cứu cứu, ngươi quá mức cẩn thận. Hắn mối dẫn hơn phân nửa đều là từ ngươi trong tay lấy, nếu là tương lai hắn tổn cái gì tâm tư, trực tiếp chặt đứt hắn mối dẫn, ta không tin hắn còn có thể chơi ra hoa tới. Nói nữa, chờ ta lên làm tổng thương, cứu cứu liền nhiều cái trợ thủ đắc lực, hắn chính là lại tiền đồ, còn có thể để đến quá ta hai nhà. Nô tổng thương trần chờ một chút, ngay sau đó gật gật đầu nói, vậy trước mặc kệ hắn, ngươi bên này nên chuẩn bị đều chuẩn bị tốt sao. Yên tâm đi. Vương Kỳ Tường nói. Vậy ngươi đi trước đi. Nô Tổng Thương vẫy vây tay, nhớ rõ muốn đem hai ta quan hệ giữ kín như bưng. Một nhà ra hai cái Tổng Thương, mặt khác Tổng Thương sẽ kiên kỵ. Ta biết, Vương Kỳ Tường không lắm để ý mà vẫy vây tay, lảo đảo lắc lư mà đi ra ngoài. Lao ra, bên ngoài lóe tiến vào một áo xám trường bảo nam tử cấp Nô Tổng Thương đã đổi mới trả. Nô Tổng Thương nhìn hắn một cái, chu chu môi, Nô Danh à, ngươi nhìn Kỳ Tường mấy năm nay tiền đồ chút sao? Nô Danh nói, hắn đều 40 người. mới nhìn so trước kia khen ngược một ít nhưng cùng chu thiên hải so sánh với vẫn là còn kém một đoạn ta cảm thấy lao ra nếu là thật tuyển người liên thủ chế hành mặt khác tổng thương không bằng tuyển chu thiên hải ít nhất nhìn là cái có thể thành đại sự người nô tổng thương lắc lắc đầu ta kia mấy cái nhi tử tính tình đều quá mức mềm mại nếu là cùng chu thiên hải liên thủ tương lai nhất định sẽ bị hắn áp chế đến lúc đó nhà ta cái này tổng thương đứng đầu vị trí nói không chừng liền đổi họ mà kỳ tường vốn dĩ cũng là cái không thành khí người Hắn bên người thân tín đều là người của ta, cho dù thành tổng thương cũng chỉ có thể nghe ta bài bố, về sau chính là ta đã chết, hắn cũng áp bất quá đại thiếu ra đi. Mà tám đại tổng thương nhà ta chiếm hai người, cho dù lại như thế nào không thành khí hậu, những người khác cũng không dám thiện đụng đến bọn ta. Nô danh gật gật đầu, chỉ là tương lai này thân thích quan hệ nói như thế nào đi ra ngoài đâu. Nô tổng thương nhíu môi, ta tổng cộng mười mấy tỷ tỷ, hiện giờ hơn phân nửa người cũng chưa tin tức. Kỳ tương hắn nương lại là con vợ lẽ. Mười lăm mười sáu tuổi liền gả đi khắc tỉnh, chúng ta cùng nhà nàng hai mươi năm sau không liên hệ quá. Nếu không phải mười mấy năm trước, ta đi ngang qua kia chỗ ngồi, thấy nàng cô nhi quả phụ đáng thương, mà kỳ tường tuy không cơ linh, nhưng của cải pháp phong, lúc này mới làm ta mang về dương châu tới, bán hắn mua dẫn, dạy hắn làm buôn bán. Chờ tương lai kỳ tường quản lý thương vị trí làm vững chắc, làm hắn về quê đem quả phụ kế đó, đến lúc đó lại tương nhận hảo. Nói Chu thiên hải trở lại trong phòng. lại ở chính mình vị trí trên bàn đôi mắt ở trong phòng dạo qua một vòng phát hiện vương kỷ tường không ở trong phòng lại đợi 30 phút kia vương kỷ tường mới trở về lại là đầy mặt đắc ý chu thiên hải trong lòng sáng tỏ phòng chừng đây mới là ngô tổng thương tưởng để cử người đãi ngô tổng thương trở về thảo luận thanh trầm rãi nhỏ xuống dưới trong phòng dần dần mà an tĩnh lên ngô tổng thương cười nói chư vị cũng thảo luận không sai biệt lắm chúng ta đây trước hết mời lâm gia nói nói ý tưởng đi lâm thành đứng lên chắp tay Chúng ta lâm ra cũng là làm hai đời diêm thương. Mấy người ấn trình tự từng cái nói, tới rồi chu thiên hải này, hắn đứng dậy cười nói, nhận được vài vị tổng thương hậu ái, cho thiên hải cơ hội này. Ta chu thiên hải đối vài vị tổng thương vô cùng cảm kích, chỉ là rốt cuộc ta còn là cái mao đầu tiểu tử, huống hồ làm diêm thương năm đầu đoạn, không kinh nghiệm không bạc, thật sự gánh không dậy nổi tổng thương đại nhiệm ta tưởng ta lần này liền không xem náo nhiệt. Vừa dứt lời, mọi người xôn xao ngôn, có cùng hắn quan hệ tốt không được mà dậm chân thở dài. chu gia nhìn ngày thường rất cơ linh này một chút như thế nào choáng vắng lên có biểu môi nói nô gia còn không bằng tuyển ta đâu ta tuy so ra kém lâm ra mấy cái so chu thiên hải nhưng thật ra có tiền chút có khen ngợi nói hắn mới làm mấy năm diêm thương chính là của cải lại hậu so thượng chúng ta làm vài thập niên tiểu tử này còn tính thức thời chu thiên hải nghe bên thai đủ loại nghị luận thanh trên mặt trước sau mang theo mỉm cười mấy cái tổng thương ghé vào cùng nhau thảo luận một phen sau một lúc lâu Nô ra ho khan hai tiếng, mới vừa nói nói, hôm nay lại tuyển ra một người tới, Năm ngày lúc sau chính thức tuyển tổng thương. Nhân Chu Thiên Hải trước mắt không nhớ thương tổng thương vị trí này, cho nên cơm chiều sau sớm mà ly tịch. Mạc Thiếu Thanh ở thư phòng chờ một buổi trưa, thấy Chu Thiên Hải trở về vội vàng đón đi lên, nhị ra, như thế nào? Chu Thiên Hải cười nói, ngươi cảm thấy vương kỳ tường người này như thế nào? Mạc Thiếu Thanh hơi trầm âm, mới nói, không phải cái làm thương nhân liêu, nhưng vẫn thế cực hảo. bên người người không thiếu khôn khéo người bởi vậy hắn ở dương châu bên trong thành cũng coi như là có uy tín danh dự diêm thương năm tên tổng thương người được để cử chu thiên hải dơ ra bàn tay quơ quơ hắn chiếm một cái mặc thiếu thanh sửng sốt không thể nào dương châu bên trong thành so với hắn có phương pháp có tài lực diêm thương có rất nhiều như thế nào sẽ đến thiên hắn chu thiên hải ngậm tươi cười dương châu bên trong thành so với ta có phương pháp có tài lực diêm thương cũng có rất nhiều vì sao sẽ có ta kia không giống nhau Mạc Thiếu Thanh lắc lắc đầu, nhị mãi mãi phụ thân Khương Đại Nhân chính là quản mối nghiệp mệnh quan triều đình, hiện giờ tuy không ở Dương Châu, nhưng không biết khi nào là có thể triệu hồi tới. huống chi, hiện giờ Lý Đại Nhân chính là cùng Khương Đại Nhân có cùng trường tri nghị. Liền xem ở Khương, Lý nhị vị Đại Nhân mặt mũi thượng, này tổng thương chờ tuyển cũng nên có nhị ra. Chu Thiên Hải cong lên ngón trỏ gõ gõ cái bản, không sai. Vậy ngươi nói vương kỳ tưởng vì sao cũng ở trong đó. Mạc Thiếu Thanh cả kinh, đối thượng Chu Thiên Hải đôi mắt ta lập tức phái người đến vương kỷ tưởng quê quán đi cha 42 mượn sức sáng sớm hôm sau chu thiên hải vừa đến thư phòng quản gia chu phúc liền mang theo mấy trương thiệp tiến vào chu thiên hải hơi phiên thiên đúng là chuẩn bị tranh đoạt tổng thương chi vị kia bốn người lại vừa lúc đều là ước ngày mai buổi trưa chu thiên hải lược hơi trầm ngâm đem thiệp ném ở trên bàn nâng nâng mí mắt nói một hồi ngươi chuẩn bị bốn phân lễ vật, tống cổ người cấp bốn ra đưa đi chu phúc cười nói kia nhị ra là ứng nhà ai ước Tống cổ người tặng đồ thời điểm muốn hay không mang về tiếp Chu Thiên Hải nói, không cần, liền tống cổ cái gã sai vật đem đồ vật đưa đi liền thành, bên không cần nhiều lời. Chu Phúc lên tiếng, thấy Chu Thiên Hải không bên phân phó, liền lui đi ra ngoài. Không trong chốc lát công phu, lại tiến vào cái gã sai vật, phùng cái thiệp đưa lên tới nói, nhị ra, trương gia đại gia tới. Chu Thiên Hải trên mặt hiện lên một tia khó hiểu, này trương gia đại gia cũng là cái diêm thường, chỉ là chiếm số định mức tiểu. Trên cơ bản đều từ người khác trong tay giải rác lấy chút mối dẫn, năm trước chính mình cũng bán cho quá hắn một ít. Nhưng giống trương gia như vậy mối lọc thương có rất nhiều, chu Thiên Hải vẫn luôn không quá để ý, nhưng hôm nay nhân ra chính mình tới cửa, cũng không hảo một mặt không thấy liền tống cổ trở về. chu Thiên Hải kêu gã sai vật lánh trương gia đại gia đến sảnh ngoài ngồi, chính mình lược đợi nhất đảng mới vừa rồi qua đi. Trương gia đại gia ăn hai khẩu trà, thưởng thức một phen trên tường tranh chữ. chu Thiên Hải ở cửa lược đứng lại, Thấy hắn xem tranh chữ xem nhập thần, cũng không lên tiếng, phóng trọng bước chân đi đến, trương gia đại gia nghe thấy thanh âm, vội vàng quay đầu lại đứng dậy chắp tay nói, thứ ba gia. chu thiên hải chắp tay cười nói, ngươi như thế nào có rảnh lại đây, mau mời ngồi. trương gia đại gia nói tạ, mới vừa rồi tại vị trí ngồi hạ, nghe nói hôm nay tuyển tổng thương, chúng ta tiểu thương hộ vào không được bên trong, muốn nghe được hỏi thăm là như thế nào cái tình hình. Nga. chu thiên hải cười cười, lâm thành, tạ thủy khôn, vương kỳ tường, Triệu xuân bốn người hơn nữa quách thiên vinh, tổng thương từ hắn năm cái bên trong tuyển. Di, không thể nào. Trương gia đại gia đầy mặt kinh ngạc thân sắc, như thế nào không nhị ra ngài đâu. Ta nghe tiếng gió nói nhị ra cũng ở bên trong. Chu thiên hải cười lắc lắc đầu, ta mới vài tuổi, nơi nào có tư cách đương tổng thương, hôm qua làm ta cấp đẩy, bởi vậy mới lại đề ra quách thiên vinh tên. Trương gia đại gia nghe vậy đấm ngực dừng chân, liên tục thở dài, thứ ba ra ngài như thế nào đem bực này chuyện tốt nhường cho người khác. Chu Thiên Hải kiến trạng nhịn không được nhướng nhướng mày, trong lòng cân nhắc Trương gia đại gia rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Trương gia đại gia than một hồi lâu khi mới nói, ta là mối lọc thương, đại sự nói không nên lời, ngày thường chỉ ngóng trông có thể từ mối thương trong tay mua chút mối dẫn đi mấy tranh thuyền, cho dù là hẻo lánh địa phương so với người khác vất vả điểm nhưng tốt xấu cũng có cái hy vọng. Nhưng nhị gia không biết, chúng ta mối lọc thương tuy rằng mắm tiểu, nhưng lẫn nhau cũng không tránh được lục đục với nhau. ngay thường cùng ta không đối phó mấy người kia đều là mặt khác tổng thương người được đề cử môn hạ. Ta tuy không thường từ nhị gia trong tay lấy mối dẫn, nhưng rốt cuộc ta đều là an huy đồng hương, nếu là nhị gia lên làm tổng thương, ta sẽ không sợ bị bọn họ ám toán đi. Trương gia đại gia dừng một chút, dình coi mắt chu thiên hải sắc mặt, thấy trên mặt hắn cũng không có không dự thần sắc, mới đánh bạo nói, kỳ thật này cũng không riêng gì ta một người ý nghĩ, an huy tịch muối lọc thương nhóm đều ngóng trong nhị gia có thể đường tổng thương, về sau gặp chuyện hảo có cái dựa Chu Thiên Hải giật mình, mối lọc thương tuy rằng chiếm số định mức tiểu, nhưng là liên hợp lại cũng là một đại trợ lực. Chính mình kiến an huy hội quán không chỉ có là vì cùng mối thương liên thủ, càng là muốn đem này đó mối lọc thương tụ tập lên vì mình sử dụng. Nghĩ vậy, Chu Thiên Hải cười nói, cho dù lần này ta đương không thượng cái này tổng thương, nhưng có thể giúp đỡ các ngươi ta làm theo sẽ giúp đỡ. Chúng ta đều là huy thương, ở bên ngoài chính là người một nhà, cũng không cần cùng ta thấy ngoại, có việc chỉ lo tìm ta chính là... Trương gia đại gia liên tục cứng hai tiếng, rốt cuộc cảm thấy trong lòng không yên ổn, miễn cưỡng ngồi nói một hồi liền đứng dậy cáo tử. Tại đây đồng thời Khương Ngọc Xuân đang ở Hậu viện Thiên Đại Sảnh, lâm lòng dạ thượng một cái ma ma đang ngồi ở trên ghế cười nói, nhà ta phu nhân thân thích từ phía nam trở về, mang đến điểm đàn hưng, du, không đáng giá cái gì, chỉ đồ cái hiếm lạ, tiêu ta cấp nhị mãi mãi đưa tới một bình nhỏ. Nói đem đồ vật đưa tới, tư cầm nhận lấy xoay người đặt ở Khương Ngọc Xuân trên tay. Khương Ngọc Xuân thấy là ngón cái lớn nhỏ thủy tinh cái chai, trang hơn phân nửa bình đàn hưng, du không cấm cười nói, hảo tinh xảo cái chai, đồ vật cũng khó được, chỉ là ta nghe nói này ngoạn ý quý đâu, ta nơi nào không biết xấu hổ thu nhà các ngươi cái này. Ngươi thay ta cảm ơn nhà ngươi phu nhân, đem đồ vật mang về đi. Ma ma cười nói, chính mình ra cửa hàng đồ vật, không hoa cái gì tiền. Nhịn mãi mãi nếu là không thu, chúng ta phu nhân còn tưởng rằng ngươi xa nàng, bất hòa nàng thân cận đâu. Khương Ngọc Xuân nghe nói chỉ phải thôi, liên thanh nói, lâm phu nhân có tâm, xa như vậy mang đến đồ vật còn nhớ thương cho ta đưa một phần. Ma ma cười nói, chúng ta phu nhân nói, nhịn lại mãi, mãi nếu là dùng quán, chỉ lo phát người đến chúng ta trong phủ cầm đi, nhà mình, cửa hàng lấy đồ vật, so bên ngoài bán đồ vật muốn hảo thả lại sạch sẽ. Khương Ngọc Xuân cười cười, làm phiền nhà các ngươi phu nhân nhớ thương. Kia ma ma cười nói, nhà của chúng ta phu nhân nói có một thời gian không gặp ngài, hỏi ngài ở nhà vội chút cái gì đâu. như thế nào bất quá đi tìm nàng nói chuyện khương ngọc xuân cười nói thời tiết nóng lên ta liền lười biến động có đôi khi buồn khẩn muốn đi tìm nhà ngươi phu nhân nói chuyện lại sợ nàng vội chậm trễ chuyện của nàng Kia ma ma cười nói nhà của chúng ta phu nhân cũng không có gì sự đâu buồn hảo một thời gian vừa vặn trong nhà tân sửa chữa lại vườn chúng ta phu nhân liền tưởng thỉnh các phủ phu nhân các mãi mãi đi trong phủ dạo vườn đâu nhị mãi mãi nếu là có rảnh cũng qua đi đi một chút khương ngọc xuân trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc trên mặt lại vẫn như cũ cười nói nhà ta trước đó vài ngày không phải mua cái tân vườn mấy ngày nay chính vội vàng soát tưởng chỉnh thụ đâu ngày mai cũng không biết ta đi khai đi không khai kia ma ma vội vàng cười nói nhịn mãi mãi cả ngày nhọc lòng trong nhà những việc này cũng nên bất thời giờ thở phào nhẹ nhõm sao có thể lão như vậy mới đâu khương ngọc xuân nói ta cũng tưởng trộm cái lời đâu chờ ngày mai nếu là không có gì đại sự ta liền qua đi kia ma ma nghe xong về sau vội đứng dậy cười nói kia ngày mai chờ nhị mãi mãi qua đi, ta đây liền đi trở về. Khương Ngọc Xuân vội nói, ngươi trước chờ một chút. Tiếp theo quay đầu phân phó tư Cẩm, ngươi đến ta trong phòng đem trong ngăn kéo cái kia tử đàn hộp lấy lại đây. Tư Cẩm lên tiếng đi ra ngoài, một lát sau quả nhiên lấy một cái tinh xảo tinh tế cái hộp nhỏ lại đây. Khương Ngọc Xuân cùng lâm ra ma ma cười nói, đây là trước đó vài ngày cửa hàng tiểu nhị đưa tới Tây Dương Mỹ nhân đồng hồ quả quýt ngày thường suy ở trong ngực xem cái thời gian cũng phương tiện. Cái này đồng hồ quả quýt ngươi thay ta cho các ngươi phu nhân mang về, thay ta cảm ơn nàng đưa đàn hương du. Lâm gia ma, ma nghe vậy trần chờ một chút, nàng biết rõ lâm phu nhân kêu nàng đưa sang quý đàn hương du tới, vì chính là làm Khương Ngọc Xuân thích, về sau hảo lạp hợp lại. Chính là Khương Ngọc Xuân hồi lễ không thể so lâm phu nhân đưa lễ nhẹ, hơn nữa thủ công tinh xảo tử đàn hộ, thậm chí so lâm phu nhân đưa còn quý trọng khó được. Trong lúc nhất thời lâm gia ma ma không biết hay không muốn đem đồng hồ quả quýt nhận lấy, không thu. sợ chết khương ngọc xuân mặt núi chọc nàng không mau nếu là nói sợ là làm trái với lâm phu nhân tặng lễ bổn ý khương ngọc xuân thấy lâm ma ma chậm chạp không dám tiếp không cấm cười nói đây cũng là ta một mảnh tâm ý cho các ngươi phu nhân cầm chơi tiếp theo lại phân phó tiểu nha đầu đem vườn tân kết trái cây trang hai hạ cháp lại đây cấp ma ma mang về ăn tiểu nha đầu nhanh nhẹn trang hai cháp trái cây trở về đặt ở lâm ma ma trên tay lãnh lợi mà cười nói ma ma cũng nếm thử nhà ta trái cây xem so nhà ngươi trung ăn không. Lâm ma ma chỉ phải tiếp, nhìn kia nha đầu hai mắt cười nói, nha đầu này đảo lanh lợi. Khương Ngọc Xuân cười nói, cái gì lanh lợi a không lớn không nhỏ. Lâm ma ma cười đứng dậy bồi nói hai câu lời nói muốn cáo từ, Khương Ngọc Xuân tống cổ người tặng đi ra ngoài, đại nhân ra cửa, nàng hay còn đối với đàn hương du bình nhỏ phát ngốc. Ngọc Kỳ tặng khách trở về, thấy Khương Ngọc Xuân đang ngần người, đứng ở một bên nhẹ giọng hỏi, nhịn mãi mãi suy nghĩ cái gì đâu. khương ngọc xuân lúc này mới tỉnh qua thần tới hơi hơi tần khởi mày nhị gia đang làm cái gì ngọc kỳ trả lời vừa rồi ta đưa đến nhị một chỗ Hoàng hốt nghe gã sai vặt nói hôm nay từ sáng sớm tới vài bát người bái phòng nhị gia này sẽ phỏng chừng còn ở gặp khách đâu khương ngọc xuân gật gật đầu tông cổ người đi cùng lưu sơn nói tiếng chờ khách nhân đi rồi làm nhị gia hồi hậu viện một chuyến nói ta có việc tìm hắn tiểu nha đầu đáp ứng đi khương ngọc xuân ăn khẩu trà bung trung trà đứng dậy nói Chúng ta tiện đường đi nhìn một cái trương thị cùng lý thị, xem nàng hai đang làm cái gì đâu. Tư cẩm cùng Ngọc Kỳ nhìn nhau liếc mắt một cái, trong ánh mắt đều mang theo một tia nghi hoặc. Ngày thường Khương Ngọc Xuân thấy mấy cái gì nương liền không kiên nhẫn, càng đừng nói đi các nàng trong viện. Quách ma ma nghe vậy chạy nhanh ngăn cản cả lại, em đẹp đi nhìn các nàng làm cái gì. Thấy nàng mấy cái, không đến sinh khí. Nếu là có việc phân phó các nàng, tiêu các nàng ra tới nghe là được. Khương Ngọc Xuân lắc lắc đầu nói, cũng không có gì sự phân phó. chỉ là tùy tiện tâm sự xem có cái gì tin tức có thể tìm hiểu từ cẩm tối hôm qua đương trị, thấy nhị ra một hồi tới liền cùng nhị mãi mãi lầm nhầm lầm nhầm nói nửa đêm liền đoán được khẳng định là sinh ý thượng sự hôm nay đi trương di nương trong phòng sợ là cũng vì cái này mọi người vây quanh khương ngọc xuân hướng trương tuyết nhạn sân đi cửa tiểu nha đầu thấy khương ngọc xuân đoàn người lại đây sợ tới mức chân đều mềm trước trở về chạy hai câu lại cảm thấy không đúng rất quá mức chạy ra nên diện cấp khương ngọc xuân hành lễ khương ngọc xuân thấy nàng sợ tới mức cái dạng này ngược lại cười vừa đi một bên hỏi nàng nói các ngươi bà cô mấy ngày nay ở trong phòng làm cái gì đâu kia tiểu nha đầu rũ tay đi theo phía sau run rẩy nói nô tỷ không biết nô tỷ chỉ phụ trách xem việt môn trong phòng sự có nhã thi mấy cái tỷ tỷ hầu hạ nô tỷ tiến không được nhà ở khương ngọc xuân gật gật đầu thẳng vào sân cửa lập tiểu nha đầu thấy vội vàng tiến lên vén áo thi lễ gặp qua nhị mãi mãi lại vội vàng đánh mảnh trong phòng nha đầu nghe được thanh âm nên ra tới hai cái, đúng là Nhã Thi cùng Giai Tử. Khương Ngọc Xuân một mặt hướng trong đi một mặt nói, vừa lúc ta đi ngang qua này, thuận tiện lại đây ngồi ngồi. Nhã Thi cùng Giai Tử nhìn nhau, mặt mang khổ sắc, Nhã Thi đi theo phía sau thật cẩn thận cười làm lành nói, nhị mãi mãi nếu không trước tiên ở tiểu thính ngồi, ta đi kêu bà cô ra tới. Khương Ngọc Xuân phiết nàng liếc mắt một cái, không cần. Giai Tử chỉ phải mặt mang khổ sắc mà đem nội thất mảnh liêu lên, mấy người tiến phòng. liên nhìn thấy Yuka chính hầu hạ ngủ mơ mơ màng màng trương tuyết nhạn mặc quần áo 43 mươi trương tuyết nhạn chuyển biến quách ma ma thấy trương tuyết nhạn ngủ đến lúc này phương khởi trên mặt lộ ra vài phần khinh thường khương ngọc xuân cười lạnh một tiếng ở ghế trên ngồi ngươi này ngủ chưa nghỉ sớm điểm đi trương tuyết nhạn mơ mơ màng màng mà nghe thấy này một tiếng lập tức tinh thần vội vàng mở to mắt vừa lúc nhìn thấy khương ngọc xuân trên mặt châm chọc mà tươi cười trương tuyết nhạn hoảng sợ một phen đẩy ra yêu ca túm xiêm y chính mình mặc vào vội vàng xuống giường đến khương ngọc xuân trước mặt vén áo thi lễ thì thiếp cấp nhị lại lại thỉnh an nay đều giờ nào còn thỉnh an khương ngọc xuân nói quan ngươi ở trong phòng đóng cửa ăn ăn kết quả ngươi liền cả ngày ở trong phòng ngủ không thành trương tuyết nhạn nghe vậy trên mặt ngượng ngùng mà vội vàng trả lời tối hôm qua thời tiết nhiệt ở trong sân ngồi nửa đêm kết quả đi rồi vây trở về phòng cả đêm không ngủ sáng nay thượng ăn cơm về sau lúc này mới nằm xuống mị trong chốc lát khương ngọc xuân nhìn nàng một cái khẽ cười nói Buổi tối nhiệt ngủ không được, lúc này ngày chính đủ, ngươi đảo ngủ hương. Trương Tuyết nhạn trên mặt hiện lên một tia gào não, há miệng thở dốc đảo không biết nên nói cái gì. Khương Ngọc Xuân dừng một chút, mới vừa nói nói, ta mới từ Thiên Thính ra tới, cảm thấy ngày phơi, đi rồi hai bước đi không đặng, tới ngươi này nghỉ chân một chút. Ngươi xem ngươi đầu bù tóc rối, chạy nhanh múc nước đi rửa mặt, chải đầu, dọn dẹp hảo ra tới buổi ta nói chuyện. Nói đứng dậy ra phòng ngủ, đến cùng phòng ngủ tương liên Tiểu Thính ngồi. Nhã Thi vội vàng tinh tay. Phao tốt nhất trà, lại thu thập mấy thứ điểm tâm bưng tới, trên mặt nịnh hót mà cười nói, đây là nô tỷ buổi sáng mới vừa làm điểm tâm, nhị nãi nại nếm thử. Khương Ngọc Xuân nhìn thoáng qua, đều là mấy thứ thường thấy giang nam điểm tâm, liền tùy ý gật gật đầu, gắt kia đi. Nhã thi biết đây là chính mình làm gì đó hoàn toàn đi vào nhị nãi nại mắt, trên mặt hồng một khối bạch một miếng đất ngượng ngùng mà đứng ở một bên. Khương Ngọc Xuân có một ngụm không một ngụm uống trà, đánh giá bận rộn trong ngoài lớn nhỏ bọn nha hoàn nhã thi không biết khương ngọc xuân lần này vì sao mà đến trong lòng lo sợ bất an chỉ cầu nguyện trương di nương mau chóng thu thập lưu loát chớ chọc nhị mãi mãi phát giận khương ngọc xuân ăn nửa chung trà, nhã thi vội vàng tiến lên tục trà. khương ngọc xuân nhìn nàng một cái hiền lành hỏi các ngươi bà cô cấm túc mấy ngày nay đều ở trong phòng ngồi chút cái gì nhã thi thân thể cứng đờ trên mặt trước đỏ lên túi đầu trả lời hồi nhị mãi mãi nói chương bà cô từ cấm túc khởi vẫn luôn ở trong phòng đọc sách viết chữ theo thùa may vá Nga! Khương Ngọc Xuân nhướng mày, cười như không cười mà nhìn nàng một cái, vừa lúc ta nhàn rỗi đem nhà các ngươi bà cô mới làm việc lấy tới cấp ta nhìn nhìn. Là! Nhã thi một hành lễ, không người thối lui đến bên trong phòng ngủ, lúc này Trương Tuyết Nhạn đã rửa mặt trải đầu xong, yêu ca đang giúp nàng sơ thiên búi tóc đầu Trương Tuyết Nhạn thấy Nhã thi tiến bảo, không cấm hạ giọng hỏi, ngươi như thế nào vào được? nhị mãi mãi đi rồi! Không! Nhã thi vội vàng vây vây tay! Lại tiểu tâm cẩn thận mà nghiêng đi lỗ thai nghe xong nghe bên ngoài động tĩnh, thấy không có gì tiếng vang mới gión ra gión rén mà đi đến trường tuyết nhạn trước mặt, đưa lỗ thai nói, nhị mãi mãi hỏi bà cô đã nhiều ngày ở trong phòng đều làm chút cái gì. Nô tỳ liền hồi bà cô theo thùa may và tới. Này như một mãi mãi kêu ta lấy bà cô mới làm việc đi nhìn. Trương tuyết nhạn nghe vậy đi môi, nói nhỏ, ta từ nhỏ thời điểm liền bắt đầu học diễn, nơi nào làm ra hảo kim chỉ, bất quá có thể theo một hai châm thôi. huống hồ lại thật nhiều nhật tử không có làm này một chút ngươi tìm cái gì việc cho nàng nhìn lại ta lần trước tưởng cấp bà cô làm túi thơm vừa vặn làm một nửa nhã thi nói nhảy ra một cái làm một nửa túi thơm tới đưa cho trương tuyết nhạn nhìn nhìn lấy cái này cấp nhị mãi mãi nhìn lại trương tuyết nhạn nhìn thoáng qua vô luận là đường may vẫn là cấu tứ đều so với chính mình làm mạnh hơn nhiều liền vây vây tay nói cầm đi cho nàng nhìn lại bãi tỉnh lại cáo nhị ra đằng trước nói ta suốt ngày chỉ ở trong phòng ngủ nhã thi gật gật đầu cầm kim chỉ mới vừa hướng đi ra ngoài hai bước lại vội vàng lui trở về ở trương tuyết nhạn bên thai dặn dò nói bà câu ngàn vạn không cần cùng nhị mãi mãi tranh luận vạn sự nhận vì thượng trương tuyết nhạn cau mày nói ta hiểu được chỉ cần ta đối nàng tất cung tất kính mà nàng cũng bắt không được ta nhược điểm nhã thi nghe xong liên tục gật đầu xưng là trương tuyết nhạn nổi giận đĩu môi nói còn không chạy nhanh lấy ra đi chỉ hoãn lâu rồi lại nên lòng nghi ngờ nhã thi vội vàng phủng đồ vật đi ra ngoài cung cung kính kính mà trình cấp khương ngọc xuân tư cầm tiến lên tiếp khương ngọc xuân nghiêng nghiêng đầu ở tư cầm trong tay xem xét hai mắt gật gật đầu nàng tại đây phía trên thượng đảo có chút tâm tư nhã thi nghe không ra khương ngọc xuân trong thanh âm hỉ nộ chỉ cảm thấy trong lòng cùng buồn chồn giống nhau há miệng thở dốc lại không biết muốn nói gì khương ngọc xuân chỉ cười cười nghiêng đầu hướng nội thất nhìn thoáng qua trương thị thu thập hảo không nhã thi thấy nhị na én ẩn ẩn có không kiên nhận thần sắc vội vàng cười nịnh ngọn vừa muốn nói chuyện liền thấy trương tuyết nhạn thức tha là lướt mà đi ra đến khương ngọc xuân đằng trước lại hành lễ cung cung kính kính mà nhận sai khương ngọc xuân lặng im sau một lúc lâu mới vừa nói nói về sau vạn không thể như thế tham ngủ nha đầu nhìn thành bộ dáng gì huống chi ngươi là ở cấm túc trong lúc nếu là nhị ra đã biết lại nên sinh khí trương tuyết nhạn vâng vâng dạ dạ ứng thanh là khương ngọc xuân mới hòa hóa mặt tiêu nàng dọn cái ghế ngồi xuống trương tuyết nhạn vội nói không dám khương ngọc xuân cười cười nay trong phòng lại không người khác Ngươi ngồi xuống cùng ta trò chuyện, ta còn có việc dặn dò ngươi đâu." Trương Tuyết Nhạn nghi hoặc mà nghiêng người ngồi, Khương Ngọc Xuân lúc này mới cười nói, kỳ thật lại nói tiếp cũng không có gì đại sự, quá một tháng là Ngô tổng thương phu nhân sinh nhật, hạ lễ muốn sớm một chút bị hạ, ngươi ở Ngô trong phủ ngây người như vậy chút năm, đem Ngô phu nhân yêu thích cùng ta nói nói." Trương Tuyết Nhạn thấy Khương Ngọc Xuân vẻ mặt ôn hòa mà, lúc này mới yên tâm lại, đánh lên tinh thần đem Ngô phu nhân yêu thích tỉ mỉ mà nói. Khương Ngọc Xuân một mặt nghe một mặt dụng tâm nhớ. Thường thường xen mồm hỏi thượng một hai câu, lại chậm rãi đem để tài dẫn tới ngô phủ thân thích phía trên. Đương hai người bình luận xong ngô ra vừa xuất giá nữ nhi của hồi môn về sau, Khương Ngọc Xuân chưa đã thèm mà cười nói, lại nói tiếp ngô ra nữ nhi thật là nhiều, ta nghe nói ngô láo thái gia năm đó cũng mười mấy nữ nhi đâu, cầu thân người nối liền không dứt. Chính là đâu? Trương Tuyết Nhạn cũng nở nụ cười, làm hôn sự thời điểm cũng náo nhiệt, ta nghe nói có một năm, hợp với năm tháng, một tháng gả một cái nữ nhi. Nhất thời trở thành chuyện lạ. Ai, nô ra những cái đó tỉ mọi những năm gần đây còn lui tới sao? Như thế nào thường lui tới không quá nghe nói đâu? Khương Ngọc Xuân hỏi. Trương Tuyết Nhạn cười nói, trước kia ngày lễ ngày Tết thời điểm cũng tới mấy cái cô thái thái, mặt khác đảo không như thế nào nghe nói. Khương Ngọc Xuân gật gật đầu, toại lại cười nói, nô ra là thương nhân, con rể cũng hơn phân nửa là thương nhân đi. Cũng đều là làm quan mối sinh ý sao? Trương Tuyết Nhạn nghĩ nghĩ nói. Giống như còn thật không nghe nói có diêm thương con rể. Khương Ngọc Xuân kinh ngạc nói: "Này lại kỳ, năm đó Ngô gia lão Thái gia cũng là tổng thương, nhiều ít diêm thương định vợ đâu, như thế nào con rể ngược lại không có một cái là diêm thương?" Trương Tuyết Nhạn vội vàng cười nói: "Khả năng cũng có, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Rốt cuộc hiện tại cùng Ngô phủ liên hệ chặt chẽ cô thái thái cũng chỉ có mấy cái mà thôi. Ta trước kia ở Ngô trong phủ cũng là nghe láo ma ma nhóm có một miệng không một miệng nói vài câu mà thôi." Khương Ngọc Xuân cười nói: mặc cho ai ra trong phủ có nhiều như vậy, nữ nhi nhớ tới cũng sẽ nói nói. Ta nghe liền hâm mộ đầu. Trương Tuyết Nhãn nói, nhà nàng con vợ cả nữ nhi quá đều không kém, chỉ là con vợ lẽ nữ nhi gả đều bình thường, nghe nói còn có gia đạo xuống dốc đâu. Nga! Khương Ngọc Xuân mày vừa động, như thế nào sẽ như thế thế lương. Theo lý thuyết lại là con vợ lẽ cũng là nô gia nữ nhi, hẳn là sẽ không gả quá kém mới là, huống chi của hồi môn bạc cũng sẽ không quá ít. Chỉ hoàng hốt mấy năm trước nghe người ta than quá vài câu. Cụ thể cái gì nguyên do cũng không biết." Trương Tuyết Nhạn cười nói, "Sau lại liền lại không ai nói qua chuyện này, cũng không biết hiện giờ như thế nào." Khương Ngọc Xuân cũng biết lấy Trương Tuyết Nhạn thân phận sẽ không hiểu biết quá nhiều ngô trong phủ Bí Tân, liền lại xả vài câu nô phủ núi giả hoa cỏ lại nói các nàng ra cái nào nha đầu lanh lợi, cuối cùng lại nói lên kim chỉ. Khương Ngọc Xuân thuận tay nhặt lên nhã thi lấy ra tới theo một nửa túi thơm, trong miệng cười nói, "Ta hiện giờ lười biếng theo thừa may vá, chính là ngày này thường thường ít người không được túi tiền túi thơm." kim chỉ thượng làm túi tiền ta ngại hình thức chỉ một không bằng ngươi làm cái này đẹp với lúc ngươi hiện giờ có rảnh liền nhiều thay ta làm thượng mấy cái trương tuyết nhạn sửng sốt nhã thi làm bộ đỡ nàng đứng dậy ở nàng cánh tay thượng nhẹ nhàng méo một chút trương tuyết nhạn vội vàng hiểu ý đứng dậy cười nói không biết nhị mãi mãi nghĩ muôn cái gì hình thức khương ngọc xuân có chút ngoài ý muốn nhìn trương tuyết nhạn liếc mắt một cái ngay sau đó cười nói không câu nệ bộ rắn gì nhặt mới mẻ đa dạng theo chính là dừng một chút lại nói không ngừng ngươi này liền lý thị vương thị ta cũng đều muốn các nàng làm chờ các ngươi làm tốt ta thưởng các ngươi trương tuyết nhạn vội nói nô tỉ vốn dĩ chính là hầu hạ nhị mãi mãi thế nhị mãi mãi làm mấy thứ này cũng là thuộc buồn phận sự không dám kể công mời thưởng khương ngọc xuân nghe vậy kinh ngạc một chút ngay sau đó cười nói ngươi đảo hiểu chuyện rất nhiều Tì thiếp phía trước không hiểu chuyện thường chọc nhị mãi mãi sinh khí hạnh nhị mãi mãi rủ lòng thường không những không nhiều trách tội còn thỉnh giáo dưỡng ma ma dạy dỗ nô tỳ. làm nô tỳ học quy củ đã hiểu như thế nào hầu hạ người trương tuyết nhạn cúi đầu nói nhị mãi mãi nguyện ý nô tỳ thế nhị mãi mãi làm túi tiền là nô tỳ thiên đại phúc phận nô tỳ không nghĩ muốn cái gì ban thưởng khương ngọc xuân bị nàng nói sửng sốt sửng sốt bàn tay ngao ngoe rục dịch thập phần muốn đi sờ sờ cái chán của nàng rốt cuộc nhiệt không nhiệt trương tuyết nhạn tự nhận là nói thực hoàn mỹ trên mặt nhịn không được treo một mặt ý cười chọc đến khương ngọc xuân cũng nở nụ cười liên thanh nói hảo hảo hảo Ngươi có cái này tâm liền rất khó được. Nói đứng dậy nói, ngồi như vậy một hồi ta cũng nghỉ quá mệt tới, ta đi trở về. Trương Tuyết Nhạn lại nhường một chút, mới lỡ Khương Ngọc Xuân thật cẩn thận mà đi ra ngoài, thẳng đến viện muôn khẩu, Trương Tuyết Nhạn mới ở chân. Thẳng đến Khương Ngọc Xuân đoàn người thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, Trương Tuyết Nhạn mới bước ra trở về đi, một bên cười nói, như thế nào, ta vừa rồi lời nói gọi người chọn không ra tật xấu đến đây đi. Nhã thi gật đầu nói, bà cô đối nhị ngãi mãi nhận thấp phục tiểu chút. Ở trong phủ đầu mới có thể không có hại Trương Tuyết Nhạn quăng hạ tay áo Vào tiểu thính ở vừa rồi Khương Ngọc Xuân Ngồi quá ghế trên ngồi xuống Thở dài, tiến Chu phủ này hơn nửa năm Ta trừ bỏ bị cấm túc chính là ai phạt Hiện giờ càng là liền nhị ra mặt cũng không được Ta không nhận thấp phục tiểu có thể làm sao bây giờ Ta cũng suy nghĩ cẩn thận Ta sau này liền đối nàng cung cung kính kính mà Ma ma giáo quy củ gì đó Ta cũng đều học xong Lại không cho nàng lấy ra nhược điểm tới Xem về sau nàng còn như thế nào phạt ta Lúc này Khương Ngọc Xuân đứng ở dưới bóng cây chậm rãi ngừng chân, quay đầu lại nhìn mắt Trương Tuyết Nhạn Sân, Sau một lúc lâu hỏi, ngươi nói làm người giáo Trương Thị Học quy củ, rốt cuộc là đúng hay là sai? Quách Ma Ma không người trả lời, hồi nhị nãi nãi, Trương Thị quy củ là nhất định muốn học, nếu là nàng hành vi có sai lầm, nhị nãi nãi thân là chủ mẫu là sẽ bị người lên án. Trương Di Nương hiện giờ tuy rằng hành sự nhìn so trước kia hảo, chính là tâm tư rốt cuộc còn kém chút, nhưng thật ra bên người nàng cái này đại a đầu nhã thi. đạo không giống cái đơn giản khương ngọc xuân lặng im sau một lúc lâu thở dài trước nhìn bãi bốn mươi tư đi ra ngoài thượng khương ngọc xuân đoàn người lại đến lý thị trong phòng lý đỏ bừng nghe nói khương ngọc xuân tới sớm mà liền mang theo nha đầu ở viện môn khẩu chờ chờ khương ngọc xuân tới rồi trước mặt vội vàng vén áo thi lễ tỳ thiếp cấp nhị ngoại ngoại thỉnh an khương ngọc xuân gật gật đầu ngươi như thế nào biết ta tới lý đỏ bừng tươi cười cứng lại vội vàng lại đầy mặt tươi cười trả lời viện môn khẩu đường trị nha đầu mắt sắc nhìn thấy nhị nãi nãi lại đây liền trở về ta ta nghe nói chạy nhanh ra tới nên nên nói một bên hầu hạ khương ngọc xuân hướng trong phòng đi một bên lại cười nói nhị nãi nãi có chuyện gì tống cổ tiểu nha đầu phân phó ta là được này đại thái dương xem phơi nhị nãi nãi khương ngọc xuân ở tiểu thính thượng ngồi lý đỏ bừng tự mình giặt sạch tay phùng một chung trà tới khương ngọc xuân đi rồi vài bước lộ cũng cảm thấy khắc khô tiếp nhận tới ăn hai khẩu băng mai tiến lên cười nói mama đi rồi một đường cũng mệt mỏi không bằng cùng ta đến bên ngoài nhà ở dùng trà đi. Khương Ngọc Xuân nghe xong cũng ngẩng đầu cùng quách ma ma gật gật đầu, ma ma mang theo bọn nha đầu đi dùng trà nghỉ chân một chút, ta nơi này có đỏ bừng hầu hạ đâu. Lý đỏ bừng vội cười nói, ma ma yên tâm đi nghỉ ngơi, băng mai, đem giữa chưa đưa tới điểm tâm trái cây thịnh hai bàn thỉnh ma ma ăn các tỷ tỷ ăn. Băng mai đáp ứng đi xuống, một hồi đề ra hộp đồ ăn tiến vào, lý đỏ bừng đem mấy phân điểm tâm mang sang tới mang lên. dư lại kêu băng mai đoàn đến bên ngoài nhà ở giường đất trên bàn lại gọi lan chi đánh thủy tiến vào khương ngọc xuân tẩy sạch tay sở trường khăn lau làm mới vừa rồi nhéo lên một cái bơ bài thi tới ăn nửa cái lại ăn một cái lang phân bánh lý đỏ bừng cười nói hôm qua đưa điểm tâm tới ta thấy đều là mới mẻ hình thức có dưa quả hình dạng còn có các màu hoa tiểu xảo tinh xảo thật là đẹp khương ngọc xuân nói phòng bếp gọi người tân đánh bánh ngọt khuôn mẫu một cái bánh ngọt khuôn mẫu có thể làm mười cái hình thức Bọn họ đánh mười tổ ra tới Ta cũng kỳ Trong nhà nguyên bản khuôn đúc liền có mấy chục trồng hoa dạng Bọn họ lại nơi nào nghĩ ra như vậy Dùng nhiều dạng tới đâu Lý đỏ bừng cười nói Có chuyên môn làm cái này nghề nghiệp Bất quá lần này làm được điểm tâm sắc thật so dĩ vãng đều tinh xảo Tưởng là khuôn đúc đánh hảo Khương Ngọc Xuân nói Nếu nhà mình dùng Ý ta nói cái gì bộ dáng đều thành Chỉ là đại khách nói Vẫn là phải có chút mới mẻ bộ dáng mới là Bởi vậy ta phân phó nói muốn đánh tinh xảo điểm Lý đỏ bừng vội vàng phụ họa vài tiếng. Khương Ngọc Xuân ăn xong điểm tâm, giặt sạch tay cười nói, ăn hai cái lót lót là được, ta kêu phòng bếp cho ta bao tàu hủ kỳ bánh bao đâu. Sáng sớm liền ngao mấy nồi sữa đậu nành ra tới, hôm nay lại nhiệt, không biết đến chưa có thể ăn được không. Nay tàu hủ kỳ bánh bao phải đợi sữa đậu nành lạnh, mặt trên ra một tầng ra tới, thật cẩn thận mà khơi màu phơi khô, mới có thể đến một trường tàu hủ kỳ. Khương Ngọc Xuân từ ăn qua một lần. Liền đối trong suốt tích tích mỏng như cánh ve tàu hủ kỳ bao bánh bao khen không dứt miệng, không chỉ có hương vị tươi ngon phi thường lại đối thân thể có chỗ lợi. Lý Đỏ bừng cười nói, này tàu hủ kỳ bánh bao sắc thật tan ngon, liền nhị ra như vậy không yêu ăn chay người, đều thích ăn này bánh bao. Khương Ngọc Xuân lắc đầu nói, nơi đó đầu cũng không phải toàn tố, lấy thịt vụn bọc kim châm, mộc nhĩ, rau xanh, nấm hương linh tinh, bởi vậy hắn mới ăn. Nhị ra kén ăn đâu, nếu là toàn tố, hắn ngại không vị, mới không ăn đâu. Lý đỏ bừng vội nịnh hót nói, vẫn là nhị mãi mãi hiểu biết nhị ra, chúng ta cũng không biết. Khương Ngọc Xuân cười cười, an khẩu trà, mới vừa hỏi nói, ngươi ở thang gia thời điểm nhưng nghe nói qua ngô gia sự không có. Ngô gia. Lý đỏ bừng nghi hoặc mà nhìn Khương Ngọc Xuân, chính là tổng thương ngô gia trong nhà. Ân. Khương Ngọc Xuân cúi đầu khẽ mà nắp trà, này ngô gia là lưỡng hoài tổng thương đứng đầu. Ta và ngươi nhị ra tới Dương Châu mới mấy năm, còn có rất nhiều sự muốn rửa vào ngô gia. biết nhiều hơn chút nhà hắn sự tổng không chỗ hỏng. Nhị ra quản bên ngoài sự, nội trạch không đúng tay. Ta trước kia lại là mặc kệ sự, chính mình trong nhà sự đều biết đến không được đầy đủ, càng miễn bản người khác ra. Người trước kia ở thang gia như vậy nhiều năm, nhà ai diêm thương đều có tiếp xúc, người đem nghe nói sự nói cho ta nghe một chút đi. Lý đỏ bừng nguyên nhân chính là vì thang gia cửa nát nhà tan chính mình mất đi chỗ rửa thấp thỏm lo âu đâu lại bị bắt lấy tự mình thu lý ra hai vạn lượng bạc sự. Tuy nói Khương Ngọc Xuân tịch thu nàng bạc, lại phạt nàng cấm túc, nhưng nàng vẫn cảm thấy trong lòng không đế, sợ nhị ra, nhị mãi mãi nhớ tới không thoải mái, đem chính mình đuổi ra đi. Hôm nay Khương Ngọc Xuân chính mình lại đây, vẻ mặt ôn hòa không nói, lại hỏi ngô ra sự, lý đỏ bừng nào có không nói. Vội vàng đánh lên tinh thần, tính toán đem chính mình này 10 năm sau nghe được ngô ra bí tân từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều nói một hồi. Hai người mới nói nửa canh giờ nói, quách ma ma liền tiến vào xin chỉ thị nói, nhị mãi mãi. đã qua buổi trưa nên trở về dùng cơm lý đỏ bừng lúc này mới chưa đã thèm mà cơm miệng khương ngọc xuân móc ra đồng hồ quả quýt nhìn trước mắt thần quả nhiên đã tới rồi buổi trưa sơ khắc mới vừa rồi đứng dậy nói ta đi về trước chờ rảnh rỗi lại đến nghe ngươi nói ngô gia sự lý đỏ bừng cười nói nhị mãi mãi nếu là thích nghe thì thiếp lần tới lại cấp nhị mãi mãi giảng khương ngọc xuân gật gật đầu về quách ma ma đám người đi trở về lý đỏ bừng đưa đến viện môn khẩu thẳng đến khương ngọc xuân đi xa mới trở về Băng mai một bên thế Lý Đỏ bừng đổ nước một mặt cười nói, phòng bếp sớm tặng cơm trưa lại đây, Nhân bà cô bồi nhịn mãi mãi nói chuyện, ta không dám xách lại đây, ở nhà chính phóng đâu, này sẽ nói vậy lạnh, ở phòng bếp nhỏ nhiệt nhiệt cấp bà cô ăn. Lý Đỏ bừng lắc lắc đầu, liền xách lại đây đi, hiện tại thời tiết nhiệt, gác một hồi cũng lạnh không đến chạy đi đâu. Băng mai nghe xong tống cổ người đi lấy hộp đồ ăn lại đây, từng cái đem đồ ăn bại ở trên bàn, trong miệng hỏi, nhịn mãi mãi lúc này hỏi thăm ngô ra làm cái gì a? Lý đỏ bừng hiếp hiếp mắt, ngay sau đó cười nói, ta nào biết đâu rằng. Nhị nãi nãi hỏi thăm ngô ra sự luôn con nàng đạo lý, ngươi là cùng ta từ thang ra lại đây người, từ nhỏ liền ở nhà đầu bà tử hốn, khẳng định cũng biết chút ta chưa từng nghe qua sự, chờ cơm nước xong nói cho ta nghe một chút, ta hảo giảng cấp nhị nãi nãi. Băng mai gật gật đầu, thịnh chén canh phong tới Lý đỏ bừng trước mặt, liếc mắt bên ngoài nhỏ giọng hỏi, nhị nãi nãi sẽ không vì nịnh hót ngô ra mới hỏi thăm này đó đi. Ta sợ kia sân tiểu đề tử nương ngô ra phong tới áp bà cô. Nói chiều trương tuyết nhạn sân chu chu môi. Lý đỏ bừng đạm cười nói, nhịn mãi mãi cái dạng gì người, trước kia ta không biết, hiện tại ta nhưng hiểu biết. Đừng nói nàng chỉ là ngô gia đưa tới con hát, liền tính nàng là ngô gia đưa tới thân sinh quê nữ, nhịn mãi mãi làm theo có thể áp nàng gắt gao, nơi nào sẽ cho nàng cơ hội khắp nơi xả hủy phong. Băng mai nghe xong lúc này mới lược yên tâm, đứng ở lý đỏ bừng phía sau cho nàng chia thức ăn không để cập tới. khương ngọc xuân mấy người trở về đến trong phòng chu thiên hải đã đã trở lại khương ngọc xuân cười nói ta cho rằng nhị ra ở bên ngoài ăn đâu liền trở về chậm chút chu thiên hải đem trong tay thư bông xoa xoa giữa mày hỏi người đi đâu khương ngọc xuân tiến lên méo nhéo, nhéo chu thiên hải bả vai ở bên thai hắn nhỏ giọng trả lời buổi sáng lâm ra ma ma tới nói chuyện ta ứng phó rồi nàng một hồi trở về thời điểm đi trương thị cùng lý thị nơi đó ngồi ngồi nói hội thoại chu thiên hải giơ giơ lên lông mày Quay đầu lại đi nhìn Khương Ngọc Xuân, hỏi tham gia cái gì tới. Khương Ngọc Xuân cười đứng dậy, kéo hắn tay hướng cách vách tiểu thính đi, đi trước ăn cơm, ăn cơm lại cùng ngươi nói tỉ mỉ đi. Hai người một trước một sau tới rồi trước bàn ngồi xuống, trên bàn quả nhiên bãi hai mâm nóng hầm hập tàu hủ kỳ bánh bao. Chu Thiên Hải cười quay đầu lại liếc mắt Khương Ngọc Xuân, lại không cho ta ăn thịt. Khương Ngọc Xuân cười đẩy hắn đến theo đồng rửa tay, một mặt nói, lại không ngừng cho ngươi ăn cái này, nhưng cái đó không đều là thịt. bất quá mùa hè ăn ít chút thịt mới hảo cá nhóm lửa thịt sinh đàm ngươi lại không phải không biết chu thiên quần ẩu nếu mau nói ta không yêu ăn thanh đạo liền thích ăn thịt khương ngọc xuân bất đắc dĩ mà bĩu môi nói nô no, nô no, nỗ no, mau gặm ngươi lộc thịt đi chu thiên hải cười hì hì lấy quá một cái tàu hủ kỳ bánh bao liền lộc thịt khai ăn lên hai người ăn xong cơm dùng trà thủy xuất khẩu khương ngọc xuân mới đưa lâm ra ma ma tới chơi sự tình nói tỉ mỉ một lần lại kêu dệt ngộng lấy ra đàn hương du cấp chu thiên hải xem lâm ra vô cớ đưa như vậy quý đồ vật lại đây ta đẩy lại không hào đẩy nhận lấy lại sợ bọn họ ra cầu chuyện gì chúng ta không hào chối từ bởi vậy đem hôn kia đưa tới cái kia mỹ nhân đồng hồ quả quýt đương đắp lễ chu thiên hải nhìn nhìn trong tay đàn hương du liền đưa cho khương ngọc xuân cho ngươi liền thu đi thứ này bình thường lại khó mua được khương ngọc xuân nhận lấy vừa định nói chuyện chu thiên hải chợt tiến đến khương ngọc xuân bên thai nhỏ giọng nói nghe nói này ngoạn ý thôi tình cực hảo không bằng chúng ta buổi tối thử xem Khương Ngọc Xuân mặt đỏ thai hồng, đẩy ra hắn phỉ nổ, không cái chính tính. Chu Thiên Hải cười cười lại ngồi trở về, nhặt lên vừa rồi nói sự tiếp tục nói, lâm ra đây là vì tranh tổng thương chi vị mượn sức người đâu. Khương Ngọc Xuân do dự nói, ta cũng đoán được là vì cái này sự, cái kia ma ma còn nói ngày mai mời ta đi nhà nàng vườn đi dạo, ngươi nói ta là có đi hay là không đâu. Chu Thiên Hải cười nói, không đi, kia bốn ra ngày mai đều mời ta uống rượu đâu, ta cũng đều đẩy. Khương Ngọc Xuân nhíu nhíu mày nói, Lúc này không giảo bọn họ nước đục là tốt nhất, chỉ là không chịu nổi một ngày tới vài bát người đâu. Ngươi xem bãi, mấy ngày này sẽ không ngừng nghỉ. Chu Thiên Hải nghĩ nghĩ tiến đến Khương Ngọc Xuân trước mặt cười nói, ta ở vùng ngoại ô có cái tam tiến tiểu viện tử, tuy rằng không lớn nhưng sửa trị nhưng thật ra không tồi, ngươi cùng ta đi trụ mấy ngày tốt không? Khương Ngọc Xuân nghe vậy mắt lẽ liếc Chu Thiên Hải, ta như thế nào không biết ngươi có như vậy cái tiểu viện tử, giữa ngoại trạch dùng đi. Nói chính mình trưởng không được nở nụ cười. Chu Thiên Hải cười mắng, nói hiệu nói vượt đâu, mau nói có đi hay không bãi. Đi, đi, đi. Khương Ngọc Xuân liên thanh đáp, ta đây liền thu thập đồ vật, chúng ta buổi chiều liền qua đi. Năm trước Chu Thiên Hải làm buôn bán đường về chung, thấy vậy mà phong cảnh hợp lòng người liền lưu lại hai ngày nghỉ chân. Vừa lúc này phòng chủ nhà nhân nhu cầu cấp bách ngân lượng muốn đem cái này tòa nhà ra tay. Chu Thiên Hải kiến giá không quý lại thích này phong cảnh, liền đem cái này tòa nhà mua. Trở lại trong phủ sau đuổi rồi một tiểu quản sự vợ chồng lánh có mấy cái thô sử bà tử, gia đình hộ viện lại đây giúp đỡ xử lý sân. Nhân vẫn luôn không nhớ tới lại đây trụ, cũng không biết kia nhà ở được không trụ người, liền trước đuổi rồi người qua đi phân phó một tiếng đem nhà ở quét tức ra tới. Quét ma ma cũng phái mấy cái tuổi trẻ tức phụ mang theo sạch sẽ phô đẹp chăn, việc nhà dụng cụ đi trước tặng qua đi. Khương Ngọc Xuân cùng chu Thiên Hải ăn qua cơm trưa sau nghỉ ngơi buổi, tỉnh lại về sau lại nói thầm nửa ngày mới gọi người tiến vào hầu hạ đứng dậy Tư Cẩm cầm kiện vân phi trang đoạn hoa dệt màu bách hoa phi đẹp cẩm y gì cùng điều thoái hoa thúy sa xương sớm bách hợp váy ra tới cười hỏi nhịn mãi lại, lại xuyên này thân xiêm y gì tốt không? Khương Ngọc Xuân nhìn hai mắt che miệng cười nói đẹp là đẹp chính là quá hoa lệ chút nhặt hai kiện thuần tịnh mà cho ta xuyên bãi Chu Thiên Hải ở một bên thấy vội vàng cười nói tuổi còn trẻ xuyên như vậy tố làm cái gì liền phải trang điểm diễm lệ chút mới đẹp Tư cầm nghe xong những cởi tiến lên thế Khương Ngọc Xuân đem váy tháo thay. Chu Thiên Hải nhìn mắt sắc trời, tống cổ người đi chuẩn bị ngựa xe. Bốn cái nha đầu sớm đã có điều không lộn xộn sắp xuất hiện môn yêu cầu chuẩn bị đồ vật đều bị tề, đánh giá lần này đi ra ngoài, ước chừng đến ngốc cái 10 ngày sau, vì thế mới làm hạ sam liền nhiều mang theo một ít. Ngọc Kỳ lại đem phòng bếp hôm nay mới làm điểm tâm trang hai cái bình, dự bị trên đường ăn. Lúc này Thái Dương đã ngả về Tây, Khương Ngọc Xuân lười biếng làm lệnh kiệu, cùng Chu Thiên Hải một đường nói chuyện một đường hướng nhị môn đi. tư cầm bốn người cộng thêm bốn cái nhị đẳng nha đầu đi theo quách ma ma đố mụ mụ lo lắng chủ tử đều đi rồi trong phủ di nương cùng với bọn hạ nhân sẽ ra cái gì chuyện xấu bởi vậy đều lưu lại xử lý trong phủ sự vật mọi người tới rồi nhị môn mấy chiếc xe ngựa sớm đã bị hảo mặc thiếu thanh lưu sơn ỷ thạch ba người đều nắm ngựa đứng ở một bên chờ chu thiên hải cười nói các ngươi ba người nhưng thật ra tự tại trước ký mã ra tới không phải cho các ngươi bị xe ngựa sao mặc thiếu thanh dương giọng cười nói Trong xe ngựa bị đè nén, không bằng cưới ngựa thông khoái, chúng ta ba cái ở phía trước cấp nhị ra dò đường, nhị ra chỉ lo yên tâm cùng nhị ngoại ngoại ở trong xe ngựa uống trà, an điểm tâm chính là. Chu Thiên Hải nghe vậy trong mắt hiện lên một tia chật vật, Khương Ngọc Xuân thấy thế vội vàng cười nói, có tư cầm các nàng cùng ta nói chuyện đâu, nhị ra tự đi cưới ngựa đó là. Chu Thiên Hải do dự một lát, lắc đầu nói, này một đường cũng muốn đi cái hơn một canh giờ mới đến bên kia, ta còn là bồi ngươi ngồi xe hảo. Ta vừa kêu người thay đổi xa làm màn tre, một hồi ngồi xe thời điểm, gặp được náo nhiệt hảo ngoạn địa phương, ta hảo chỉ cho người xem. Khương Ngọc Xuân mỉm cười gật đầu, đỡ nha đầu trên tay xe ngựa. 45 đi ra ngoài, hạ. Ở Khương Ngọc Xuân trong vấn tượng, nàng cùng Chu Thiên Hải trước nay không ngồi chung quá một chiếc xe ngựa. Khương Ngọc Xuân ngồi ở bên trái, Chu Thiên Hải ở nàng bên phải ngồi xuống. Khương Ngọc Xuân cảm giác được Chu Thiên Hải trên người truyền đến nhiệt khí, đỏ mặt lên, chợt ngựa ngùng lên, trên người của ngươi nhiệt đã chết vẫn là đi xuống cưới ngựa bãi chu thiên hải cười đem cánh tay hoàn ở khương ngọc xuân trên vai nhẹ nhàng vùng đem nàng ôm ở trong ngực ở nàng bên thai a một hơi lúc này đuổi đi ta đi xuống chậm khương ngọc xuân rụt rụt cổ hướng bên ngoài bĩu môi ngươi ngồi ta trên xe tư cầm mấy cái không hảo cùng xe hầu hạ ta còn nữa nói ta xe ngựa hẹp hỏi ngươi ngồi cũng giãn ra không khai ta ngồi thoải mái thực nói nữa có ta ở đây ngươi bên cạnh nơi nào yêu cầu các nàng hầu hạ ta hầu hạ ngươi liền thành chu thiên hải nhúng mày khoe miệng ái mội cong lên thấp giọng khẽ cười nói nhị mãi mãi ta thế ngươi xoa xoa chân. nói tay đi xuống đi khương ngọc xuân một cái tắt đem hắn lang chảo chu bay phun hắn một ngụm nói thành thật đi bên ngoài đều là người chu thiên hải cười cười thu hồi móng ruốt mặc thiếu thanh ba người cưỡi ngựa đi trước gia phủ chu thiên hải khương ngọc xuân xe ngựa đi theo phía sau nha đầu các bà tử lại ngồi hai chiếc xe đoàn người mênh mông quần quận mà hướng ngoài thành chạy tới chu thiên hải dựa vào chút cái đệm thượng Một tay gối lên sau đầu, một tay đáp ở Khương Ngọc Xuân trên vai, mặt mày gian tràn đầy nhẹ nhàng thần xác Khương Ngọc Xuân nhìn sẽ ngoài cửa sổ thương ra cửa hàng quay đầu lại chụp tuần sau Thiên Hải đùi, ngươi sinh ý thượng sự vội thế nào? Đi ra ngoài 10 ngày qua có thể hay không có ảnh hưởng? Chu Thiên Hải nhéo nhéo đặt ở chính mình trên đùi trắng non tay nhỏ, cười nói, quan mối thượng sự có thứ ba dẫn người nhìn đâu, qua tay người đều là dùng mấy năm lão nhân, sẽ không ra sai lầm. dương châu bên này sự tình có mạc thiếu thanh thủ hạ nhìn chằm chằm nếu có cái gì gió thổi cỏ lay thiếu thanh sẽ được đến tin khương ngọc xuân gật đầu cười nói những người này đều là nhị gia tâm phúc có bọn họ giúp đỡ nhị gia là có thể tỉnh không ít tâm chu thiên hải cười nói đúng vậy ta một người không có khả năng mọi chuyện thân lực mà làm nếu chỉ dựa vào ta một người cũng làm không đến hôm nay cái này cục diện kỳ thật lại nói tiếp ta làm buôn bán cùng ngươi quản gia giống nhau đều chỉ cùng quản sự nói chuyện nắm chắc đại thể phương hướng Phía dưới người như thế nào làm việc đều có quản sự đi nhọc lòng. Người như vậy nên nhiều bồi dưỡng một ít mới là. Khương Ngọc Xuân cười nói, chờ nhị ra hội quán khai lên, đến nhiều phóng mấy cái trung tâm người ở kia đầu mới được. Lại nói tiếp nhị ra tính toán khi nào hồi an huy. Chu Thiên Hải trầm ngâm một lát, nghiêng đầu xem Khương Ngọc Xuân, tháng sau thế nào. Người cùng ta trở về bãi. Khương Ngọc Xuân nghe vậy dừng một chút, trong lòng do dự lên, hồi an huy nhất định muốn đối mặt cả gia đình người. Mẹ chồng nàng dâu chỉ em dâu ở chung cũng không phải là dễ dàng sự, đặc biệt là cái này niên đại tức phụ, sớm tối thưa hầu là không tránh được, chính mình này hàng năm không ở bà bà bên người một hồi đi khẳng định muốn mỗi ngày ở bà bà trước mặt lập quy củ. Chính là nếu là không quay về, tựa hồ cũng không thể nào nói nổi. Chu Thiên Hải kiến Khương Ngọc Xuân vẻ mặt khó xử, chỉ đương nàng là sợ nhiệt, liền cười hướng nói, chúng ta mỗi ngày sớm muộn gì lên đường, không cứ gọi người phơi. huống hồ một đường phong cảnh cũng không tồi. Ngươi thỉnh thoảng thường nói ở nhà buồn hoảng sao? Lúc này ta mang ngươi các nơi nhìn nhìn đi." Khương Ngọc Xuân bĩu môi nói, một đường lên đường đều phải mệt chết, còn nào có tâm tình ngắm phong cảnh. Huống hồ trừ bỏ lên đường thời gian cũng liền thừa buổi trưa Thái Dương độc thời điểm nghỉ tạm, nào còn có rảnh khắp nơi chuyển. "Ngươi liền hống ta bãi." Chu Thiên Hải cúi đầu suy nghĩ một hồi, cũng chỉ đến nói, "Lúc này xác thật quá nhiệt, ngươi thân thể lại không tốt, nếu là cảm nắng lại nên khó chịu." "Thôi." chờ trung thu thời điểm lại cùng nhau trở về đi cũng không vội này hai tháng khương ngọc xuân hàm hàm hồ hồ lên tiếng liền nghiêng đầu đi xem ngoài cửa sổ lúc này xe ngựa đã muốn chạy tới cửa hàng san sắt trên đường nhất náo nhiệt đương thuộc một nhà dựa gần một nhà trà phường mơ hồ có thể nghe được có tiểu khúc nhi thanh âm truyền ra tới khương ngọc xuân hơi vén lên cửa sổ màn xuyên thấu qua khe hở có thể rõ ràng mà nhìn đến quán trà lầu hai bên cửa sổ ngồi mấy cái chưa xuất các cô đương, non nớt trên mặt cười đến nhất phái thiên chân khương ngọc xuân trong mắt toát ra hâm mộ biểu tình chu thiên hải tuy rằng nhìn không tới khương ngọc xuân biểu tình nhưng xuyên thấu qua nàng động tác cũng đoán được vài phần liền nắm lấy tay nàng khẽ cười nói ngươi cũng muốn đi trả lâu ân khương ngọc xuân nhẹ giọng lên tiếng nhìn các nàng hô bằng dẫn bạn mà ở trà phường ngồi dùng trà nghe tin tức chỉ cảm thấy vô cùng nhàn nhã tự tại chu thiên hải nhẹ nhàng cười cười chờ trở về ngươi ước thượng mấy cái phu nhân đi là được khương ngọc xuân kinh ngạc mà quay đầu lại xem hắn Các nàng chịu tới loại địa phương này. Chu Thiên Hải gật đầu nói, cũng thường xuyên tới, quan ta liền gặp phải quá vài lần. Nhân ngươi là quan gia tiểu thư xuất thân, các nàng đều sợ ngươi quy củ đại, không chịu tới loại địa phương này, bởi vì không ai mời ngươi tới thôi. Khương Ngọc Xuân cười nói, không có việc gì, chờ ta ngày khác ước các nàng tới là được. Ngươi cùng nào phủ phu nhân đi gần. Chu Thiên Hải hỏi, Khương Ngọc Xuân nghiêng đầu nghĩ nghĩ, mới vừa rồi trả lời, cùng ai cũng không thể nói giao hảo. cùng ngô phu nhân đi so người khác gần một ít, nhưng cũng không thể nói đặc hảo. Đúng rồi. Chu Thiên Hải cười nói, trước kia ngươi đều không thế nào gặp khách, thẳng đến năm nay mới bắt đầu cùng các nàng lui tới, cũng bất qua mới thấy vài lần. Chờ về sau quen thuộc, có tính tình tính tình hợp nhau, ngươi liền nhiều lui tới lui tới, tham gia trong yến hội hoặc là du lịch, cũng hảo có cái bạn. Đã biết. Khương Ngọc Xuân cười nói, chờ lần này tuyển tổng thương sự qua đi bãi. Hai vợ chồng nói chuyện một đường đảo cũng không cảm thấy buồn. xe ngựa đi rồi một cái tới canh giờ rốt cuộc tới rồi vùng ngoại ô tòa nhà tòa nhà cửa chờ ra phó thấy trong phủ xe ngựa tới vội vàng đón ra tới chu thiên hải trước xuống xe ngựa tư cầm mấy cái từ phía sau xe ngựa xuống dưới chạy nhanh đến đằng trước hầu hạ đem khương ngọc xuân đỡ xuống xe ngựa chờ lâu ngày quản sự gã sai vặt vội vàng tiến lên hành lễ vân an nhân là ở nông thôn bởi vậy cũng không quý củ nhiều như vậy khương ngọc xuân đứng ở tòa nhà cửa khắp nơi nhìn thoáng qua cách đó không xa có tòa núi non gần chỗ lại có suối nước dốc rách cách nhà mình tòa nhà không xa lại có rất nhiều đồng ruộng chính thời điểm đúng là nông dân xuống đất trở về thời điểm thấy cửa thôn tòa nhà lớn tới người đều tò mò mà dừng lại đánh giá một cái tức phụ tiến lên bồi cười nói nhị mãi mãi tuy nói thái dương rơi xuống đi nhưng trên mặt đất còn nhiệt hẩn không bằng trước vào nhà nghỉ ngơi một chút uống một ngụm trà khương ngọc xuân gật đầu nói đi thôi kia tức phụ vội vàng dẫn khương ngọc xuân đi vào đệ nhất tiến sân không lớn lại xanh un tươi tốt trồng đầy cây cối nở khắp các màu hoa tươi, nhân chính trực giữa hẻ mãn viện tử mùi thơm ngào ngạt hương thơm. Sân phía nam là bảy gian nhà ở, Chu Thiên Hải lược dừng dừng chân, phân phó Mạc Thiếu Thanh mấy cái tại đây sân nghỉ tạm. Liên mang theo Khương Ngọc Xuân xuyên qua phía bắc hai cuốn cửa thủy hoa, cửa thủy hoa mang một thính cùng khoanh tay hành lang hình thành đệ nhị tiến, lại sau này đó là nội trạch, Khương Ngọc Xuân tế đánh giá một phen, thấy vậy chỗ cách cục có chút giống lao Bắc Kinh tứ hợp viện, có tam gian chính phòng, tả hữu nhị phòng các hai gian. xuyên qua khoanh tay hành lang đổ vật hai mặt tam gian xứ phòng trong viện chỉ loại mấy thứ tố nhã hoa cỏ cũng không giống đệ nhất tiến sân như vậy xá tím yên lưu lúc này nhà ở sớm đã thu thập sạch sẽ không chỉ có đệm chăn chờ vật ngay cả trướng rèm tre tử cũng đều là đổi tân khương ngọc xuân ở tam gian chính phòng dạo qua một vòng thấy phòng ốc tuy cao lớn thấy nội thất lại quảng đi xa hoa giấy cửa sổ giường gỗ ưu tính thiên nhiên khương ngọc xuân chủ quán chu lâu hỏa đống chỗ đi vào nơi này không chỉ có không cảm thấy đơn sơ ngược lại yêu nơi này thuần tịnh cảm giác tư cầm mấy cái hầu hạ khương ngọc xuân rửa mặt thay đổi siêm y y một tức phụ khoanh tay trả lời nhị mãi mãi thôn trang nô tài bọn nha đầu đều chờ cấp nhị mãi mãi dập đầu đâu khương ngọc xuân xem nàng ăn mặc nghĩ kỹ này nói chuyện đánh giá nàng là nơi này còn sự liền gật gật đầu hỏi trước nàng nói ngươi tên là gì kia tức phụ trả lời nô tì lưu võ gia khương ngọc xuân gật đầu tòa nhà này là các ngươi hai vợ chồng xử lý đi lưu võ gia cười nói hồi nhị mãi mãi Nhị gia mua cái này tòa nhà liền tống cổ nô tỳ hai vợ chồng mang theo bà tử gã sai vật lại đây xem nhà ở. Ta xem tòa nhà này là kiến ở trong thôn đầu, các ngươi cùng các thôn dân có giao tiếp sao? Khương Ngọc Xuân hỏi. Lưu võ gia vội trả lời, nơi này tuy rằng nghèo khổ chút, nhưng dân phong thuần phát, bọn nô tỳ vừa lại đây thời điểm. Trong thôn trưởng bối lại đây nói qua hai lần lời nói, nghe nói là nhị gia là đứng đắn quan diêm thương người liền không có tế hỏi thăm. Nông nhàn cũng có thôn phụ tới cửa tìm ta nói chuyện. nhiều là tò mò không có gì ác ý khương ngọc xuân cười cười đứng dậy chuyển qua nhị tiến đại sảnh lưu võ ra lãnh mười mấy bà tử tức phụ dập đầu thịnh an khương ngọc xuân một đám hỏi tên đừng cái gì sai sự lưu võ mang theo gã sai vặt hộ viện ở thính bên ngoài khái đầu khương ngọc xuân nghiêng đầu phân phó tư cẩm mỗi người thưởng một tháng tiền tiêu vặt kêu các nàng lui ra đi phía dưới các bà tử nghe xong đều mặt mang vui mừng tư cẩm liền tiến lên một bước cao giọng nói nhị ra Nhị mãi mãi lần này lại đây là vì tránh nóng tính dưỡng, các ngươi đương tận trùng cương vị công tác, hảo sinh hầu hạ, không thể ầm ĩ sinh sự, nếu nhị ra, nhị mãi mãi nghỉ ngơi. Mọi người đồng thời mà ứng thanh, đúng vậy tư cầm liền gật gật đầu, từ một cái tức phụ lánh lui đi ra ngoài. Lưu võ gia không biết từ địa phương nào phùng một cái sổ sách lại đây, thật cẩn thận cười nói, nam kia nhị ra tống cổ chúng ta lại đây thời điểm, để lại 500 lượng bạc, kêu chính chúng ta quản chứa ngủ sở hữu hạ nhân tiền tiêu vặt bao gồm trong nhà các hạng thu chi nô tỷ đều ghi tạc sổ sách nô tỷ cầm sổ sách lại đây cấp nhị mãi mãi nhìn một cái nói đem sổ sách trình lên khương ngọc xuân nhẹ nhàng đẩy trở về nhấp khẩu trà mới vừa rồi cười nói ta chính là vì tránh quáy dậy mới đến này thiên ta vừa lại đây ngươi liền phải ta coi sổ sách khương ngọc xuân dừng một chút lại nói tiếp nếu nhị gia kêu các ngươi hai vợ chồng quản cái này tòa nhà tự nhiên là tin quá các ngươi ta hai ngày này không kiên nhẫn xem mấy thứ này Ngươi cùng ta lược nói nói là được. Lưu võ gia chỉ phải lên tiếng đúng vậy. Khương Ngọc Xuân mới vừa hỏi nói, ta nghe nhị ra nói tòa nhà này mua thời điểm chỉ mua cái này Tam tiến mang vườn sân cũng không mang đồng ruộng, kia tòa nhà này thu vào từ đâu tới đây? Lưu võ gia vội trả lời, hồi nhị mãi mãi, phía sau hoa viên tử đảo hai cái hồ nước, dưỡng thật nhiều cá tôm cùng con cua. Hiện tại đúng là cá tôm đúng là màu mỡ thời điểm, bán giá cũng cao. Quan tháng trước đơn cá tôm này khối liền bán 10 lượng bạc. Mặt khác trong vườn. Trong viện loại các màu hoa cỏ, phơi khô bán được tiệm thuốc đi, cũng là một số tiền. Hơn nữa trong vườn mặt khắc vụn vặt tiền đồ, toàn bộ tòa nhà một năm cũng có thể thu vào cái 200 lượng bạc. Tòa nhà thượng gã sai vặt hộ viện, hầu hạ bà tử tức phụ tổng cộng mới 30 người tới, trừ bỏ hàng ngày tiêu dùng, tiền tiêu vật bạc, phòng ốc tu sửa, vườn sửa sang lại phí dụng, cây ươm hoa cỏ cá bột phí dụng, một năm còn có thể thừa cái 50 lượng. Như vậy cái tiểu tòa nhà khấu trừ tiêu dùng còn có thể có lẻ đầu. Khương Ngọc Xuân kinh ngạc mà nhìn lưu võ gia. Lưu võ ra cười mịa hai tiếng, gãi gãi đầu nói, vừa tới năm ấy không sở đến phương pháp, cá tôm năm thứ nhất dưỡng cũng không tiền đồ, năm trước mới vừa rồi hảo, lúc này mới có có dư. Nhịn mãi mãi vẫn là nhìn một cái sổ sách, giúp nô tì nhìn một cái có gì không ổn địa phương, chỉ điểm một vài. Thấy nàng nói như vậy, Khương Ngọc Xuân liền ý bảo tư cầm tiếp sổ sách, lưu võ gia bồi nói hội thoại, thấy sắc trời tối sầm xuống dưới, vội cười nói, nhịn mãi, mãi một đường vất vả. nên ăn cơm sớm một chút nghỉ tạm mới là Không biết cơm chiều bãi ở nơi nào. Khương Ngọc Xuân hơi suy tư, bãi tây thứ gian đi, theo ta cùng nhị ra ăn. Dừng một chút, Khương Ngọc Xuân lại kêu Ngọc Kỳ đến trước mặt tới, người đến đằng trước sân đi nhìn một cái mặc ra bọn họ dàn xếp hào không, nơi này không thể so trong nhà, cũng không có người giúp bọn hắn thu thập. Nhị ra tâm phúc người, muốn nhiều chiếu cố chút mới là Ngọc Kỳ mặt tưởng hồng lên, túi lầu ứng, lui đi ra ngoài. 46 anh hùng cứu mỹ nhân. Khương Ngọc Xuân trở lại hậu viện, Chu Thiên Hải chính lệnh qua Đông thứ gian trên giường ngủ ga ngủ gật. Khương Ngọc Xuân thấy, vội vàng đẩy hắn lên, trong miệng oán trách nói, mau đứng lên bãi. Lúc này ngủ rồi buổi tối nên ngủ không yên phận, mau đứng lên tỉnh tỉnh thần, một hồi ăn ngon cơm. Chu Thiên Hải ngồi dậy, lung tung lau hai thanh mặt, cười nói, đảo cũng không thật ngủ, chính là nằm xuống nhắm mắt một chút. Khương Ngọc Xuân cười nói, ta biết người hai ngày này trong lòng đều là sinh ý thượng sự, liên quan buổi tối ngủ đều không an ổn. Đến nơi đây tới. Cũng coi như thả lỏng, ngươi lúc này mới thấy buồn ngủ mệt mỏi. Nếu tới này, đơn giản đem sinh ý thượng sự sau này phong phóng, trước thành thật kiên định nghỉ hai ngày, chờ chúng ta hồi phủ, ngươi lại đi tưởng sinh ý thượng sự. Khương Ngọc Xuân một bên nói nghiêng về một phía chén trà cấp Chu thiên hải xúc miệng, lại phủng xúc vu làm hắn phun ra, mới vừa nói nói, huống chi mạc thiếu thanh cũng đi theo tới, giang chết vùng nơi nơi đều là hắn thần báo bên hai, thực sự có chuyện gì cũng sẽ không chỉ hoãn. Chu Thiên Hải kiến Khương Ngọc Xuân đem xúc vu đặt ở một bên, lại giặt sạch tay, một lần nữa đổ chén trà nhỏ đưa cho chính mình, thoại hỏi, như thế nào chỉ chính ngươi trở về, ngươi mang kia mấy cái nha đầu đâu. Lưu võ gia cầm sổ sách ra tới, ta kêu tư cầm trước xem một lần, chờ ta xem thời điểm hảo có cái số. Ngọc Kỳ ta tống cổ nàng đến tiền viện đi, rốt cuộc chúng ta tới vội vàng, cũng không biết đằng trước thu thập thế nào, có hay không thiếu cái gì thiếu cái gì. Ta nghĩ mạc thiếu thanh tuy tự nguyện dập đầu đi theo ngươi. Nhưng rốt cuộc không phải trong nhà hạ nhân, huống chi lại là người đắc lực người, tổng không thể quá uy khuất, bởi vậy tống cổ Ngọc Kỳ đến đằng trước nhìn nhìn, có nàng thu xếp, chúng ta cũng có thể yên tâm. xảo thư, vân họa hai cái ở tây thứ gian bãi cơm đâu, cỏ nhi, điệp nhi ở thu thập nhĩ phòng, miễn cho buổi tối lăn lộn thời điểm lại nháo ra động tinh tới. Khương Ngọc Xuân nói xong dừng một chút lại cười, vốn gì ta tính toán mang tư cầm cùng xảo thư tới, tiêu Ngọc Kỳ cùng vân họa ở nhà xem nhà ở sau lại cân nhắc nàng hai ở nhà cũng buồn đã lâu. không bằng cùng nhau mang ra tới kêu các nàng cũng khoan khoái khoan khoái huống hồ trong nhà có quét ma ma đỗ mụ mụ nhìn sẽ không ra cái gì đại sự mặt khác liễu nhi thanh nhi hai cái nha đầu gần nhất càng thêm thỏa đáng ta muốn đem tới chờ tư cẩm ngọc kỳ thả ra đi liền đem liễu nhi thanh nhi hai cái để đi lên lần này đem nàng hai cái lưu tại trong nhà cũng có khảo nghiệm nàng hai làm việc năng lực ý tứ thiếu thanh đối ăn mặc ngủ nghỉ đều không quá để ý thiếu cái gì thiếu cái gì hắn thật đúng là sẽ không chủ động để chính mình tùy tiện ứng phó hạ liền đi qua tòa nhà này thượng hạ nhân rốt cuộc là không đứng đắn hầu hạ hơn người tưởng chưa chắc chu toàn tuy rằng có trong nhà hạ nhân lại đây giúp đỡ nhưng đều đem tinh lực phóng tới chính phòng nơi nào sẽ lo lắng tiền viện có nha đầu đi nhìn một cái cũng hảo chỉ là nàng dù sao cũng là người đại a đầu tiêu nàng chạy trước chạy sau vội cái này thật là hủy khuất ngươi. chu thiên hải trên mặt hơi mang chút xin lỗi theo lý lao nói thiếu mãi mãi bên người nha đầu chỉ ở chủ tử trước mặt hầu hạ ở nhà trên cơ bản đều cùng nửa cái tiểu thư dường như nơi nào sẽ hầu hạ người ngoài hơn nữa là một người nam nhân khương ngọc xuân cười cười này không phải ở bên ngoài sao liền mang theo này mấy cái nha đầu ra tới hơn nữa cũng không cần nàng động thủ làm chuyện gì chỉ là đi nhìn một cái có cái gì phải làm nàng sai xử những cái đó bà tử tức phụ đi là được huống hồ ở nhà thời điểm những cái đó gã sai vật ta quản sự a ta thường xuyên đều sẽ trông thấy huống chi nàng một cái nha đầu nhà ta gia đình bình dân Đảo không cần như vậy chú ý quý củ. Chu Thiên Hải gật đầu nói, thiếu thanh cũng không phải cái loại này càn dỡ người. Hai người đang nói chuyện, xảo thư, vẫn họa lại đây thỉnh ăn cơm, Chu Thiên Hải cùng Khương Ngọc Xuân một trước một sau qua đi, Chu Thiên Hải kiến trên bàn đại mâm chén lớn bày rất nhiều món ăn hoang, dã, không cấm mặt mày hớn hở. Xảo thư nói, phòng bếp bà tử nói, gà rừng, vịt hoang, thỏ hoang, dã chim cút đều là từ trên núi đánh sống, thịt ngỗng là trong nhà nuôi thả ngông trắng. mấy thứ rau xanh cũng là hiện đi trên núi ngắt lấy hảo kêu nhị ra nhị mãi mãi ăn cái mới mẻ chu thiên hải cùng khương ngọc xuân phân biệt ngồi xuống cỏ nhi điệp nhi hầu hạ giặt sạch tay chu thiên hải trước gấp một chiếc đuôi nấm rừng hầm gà rừng ăn một khối mới vừa rồi cười nói tuy rằng làm thô giáp nhưng ăn càng có hương vị khương ngọc xuân nói trong nhà đầu bếp nấu ăn quá mức tinh tế ngược lại mất đồ ăn bản thân hương vị chi bằng thồn trang làm thiên nhiên lần đó ta muốn ăn cái thanh thanh đạm, đạm mướp hương canh Kết quả phong bếp dùng mấy chỉ gà ngao ra một tiểu nồi nước tới, cuối cùng xứng mức hương, chẳng những không thanh sản ngược lại dầu mỡ, đại trời nóng ai thích ăn cái kia. Chu Thiên Hải lắc đầu cười nói, người ăn càng thêm thanh đạm, người thân mình không dưỡng hảo, nên uống nhiều chút canh gà bổ bổ mới là. Ta thân mình đã sớm dưỡng hảo. Khương Ngọc Xuân Phản bác nói, đều nói dược bổ không bằng thực bổ, từ ta ra tiểu nguyệt tử, mỗi ngày đều phải kêu các nàng làm dược thiện, ăn mấy tháng, hiện giờ đã rất tốt. Không tin trở về ngươi chỉ lo kêu cái đại phu cho ta bắt mạch chính là... Vân Họa cầm lấy chén nhỏ cấp Khương Ngọc Xuân thịnh chén canh phong tới nàng trước mặt, trong miệng cười nói, nhị mãi mãi, cái này tiên mang lão vịt canh tuy rằng bên trong có vịt, nhưng nấu thời điểm đem du canh đều phết tịnh, chỉ mượn vịt một chút hương vị, ngài nếm thử, một chút đều không dầu mỡ. Khương Ngọc Xuân tiếp nhận tới, ăn một ngụm, trong mắt hơi mang khen ngợi thần sắc, hai vợ chồng túi đầu ăn cơm không để cập tới. nói ngọc kỳ nghe xong khương ngọc xuân phân phó một đường đi phía trước viện tới vừa đến tiền viện liền xác khô sống bà tử tức phụ đều thấu lại đây cười làm lành vân an ngọc kỳ nhất nhất cười chào hỏi lại phân phó nói tiền viện trụ này mấy cái đều là nhị gia tâm phúc nhất định phải hảo sinh chăm sóc Muốn nước cấm gì đó đều nhanh nhẹn đưa đừng lười nhác một tức phụ cười nói cô nương yên tâm chúng ta làm việc tay chân đều nhanh nhẹn tuyệt đối không chậm lười lưu sơn ỷ thạch hai người nghe được thanh âm đều từ trong phòng chui ra tới cười hì hì chạy đến ngọc kỳ trước mặt nhị mãi mãi kêu cô nương ra tới làm cái gì chính là đưa điểm tâm tới cấp chúng ta ăn ngọc kỳ cười phun hắn một ngụm mãn đầu góc liền trường ngờ vực mắt nhị mãi mãi kêu ta đến xem mạc da kia vạn sự nhưng đủ các ngươi hai cái lần này tuy rằng là cùng da ra tới giải sầu khá vậy đừng đem chính mình đương đại gia dường như nhị ra ở bên trong không cần các ngươi hầu hạ mặc da này khối các ngươi nhưng dùng điểm tâm. cô nương yên tâm lưu sơn gãi gãi tóc cười hy hy lên tiếng nếu là hầu hạ không hảo mặc ra lần tới lại có này chuyện tốt ta cùng ỉ thạch hai cái liền đường ra tới ngọc kỳ một mặt cười một mặt hướng mặc thiếu thanh cửa đi đến trước mặt nàng cũng không tiến chỉ gõ gõ môn cao giọng hỏi mặc ra ở phòng sao mặc thiếu thanh lên tiếng ngay sau đó tiếng bước chân truyền đến chỉ chốc lát mặc thiếu thanh liền đẩy cửa ra tới thấy ngọc kỳ ở cửa vội vàng chắp tay thi lễ nói ngọc kỳ cô nương ngọc kỳ sửng sốt vội nghiêng người trốn rồi hơi hơi một phút mặc ra Mặc thiếu thanh không dám nhìn thẳng Ngọc Kỳ mặt, hơi thấp gật đầu, nhẹ giọng hỏi, Ngọc Kỳ cô nương lại đây chính là có việc phân phó. Ngọc Kỳ cười nói, nơi nào có chuyện gì đâu. Chẳng qua là nhị gia, nhị mãi mãi tống cổ ta đến xem, xem các ngươi này nhưng đều an bài thỏa đáng. Nếu là thiếu cái gì thiếu cái gì, chỉ lo cùng ta nói, ta hảo gọi người đưa tới. Mặc thiếu thanh hơi hơi nhíu như mày, tựa hồ ở suy tư giống nhau, ngay sau đó lắc đầu cười nói, đảo không cảm thấy thiếu cái gì. Con người của ta tùy ý quán, chỉ cần có cái giường có cái chăn là có thể ngủ thơ ngọn Nếu Mạc Thiếu Thanh một bộ không lắm để ý bộ dáng, Ngọc Kỳ cũng không hảo tiến hắn nhà ở đi tế nhìn, chỉ phải cười nói, Mạc ra nếu là có phân phó chỉ lo cùng viện này quản sự nói là được, hoặc là tống cổ người đến nội viện nói cho ta một tiếng cũng khiến cho. Mạc Thiếu Thanh cười nói, Ngọc Kỳ cô nương yên tâm, tiền viện có thật nhiều người chiếu ứng đâu, hốn hồ còn có lưu sơn, ủy thách hai cái. ta nếu thực sự có sự tông cổ hai người bọn họ chạy chân đó là ngọc kỳ cười dặn dò Lưu Sơn hai câu liền hành lễ cáo lui Mặc Thiếu Thanh cười nói làm phiền cô nương vất vả đi một chuyến thấy ngọc kỳ xoay người đi ra ngoài liền cũng đi theo tặng vài bước ngọc kỳ nghe được phía sau tiếng bước chân đỏ mặt lên hơi hơi sườn nghiêng đầu tầm mắt sau này ngắm đi lại không chú ý dưới chân quan cảnh nay tiên viện trồng đầy các màu hoa cỏ cửa ra tới một cái đường nhỏ thượng cũng là các màu đá phô liền cũng không thập phần chân nhắn. ngọc kỳ mới vừa đi vài bước liền thử dưới chân vừa trượt, thân mình một vai thẳng tóc mà chiều bên phải một loạt hoa hồng nguyệt quý đảo đi mạc thiếu thanh chỉ cảm thấy trước mắt vắng lên liền có một bóng người ngã xuống lập tức cũng không kịp nghĩ nhiều tiến lên hai bước một tay vớt trụ ngọc kỳ eo hướng trong lòng ngực vùng thân mình vừa chuyển đem ngọc kỳ vững vàng mà đỡ lấy chính mình áo dài hạ đoan lại lướt qua hoa hành quắt thật lớn một cái khẩu tử ngọc kỳ miễn cưỡng đứng vững liền vài bước rời khỏi mạc thiếu thanh ôm ấp chỉ xác mặt trắng bệnh nhìn thoáng qua suýt nữa cho chính mình hủy dung hoa hồng nguyệt quý sợ tới mức cả người sách không ngừng mặc thiếu thanh thấy ngọc kỳ an kinh hách thần xác không yên vội vàng kêu trong viện tức phụ đi nấu an ủi canh lại kêu một cái tức phụ đỡ ngọc kỳ đến hắn trong phòng tiểu thính ngồi đãi ngọc kỳ phục hồi tinh thần lại an ủi canh cũng nấu hảo ngọc kỳ bưng miễn cương uống lên nửa chén cảm thấy hảo chút liền cầm chén gác ở một bên trên mặt lại có vài phần mất tự nhiên vừa rồi đa tạ mặt ra nếu không phải mặc ra Chỉ sợ ta trên mặt phi quát hoa không thể. Mạc Thiếu Thanh vội vàng xua tay nói, chuyện nhỏ không tồn sức gì, không đáng nhắc đến. Ngọc Kỳ nhớ tới vừa rồi Mạc Thiếu Thanh đỡ lấy chính mình vòng eo tình cảnh, chỉ cảm thấy có chút không quá tự tại, lung tung suy nghĩ cái lấy cớ nói, ta ra tới cũng có trong chốc lát, lại không quay về nhị nãi mãi nên nhớ thường, ta đi về trước. Mạc Thiếu Thanh nghe vậy cũng đứng lên, hơi một do dự mới nói, cô nương trở về thay ta hồi nhị ra một tiếng. vừa rồi nghe gã sai vật nói bên ngoài trên núi có không ít con ngồi, hỏi nhị ra ngày mai đi ra ngoài săn thu không nếu là đi nói tiêu cá nhân cho ta truyền cái lời nói ta sớm một chút dự bị hạ đồ vật ngọc kỳ lên tiếng mặc thiếu thanh lại phân phó bên cạnh lập tức phụ ngọc kỳ cô nương trèo chân ngươi đỡ ngọc kỳ cô nương hồi nội viện đi lại tìm chút lưu thông máu dược thế ngọc kỳ cô nương xoa xoa kia tức phụ ước gì ở nhị mãi mãi trước mặt lộ mặt vội vàng ứng đỡ ngọc kỳ liền đi ra ngoài ngọc kỳ đi rồi hai bước tới cửa chỗ đông nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn mắt hắn quát phá vào áo, nhẹ giọng nói, quay đầu lại ta bồi ngươi kiện áo dài. Mặc thiếu thanh sửng sốt, theo bản năng sờ sơ đầu, sau một lúc lâu mới nói, dù sao là y giải phúc cũ, không đáng giá mấy cái tiền, không cần bồi. Ngọc kỳ lập tức nghẹn trụ, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái xoay người đi rồi. Mặc thiếu thanh nhìn ngọc kỳ đi xa bóng dáng ngượng ngùng mà cười nói, cái kia thật không cần bồi. 47 ở nông thôn sinh hoạt. Khương Ngọc Xuân ăn xong rồi cơm. đang ngồi ở trên giường uống trà, thấy Ngọc Kỳ khập khiễng mà tiến vào, liền đem chung trà bông ngồi thẳng thân mình, mày hơi hơi nhăn lại, ngươi chân làm sao vậy? Ngọc Kỳ đỏ mặt lên, cười miệng nói, sắc trời tối sầm, không lưu ý uy một chút. Khương Ngọc Xuân nghe xong vội kêu Cỏ Nhi cầm cái tiểu ghế con tới làm Ngọc Kỳ ngồi xuống, trong miệng oán trách nói, như thế nào như vậy không cẩn thận, nhưng đau lợi hại, vừa mới bắt đầu đau lợi hại, lúc này đã hảo. Ngọc Kỳ thưa dạ mà trả lời, Khương Ngọc Xuân kêu Tư cầm đến trước mặt tới. Đi tìm Lưu Võ ra muốn chút rượu mạnh, lại kêu nàng tìm cái sẽ xoa chân mụ mụ cấp ngọc kỳ xoa xoa. Tư cầm lên tiếng, mang theo Cỏ Nhi vội vàng mà đi ra ngoài. Ngọc Kỳ vội vàng đánh lên tinh thần đem đi tiền viện tóm lược tiểu sử hơi nói một lần, Mặc gia nói trong phòng an bài thỏa đáng, cũng không cảm thấy thiếu cái gì. Ta cũng không hảo đi vào xem, liền dặn dò Lưu Sơn, nếu là Mạc gia muốn cái gì, mà Lưu muốn đưa đi. Ân, Khương Ngọc Xuân gật gật đầu, Lưu Sơn tuy rằng bướng bỉnh, làm việc vẫn là không tồi. Ngọc Kỳ cười cười lại trả lời, mặc ra kêu ta hỏi nhị ra một tiếng, nói này phụ cận sơn có hảo con mồi, hỏi nhị ra ngày mai đi săn thú không. Nếu là đi, liền Tống cổ người cùng hắn nói tiếng, hắn hảo trước tiên bị hảo ra hỏa cái nhi. Chu Thiên Hải vốn dĩ không chút để ý nghe tức phụ cùng nha đầu người một câu ta một câu nói việc nhà, đồng nhiên nghe được săn thú nói, đôi mắt lập tức sáng lên, ngồi thẳng thân mình liền thanh nói, đi đi đi. Người đi cùng hắn nói tiếng, ngày mai sáng sớm liền đi săn thú. như vậy đại cá nhân vẫn là cái hải tử tâm tính nhất định thấy có chơi cái gì đều không quan tâm khương ngọc xuân liếc hắn liếc mắt một cái rồi nói ngọc kỳ này chân mới vừa uy nơi nào còn có thể cho người truyền lời một hồi lưu võ ra đưa rượu mạnh tới kêu nàng trở về thời điểm tiện đường đi nói tiếng là được kia nhị mãi mãi an bài là được chu thiên hải mới vừa nói xong liền nghĩ đến chính mình phía trước đối thê tử nói là mang nàng ra tới chơi nhưng chính mình vừa đến này liền muốn đi ra ngoài săn thú Trong lòng cảm thấy có chút ấy náy, tiến đến Khương Ngọc Xuân trước mặt cười nịnh nói, chỉ là ta ngày mai đi ra ngoài, ngươi ở nhà làm cái gì đâu. Khương Ngọc Xuân cảm giác được Chu Thiên Hải thở ra nhiệt khí thổi quét ở chính mình trên má, không cấm mặt đỏ tim đậm, con cong lông mi cũng rũ xuống dưới, trong phòng bọn nha đầu đều nhịn không được quay người đi cười, Ngọc Kỳ ngồi ở hai người sụp biên tiểu ghế con thượng, càng cảm thấy đến không được tự nhiên, không ngừng chịu điệp nhi đưa mắt ra hiệu, tiêu nàng lại đây đỡ chính mình làng tránh. điệp nhiên nào dám ở nhị ra thâm tình chân thành nhìn nhị mãi mãi khi có đại động tác chỉ có thể tiểu tâm quay đầu đi làm bộ nhìn không thấy khương ngọc xuân hơi hơi ngừng đầu nhấp nháy lông mi quét hắn liếc mắt một cái tựa giận tựa quái nói ai cần ngươi lo chu thiên hải bị này liếc mắt một cái câu hồn cũng chưa đang muốn thâu tiến lên cỏ nhi đánh mảnh tiến vào trả lời nhị mãi mãi lưu võ ra đưa rượu mạnh tới nay một tiếng làm khương ngọc xuân phục hồi tinh thần lại vươn tay trộm mà nhéo nhéo chu thiên hải tay thấy hắn hướng bên cạnh dịch khai một ít mới nói kêu nàng vào đi tư cầm mang theo lưu võ gia tiến vào lưu võ gia thỉnh an đứng ở một bên cười nói nghe nói nhị mãi mãi muốn rượu mạnh vừa lúc trong nhà có một bình là trong thôn thợ săn đưa rượu liệt đâu khương ngọc xuân hướng về phía ngọc kỳ chu chu môi nói ngọc kỳ huy chân ta này không tính toán kêu cái sẽ nắn bóp mụ mụ cho nàng xoa xoa lớn như vậy cá nhân đi đường cũng không cẩn thận nói không người lo lắng lưu võ gia vội cười nói Viện này nhiều là đá phô lộ, nhị mãi mãi bên người các cô nương chạy đi đâu quá nảy lộ, huy cũng là có. Nói lên này huy chân nắn bóp việc, viện này không còn có so với ta cường, cho nên ta liền chính mình tới. Khương Ngọc Xuân vội vàng cười nói, nàng một cái tiểu hài tử, nơi nào lao động ngươi động thủ. Ngọc Kỳ cũng xua tay cười nói, tẩu tử tùy tiện tống cổ cá nhân tới là được, nào dám làm ngươi động thủ giúp ta xoa chân. Không có việc gì. Lưu võ ra ha hả cười nói, chỉ cần cô nương không chê ta tay tháo là được. Tư Ngọc Xuân thấy nàng nói thiệt tình thực lòng, liền kêu Điệp Nhi, Cỏ Nhi hai cái, các người đi đỡ Ngọc Kỳ đi nhi phòng đi. Tư Cầm mang lưu tẩu tử đi dùng trà. Trong chốc lát kêu xảo thư, vân họa hai cái hầu hạ rửa mặt là được. Tư Cầm vội vàng cười nói, chờ đêm nay trực đêm vẫn là ta đến đây đi, vừa đến nơi này cái gì đều không quen thuộc, vạn nhất tìm không thấy đồ vật các nàng luống cuống tay chân, ta cũng ngủ không thật thành. Khương Ngọc Xuân gật gật đầu, lại kêu Lưu Võ ra cấp mạc thiếu thanh mang lời nói. mới kêu các nàng đi ra ngoài chu thiên hải kiến trong phòng trong lúc nhất thời không có người lại cười hì hì thấu đi lên ấn khương ngọc xuân liền hôn đi xuống khương ngọc xuân nhất thời không né tránh bị hắn hôn cái đầy mặt tường đỏ thở hững hộp giả vờ tức giận méo hạ hắn eo ngươi liền như vậy gấp gáp còn không có rửa mặt đâu vừa dứt lời chính mình mặt càng thêm đỏ chu thiên hải cười đem nàng đẻ ở trên người không nhẹ không nặng mà đỉnh nàng vài cái còn trêu gẹo ta chính mình trước tao không được khương ngọc xuân vừa định nói chuyện Một trương miệng lại nhịn không được ra tiếng, Chu Thiên Hải môi ở Khương Ngọc Xuân bên thai tự do, càng thêm dẫn Khương Ngọc Xuân tiểu Xuyên không thôi. "Xảo thư, vẫn họa hai cái đánh thủy tiến vào, đến đông thứ gian cửa nghe thấy bên trong có tiếng vang liền đều ở chân." Chu Thiên Hải vốn là đậu Khương Ngọc Xuân, kết quả đem chính mình hỏa dẫn ra tới, thủ hạ bắt đầu xé rách Khương Ngọc Xuân xiêm y. Khương Ngọc Xuân nhớ thương không có rửa mặt trải đầu, luôn cuống tay chân mà đem hắn tay đẩy lại, đứt quãng mà nói, "Trước múc nước rửa mặt Chu Thiên Hải nghe xong lúc này mới dừng tay. Lưu Luyến mà ở Khương Ngọc Xuân trên lỗ thai cắn hai khẩu, nhỏ giọng nói, kia buổi tối muốn đổi cái tư thế, giống lần trước như vậy Khương Ngọc Xuân giận hắn liếc mắt một cái. Đỏ mặt đem hắn đẩy ra, chính mình túi đầu sửa sang lại hảo xiêm y đi, hề. liền hô xảo thư, vân họa hai người đưa nước tiến vào. Chu Thiên Hải tâm hỏa khó nhịn, kêu bọn nha đầu hướng theo tắm rót nước xong, liền đều đuổi rồi đi ra ngoài, chính mình tiến lên động tay động chân mà giải Khương Ngọc Xuân xiêm y, chẳng ngang bế lên nàng phóng tới thao tắm, ngay sau đó chính mình cũng mại đi vào. Khương Ngọc Xuân một giấc ngủ đến sắc trời đại lượng, vươn vươn vai, chờ mình mới phát hiện ngủ ở chính mình bên người người sớm đã không thấy. Tư Cầm nghe được thanh âm đánh lên mảnh từ bên ngoài tiến vào, cười nói, nhị mãi mãi tỉnh là lại nằm sẽ vẫn là hiện tại liền lên. Khương Ngọc Xuân chống cánh tay ngồi dậy, Tư Cầm chạy nhanh đi mau hai bước, cầm lấy gối rửa lót ở Khương Ngọc Xuân phía sau, lại xoay người đổ chén nước trà cấp Khương Ngọc Xuân xúc miệng. Khương Ngọc Xuân hơi xúc xúc, liền đem chung trà phóng tới Tư Cầm trên tay, ngay sau đó hỏi. nhị ra đâu nhị ra sáng sớm liền cùng mặc ra lưu sơn ỷ thạch còn có lưu võ mấy cái gia đình đi ra ngoài săn thú đi tư cầm cười nói vài người đâu kỵ mã một hàng đi ra ngoài hảo không vi phong sớm như vậy liền đi rồi khương ngọc xuân nhịu nhíu mày nhưng ăn cơm sáng mang theo lương khô sao là nhị mãi mãi hôm nay khởi chậm chút hiện tại đều qua giờ tị tư cầm nói nhị ra bọn họ giờ thì ăn qua cơm sáng liền xuất phát lưu tẩu tử sáng sớm đã kêu trong phòng bếp bị lương khô đều mang hảo Giờ tị khương ngọc xuân đứng dậy khoác kiện siêm ý di hề đẩy ra cửa sổ quả nhiên ngày đã rất cao hôm nay cư nhiên ngủ đến mặt trời lên cao cái này nhưng cứ gọi người cười nhị mãi mãi hôm qua ngồi lâu như vậy xe mệt mỏi cũng là có tư cẩm cười lấy ra vài món siêm ý gì hề làm khương ngọc xuân chọn lựa khương ngọc xuân thấy nàng lấy ra đều là mới làm hạ sam liền lắc đầu nói ngươi tìm việc nhà xuyên nửa cũ siêm ý thì tìm ra cho ta xuyên là được tư cầm nghe xong liền đem này vài món quần áo thu hồi tới mặt khác lấy một cái tay nải mở ra lấy ra tới một thân việc nhà xuyên xiêm ý như thế nàng thay ngọc kỳ mang theo điệp nhi cỏ nhi đánh thủy tiến vào hầu hạ khương ngọc xuân rửa mặt xào thương, vân họa sớm đã dọn xong cơm sáng khương ngọc xuân ăn một chén cháo nửa cái bài thi toại buông chiếc đũa không ăn khương ngọc xuân tống cổ tư cầm ăn cơm đi ngủ ngọc kỳ hầu hạ khương ngọc xuân tỉnh tay thấy nàng không có gì tinh thần liền cười kiến nghị nói nhị nãi, nãi. Hôm qua lưu tẩu tử không phải nói phía sau có cái hoa viên nhỏ, tuy không thể so nhà ta đại, nhưng sản thật nhiều cá tôm, lại có hoa cỏ, nhịn mãi mãi nếu là buồn hoảng, sao không đi nhìn nhìn. Khương Ngọc Xuân nghe xong hứng thú vẻ ngoài, lắc đầu nói, một người dạo cũng không có gì ý tứ, chờ nhị ra trở về lại đi dạo đi. Sảo thương nghe xong đôi mắt dạo qua một vòng, tiến đến Khương Ngọc Xuân trước mặt cười hì hì nói, ta nhìn bên ngoài đồng ruộng hai đầu bờ ruộng, lại có dòng suối nhỏ quái thú vị, không bằng nhịn mãi mãi đi ra ngoài đi một chút Khương Ngọc Xuân ánh mắt sáng lên, vội vàng cười nói, đi vào trong thôn dạo hoa viên không có gì ý tứ, nhưng đi ra ngoài đi dạo liền hảo chơi nhiều. Xảo thư ngươi kêu cỏ nhi đem rù lấy ra, ngươi cùng vân họa bồi ta đi ra ngoài đi một chút. Ngọc Kỳ chân còn không có hảo nhanh ở nhà xem nhà ở bãi. Xảo thư vội vàng một bên tống cổ cỏ, cỏ nhi đi lấy rù, lại làm điệp nhi đi theo lưu võ ra nói tiếng, chính mình đi lấy ra môn xiêm y Khương Ngọc Xuân thấy vội vàng ngăn lại nói, liền ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng đi một chút không cần thay quần áo. Nhân Dương Châu dân phong so chỗ khác mở ra, nữ tử ra cửa cũng không cần che đậy khuôn mặt, bởi vậy Khương Ngọc Xuân chỉ kêu Cỏ Nhi cầm ô, xảo thương, Vân Họa hai cái ở sau người đi theo, bốn người liền đi phía trước viện đi đến. Lưu Võ gia mang theo hai cái tiểu nha đầu vừa qua khỏi nhị môn, liền thấy Khương Ngọc Xuân lại đây, vội vàng cười đón nhận đi thỉnh An. Khương Ngọc Xuân ở chân, đánh giá hạ nàng phía sau hai cái tiểu cô nương, một cái ước chừng 11-12 tuổi, một cái khác tuổi bộ dáng đào không sợ người lạ, thấy Khương Ngọc Xuân xem nàng hai, đều cong lên môi cười cười. Lưu võ ra một tay một cái đem nàng hai xả đến đằng trước tới, trong miệng thúc giục nói, mau, cấp nhị mãi mãi thỉnh an. Hai cái tiểu cô nương vội vàng tiến lên thỉnh an, sau đó lại ngoan ngoãn lui một bước, đứng ở Lưu võ ra phía sau. Khương Ngọc Xuân thấy này hai cái tiểu cô nương lớn lên trắng non sạch sẽ, cử chỉ cũng hào phóng, không cấm đánh tâm nhan thích, vội vàng cười nói, đây là ai ra nha đầu a, Lớn lên thật tuấn. Tôi nhịn mãi mãi. đây là nhà ta khuê nữ, đại kêu Thúy Hoa, tiểu nhân kêu tiểu Nga Nhi. Khương Ngọc Xuân Minh bạch lưu võ ra trong lòng đánh. Chú ý, lưu vũ phu thê hai cái đều thiêm văn tử bán đức, hai tử cũng ở các nàng bán nhập chu gia thời điểm cũng cùng ký bán minh khế. Hai tử dưỡng ở bọn họ bên người tuy rằng yên tâm, nhưng lại không cái đường ra. Nếu là hai cái nha đầu có thể mượn cơ hội này vào chính mình mắt, này hai cái nha đầu sau này liền không cần sầu. Khương Ngọc Xuân rất thích này hai đứa nhỏ. Thuận thế chiều kia hai cái tiểu nha đầu vây vây tay nói, đến ta này đến đây đi. Hai cái tiểu cô nương đi phía trước đi rồi hai bước, lại do dự mà ngừng chân, quay đầu lại xem lưu võ gia Lưu võ gia vội vàng quát, không nghe nhị mãi ngoại kêu đâu sao, chạy nhanh qua đi. Khương Ngọc Xuân trước nhìn mắt cái tiêu đại, cười nói, về sau các ngươi tỉ mội hai cái một cái kêu thủy lục một cái kêu y hề hồng đi. Lưu võ gia nghe vậy vui vẻ, biết nhị mãi ngoại đây là thu hai cái nha đầu, vội vàng kêu nàng hai cái khái đầu. Chính mình cũng tiến lên hành lễ. Khương Ngọc Xuân hư lấy một chút, mới cười nói, ta đang định đi ra ngoài đi dạo, lưu tẩu tử nếu là có rảnh liền bồi ta cùng nhau đi. Lưu võ ra vội vàng ứng, hầu hạ Khương Ngọc Xuân ra cửa. 48 xem bệnh. Nơi đây bởi vì dựa vào sơn, trong thôn lại có con sông, cho nên cảm giác cũng không thập phần nóng bức, thường thường còn sẽ có gió lạnh từ trên núi thổi tới. Lúc này vừa qua khỏi buổi trưa không bao lâu, trong thôn phụ nhân nhóm đều tốt năm tốt ba tụ tập ở sông nhỏ biên giạt đồ. tiểu hai tử trần trủi mông ở trong sông chơi đùa đùa giỡn có hơi chút đại điểm hướng thủy thâm địa phương lặn sờ cá lưu võ gia mang theo khương ngọc xuân ra đại môn vòng qua đồng ruộng tiến vào mi mắt đó là róc rách nước sông vừa vặn bờ sông giặt quần áo một cái phụ nhân quay đầu lại lấy dơ xiêm nhìn thấy khương ngọc xuân đoàn người hướng bờ sông đi tới vội vàng hạ giọng kêu chung quanh các nữ nhân đi nhìn các ngươi nhìn bên kia tới chính là ngày hôm qua trụ vào thôn đông đầu tòa nhà lớn cái kia phu nhân mọi người nghe nàng vừa nói Sôi nổi quay đầu lại đi xem, nhất thời nghị luận sôi nổi. Thôn đông đầu cái kia tòa nhà lớn. Khi nào người tới ở? Ta sao không nghe nói? Liên ngày hôm qua chạm và bái, tới vài chiếc xe tiệu đâu. Bất quá có phải hay không cái này phu nhân đảo không rõ ràng lắm, ngày hôm qua cũng không ai nhìn thấy nàng trường gì dạng. Bất quá ta đánh giá chính là kia ra, ngươi nhìn này phu nhân kia trận trượng, phía sau đi theo vài cái nha đầu bà tử. Ai, phía sau cái kia không phải lưu võ tẩu tử. thật đúng là lưu võ tẩu tử kia khẳng định chính là trong nhà phu nhân ngươi nhìn kia siêu ý thì nguyên liệu đều là sa tanh suy một người tuổi trẻ điểm phụ nhân cười nhạo nói cái gì sa tanh a ngươi cho rằng cái này phu nhân cùng chấn trưởng những cái đó thổ tài chủ dường như liền nhận được sa tanh nhân gia nhà có tiền dùng vải dệt đó là chúng ta nghe cũng chưa nghe nói qua liền ngươi hiểu vừa rồi người nọ phản bác nói vậy ngươi nói là gì nguyên liệu kia tuổi trẻ phụ nhân cứng lại ngượng ngùng nói nói ngươi cũng không biết Ngươi nọ một bĩu môi quay đầu đi cùng bên cạnh người tiếp tục nói trong thành phu nhân mãi mãi lớn lên thật đúng là đẹp ngươi xem này phu nhân kia mặt mày diện mạo cùng tiên nữ dường như họa người trên nhi cũng chưa như vậy đẹp eo điều cũng giống tiên nữ phiêu phiêu hốt hốt nhưng bất hòa chúng ta dường như như vậy thôi. kia trong thành các phu nhân ăn cơm đều cùng miêu thực dường như đâu giống chúng ta ai một đốn không ăn một hai chén cơm bằng không nào có sức lực làm việc đông đầu kia tòa nhà lớn chủ nhân là làm gì a mua kia tòa nhà một hai năm đều không tới trụ một hồi Người không biết nghe nói là cái diêm thương đâu lão có tiền tấm tắc là diêm thương a trách không được khương ngọc xuân đi vào chút thấy mọi người đối với chính mình khe khẽ nói nhỏ không khỏi mà dừng bước chân lưu võ ra đuổi kịp tiến đến cười nói này đó đều là trong thôn phụ nhân cũng chưa cái gì ý xấu nhìn đến nhị mãi mãi chỉ là tò mò chút khương ngọc xuân cười gật gật đầu không có gì đáng ngại nói vậy trong thôn cực nhỏ kiếp sau người Mới lạ chút cũng là có. Lưu võ ra đỡ Khương Ngọc Xuân thật cẩn thận mà đi phía trước đi, một mặt cười nói, những người này gặp được việc khó thường xuyên tới trong nhà xin giúp đỡ, ta cùng nhà của chúng ta lưu võ suy nghĩ ở tại này trong thôn, có thể giúp vội tốt xấu giúp một tay, cũng không hưởng công quê nhà tình cảm. Bởi vậy cùng này đó thôn dân đều là cực thủ. Mấy người nói chuyện đi vào bờ biển, chúng phụ nhân vội vàng đứng lên, trên mặt đều mang theo tươi cười, lại ai cũng không dám mở miệng. Lưu võ ra cười nói đây là nhà của chúng ta nhị mãi mãi trong thôn phụ nữ nhóm ở váy áo thượng lao lao ướt dầm dề đôi tay trên mặt đều có chút có cáp cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái cũng không biết nên như thế nào tiếp đón có hai cái lanh lợi trước tiến đến trước mặt cười hì hì hành lệ vườn an những người khác thấy cũng đều gập gành mà nói câu nhị mãi mãi hảo nhân những người này đều không phải trong nhà vũ giả khương ngọc xuân không chịu chịu các nàng lễ chỉ cười hỏi hảo liền tìm khối san bằng đại thạch đầu ở phía trên ngồi những cái đó thôn phụ thấy khương ngọc xuân đãi nhân hiền lành cũng đi vài phần kiếp đảm đều đánh bảo nói dẫn lên khương ngọc xuân ngồi ở bờ sông chỉ cảm thấy gió lạnh phất qua sông mặt thổi tới trên mặt vô cùng mát mẻ không khỏi thích ý mà nheo lại đôi mắt nghe thôn phụ nhóm nói dỡn nhìn cách đó không xa chỉnh tề đồng ruộng phát ngốc lưu võ gia ngồi xổm một bên chỉ vào nơi xa đồng ruộng cười nói trong thôn mà đều ở kia một khối lúc trước nhị gia mua tòa nhà thời điểm đi vội vã cho nên không mua mà khương ngọc xuân vừa muốn mở miệng liền thấy một cái đầy người đánh mụn vá tiểu nữ hải chạy đến chính mình trước mặt bùm một chút quỳ xuống không ngừng dập đầu khương ngọc xuân sướng suốt vội vàng tiêu thủy lục y hồng nâng dậy kia nữ hải kia nữ hải đảo cũng quật cường tả hưu vốn léo thoát khỏi thủy lục y lì hồng chỉ nước mắt lưng tròng mà nhìn khương ngọc xuân lưu võ gia vội vàng đi lên hỏi kia nữ hải nhị nha ngươi tìm chúng ta nhị nại nói chuyện gì có việc lên nói tốt không nhị nha hướng về phía khương ngọc xuân khai cái đầu nước nở nói Nhị mãi mãi ta nương sinh bệnh nằm thật lâu trong nhà tiền đều tiêu hết ta nương dược cũng chặt đứt ta tưởng bán mình vì nô cho ta nương xem bệnh bán mình vì nô khương ngọc xuân cùng lưu võ ra mục mục nhìn nhau nhị nha thấy hai người biểu tình tưởng không nghĩ mua chính mình vội vàng nói ta cái gì đều sẽ làm phách xài nhóm lửa nấu cơm ta còn sẽ trồng trọ từ từ khương ngọc xuân vội vàng đánh gãy nàng ngươi bao lớn rồi nhà ngươi đều có người nào a Người muốn bán mình vì nô sự trong nhà biết không? Ta 10 tuổi. Nhị nha túi đầu dùng cổ tay háo xoa xoa khỏe mắt, cha ta cấp cách vách thôn trương đại tài chủ ra làm giúp, có hai tháng tiền công không kết, ngày hôm qua đi muốn tiền công, hiện tại còn không có hồi. Ta nương bệnh hạ không tới giường đất, chỉ có thể ở nhà nằm. Trong nhà có hai cái ca ca, 3 cái đệ đệ, một cái muội muội. Các ca ca đi đào rau dại chảo ca đi, bắt được cá có thể đổi mấy văn tiền mua mễ. Khương Ngọc Xuân đã nghe minh bạch gia nhân này tình cảnh gia nghèo trai trai tiểu tử lại nhiều, chỉ dựa vào phụ thân một người làm giúp kiếm tiền dưỡng ra, lại cứ còn có một cái người bệnh. Nhị nha thấy Khương Ngọc Xuân không nói lời nào, chỉ đương không cần nàng, vội vàng lại dập đầu khóc dòng nói, cầu nhị mãi mãi mua ta đi, tùy tiện cấp điểm tiền là được, ta muốn kiếm tiền cho ta nương xem bệnh. Thấy nàng khóc đến đáng thương, thôn phụ nhóm cũng đều thò qua tới ngươi một lời ta một ngữ giúp nàng nói chuyện, nhị nha nhưng linh hoạt, nhị mãi mãi ngươi liền mua nàng đi. Nhị nha cũng là đáng thương trong nhà như vậy nhiều huynh đệ tỉ muội nay mùa hè còn hảo có thể ăn rau dại độ nhật chờ tới rồi thu đông liền gian nan năm trước nhà nàng đại nha cùng tiểu cầu tử không phải chết đói nhị mãi mãi ngài cho nàng hai lượng bán mình bạc liền mua nàng đi cứu nhà nàng một nhà mệnh đâu khương ngọc xuân bị mọi người nói đầu hôn nao trướng vội vàng kêu lưu võ ra lại đây bĩu môi nói ngươi lấy năm lượng bạc lại lấy thượng một túi mễ cùng nhị nha đi trong nhà nàng nhìn nhìn quê nhà hương thân có thể giúp đỡ liền giúp đỡ điểm cũng làm khó đứa nhỏ này một mảnh hiếu tâm nhị nha vừa nghe nhị ngãi mãi ý tứ liền nguyện ý mua nàng kích động mặt đều đỏ trong miệng lộn xộn mà không ngừng nói tạ. khương ngọc xuân một bên ý bảo nha hoàn đem nhị nha nâng dậy tới một bên dặn dò lưu võ gia nói này bạc liền tính là đưa nhà nàng ngươi đi theo đi nhà nàng nhìn nhìn đem bạc bông đem nói minh bạch liền trở về ta xem nha đầu này tâm khá tốt làm nàng ở nhà hảo hảo hầu hạ nàng nương đi lưu võ gia nhất nhất ứng quay đầu lại tống cổ thủy lục chạy về ra kêu cái gà sai vật cầm một túi mễ, lại cầm hai chỉ gà rừng mấy cái cá đi theo nhị nha cùng hướng nhà nàng đi. Kinh nhị nha việc này một nháo, Khương Ngọc Xuân cũng ít vài phần đi dạo tâm tư, đứng dậy muốn trở về đi. Có một phụ nhân ở bên cạnh do dự hồi lâu, mắt thấy Khương Ngọc Xuân phải rời khỏi, vội vàng tiến lên ngăn lại, cười miệng hỏi, "Nhị nãi nãi, ngài trong phủ yêu cầu nha đầu sao?" Ân. Khương Ngọc Xuân nhướng nhướng chân mày, đại thẩm tưởng đem nữ nhi bán được trong phủ làm nha đầu. Ai? Kia phụ nhân xấu hổ mà trà sắt tay, trên mặt một trận hồng một trận hắc, sau một lúc lâu mới lấy hết can đảm nói, ta là cái quả phụ thất nghiệp, mang theo hai cái nhi tử ba cái khuê nữ xuống qua, trong nhà cũng không có mà, chỉ dựa vào ta làm chút kim chỉ, hai cái nhi tử đừng, cái đứa ở kiếm ít tiền. Nhi tử làm việc ăn nhiều, kiếm tiền cũng không được việc, trong nhà càng thêm khó khăn. Nếu là nhị mãi mãi trong phủ yêu cầu nha đầu, ta tưởng đem các nàng đưa đi. khác không nói. Quang ba người có thể tiết kiệm được thật lớn một bút chi phí sinh hoạt đâu không sợ nhị mãi mãi chê cười chờ các nàng lớn ta cũng không có tiền cho các nàng đặt mua của hồi môn bạch chậm trễ các nàng nếu là theo nhị mãi mãi tới rồi số tuổi tùy tiện xứng cá nhân ta cũng ít thao kia phân tâm khương ngọc xuân nghe xong trong lòng có chút hụt hẫng trong phủ nha đầu tuy nói đều là bán tiến vào nhưng chính mình tiếp xúc cha mẹ bán thân sinh con cái vẫn là đầu một hồi y hồng tiến lên một bước bám vào khương ngọc xuân bên thai nhẹ giọng nói trong thôn nghèo điểm đều tồn đem khuê nữ đưa đến gia đình giàu có đương nha đầu ý nghĩ không chỉ có ăn mặc không cần sầu một tháng còn có thể lấy về mấy cái tiền đối với các nàng tới nói này đó là tốt nhất quy túc vân họa phỏng trừng cũng là khổ hài tử xuất thân thấy này tình hình vành mắt đều đỏ cũng trộm năn nỉ khương ngọc xuân nói nhị mãi mãi không phải nói tân trạch từ đại trong phủ nhân thủ thiếu muốn mua chút nha đầu bên ngoài đưa tới nha đầu cũng không biết sạch sẽ hay không không bằng chức từ nơi này tuyển chút linh hoạt chờ không đủ lại từ bên ngoài mua bổ thượng khương ngọc xuân nghe xong cũng tâm động phân phó nói kêu các nàng trạng vạng mang theo các nữ hải đến xem đi vân họa thanh thúy mà lên tiếng đối những cái đó phụ nhân cao giọng nói kia làm phiền thím nhóm đều chuyển cái lời nói trong thôn nếu có nhà ai tưởng đem khuê nữ đưa tới đương nha đầu trạng vạng thời điểm đều lánh khuê nữ đến chúng ta trong phủ làm nhị mãi mãi nhìn một cái mọi người vừa nghe trên mặt đều có vài phần vui mừng sôi nổi nói tạng lập tức cũng không màng không tẩy xong quần áo đều ôm buồn trở về cùng người nhà thương nghị đi. Xảo thư gặp người tán không sai bị lắm?" Tiến lên Đỡ Khương Ngọc Xuân nói, nhị mãi mãi, "Ngày này đầu đủ, tuy rằng có dù làm trò, nhưng vẫn là có thể phơi chút. Chúng ta ra tới cũng có một hồi lâu tử, không bằng này liền trở về đi." "Nếu là tưởng dạo ít hôm nữa đầu hạ sơn trở ra đi một chút." Khương Ngọc Xuân gật gật đầu, mang theo bọn nha đầu xoay người trở về trong phủ. Từ cầm lúc này đã đem sổ sách sửa sang lại cái thất thất bát bát, nhân tòa nhà này tiểu tổng cộng cũng liền kê mười mấy khẩu người mỗi ngày tiêu phí lưu hạn tiền lời tuy rằng tự cấp tự túc nhưng cũng bất quá một năm hai ba trăm lượng bạc bởi vậy tư cầm thực mau liền sửa sang lại hảo đại hương ngọc xuân trở về lược năm năm nghỉ ngơi ngủ trưa tư cầm liền đem sửa sang lại tốt sổ sách đưa lại đây hương ngọc xuân lược phiên thiên tòa nhà này tiền lời trừ bỏ các màu hoa cỏ lại chính là trong vườn sản xuất củ sen cá tôm trở vật tuy rằng nơi này cách trong thành đầu xa đa số cá tôm đều bán cho trấn trên người giá cả không cao Nhưng bởi vì số lượng lớn, bởi vì tiền lời vẫn là tương đối khả quan, Khương Ngọc Xuân hợp sổ sách, gọi tới Từ Nhị Nha ra trở về Lưu Võ gia. Lưu Võ gia trước đem đi Nhị Nha ra sự nói, trong nhà rách tung toé, liền cái đứng đắn cái bàn đều không có, trên nóc nhà tịnh là lớn lớn bé bé động, ta xem bếp cũng là lênh, lu gạo cũng là trống không, cũng không biết gia nhân này rửa ăn cái gì độ nhật. Nhị Nha nàng nương nằm trên giường đất, nói một lời liền phải khụ nửa ngày, ta đem bạc cho nàng, kêu nàng xem đại phu bốc thuốc ăn. nhị nha nương nói bị bệnh mấy năm uống thuốc không gặp hảo nhưng thật ra cảm thấy càng ngày càng nặng lại uống thuốc cũng là hưởng phi tiền nói không bằng đem bạc tích cóp này năm lượng bạc có thể người một nhà sống một năm đâu nàng phía trước ai cấp nhìn bệnh a khương ngọc xuân nhíu nhíu mày như thế nào mấy năm cũng không tốt ai nào có đứng đắn đại phu cấp xem a chính là cách vách thôn lang trùng, nhìn hai bổn y hiện thư có thể biện vài loại dược liệu giống nhau trong thôn thủ lĩnh được tiểu bệnh đều tìm hắn nhìn này không cho chậm trễ sao Khương ngọc xuân không khỏi mà đứng lên nàng đời trước đánh tiểu cùng tổ phụ học trung y bởi vì thân thể nguyên nhân học một tay hảo y ỉa thuật lại không cơ hội thi triển đời này xuyên đến khương ngọc xuân trên người tuy rằng không có lại khám quá mạnh nhưng là thất truyền y ỉa thư sắc làm nàng nhìn không ít nghe lưu võ gia nói nhị nha mẫu thân bởi vì không có tiền xem bệnh tìm du y ỉa bốc thuốc chậm trễ mấy năm bệnh tình nhất thời liền có chút ngồi không yên người dẫn ta đi nhà nàng nhìn nhìn đi khương ngọc xuân ở trong phòng xoay hai vòng đống như nói lưu võ gia nghe xong hoảng sợ vội vàng xua tay nói nhị nha nương bị bệnh mấy năm lại không thể thấy phong nàng kia trong phòng lại chiều lại nhiệt lại qua bệnh khí cấp nhị mãi mãi nhưng không được không có gì đáng ngại ta lấy khăn tay che lại miệng mũi là được tổng không thể gặp người chết trên giường đất đi thấy khương ngọc xuân khăng khăng muốn đi xem lưu võ gia cũng không dám ngăn trở chỉ phải vẻ mặt đau khổ cùng đi nhị nha ra tuy rằng rách tung tóe nhưng trong viện trong phòng lại thu thập thập phần sạch sẽ khương ngọc xuân đi thời điểm Vừa vặn nhị nha mấy cái huynh đệ đều đã trở lại, lớn lớn bé bé đứng một loạt, đều tò mò mà nhìn Khương Ngọc Xuân đoàn người vào việc tới. Nhị Nha cùng muội muội Tam Nha đang ở phòng bếp thu thập Khương Ngọc Xuân tống cổ người đưa tới cá, nghe thấy thanh âm cũng đều chạy ra tới hành lễ Vân An. Khương Ngọc Xuân cùng Nhị Nha nói, "Ta nghe nói mẫu thân ngươi không chịu xem đại phu, ta liền lại đây nhìn một cái." Nhị Nha nghe xong vội vàng thỉnh Khương Ngọc Xuân vào nhà đi ngồi, lại cầm chỉ chén dùng nước sôi năng sạch sẽ, thỉnh một chén nước sôi lại đây. vân họa cười nói nhị nha mau không đổi, nhị mãi mãi mới vừa uống nước xong ra tới người lánh nhị mãi mãi nhìn một cái người nương mới là đứng đắn nhị nha nở nụ cười hàm hậu cười đem tóc mái dịch đến lỗ thai phía sau mang theo khương ngọc xuân đông phòng đi vừa vào cửa một cổ chiều vị nên diện đánh tới khương ngọc xuân cầm khăn tay che lại miệng mũi tùy nhị nha vào phòng nhân cửa sổ nhắm chặt trong phòng có chút tối tăm khương ngọc xuân hơi đứng lại mới thích đứng trong phòng độ sáng nhị nha thấy nàng nương ngủ rồi liên nhỏ giọng nói, ta nương cái này nhà ở nhất kín mít, nóc nhà cũng không mưa rột, giấy cửa sổ cũng dán chắc, chúng ta mùa đông đều lái ở ta nương trong phòng đốc. Khương Ngọc Xuân gật gật đầu, nhị nha dọn cái ghế phóng tới giường đất bên cạnh, Khương Ngọc Xuân ngồi xuống, cũng không chê nhị nha nương dơ bẩn, lấy quá cổ tay của nàng, nhẹ nhàng đem ngón tay đáp thượng đi. Nhị nha thấy thế mắt mang kinh hỉ nói, nguyên lai nhị mãi mãi sẽ nhìn bệnh, cái này ta nương được cứu trợ. Lưu võ ra gãi gãi đầu, nhẹ nhàng chạm chạm vân hoa. Nhị mãi mãi sẽ nhìn bệnh. Vân Họa hoang mang mà nghiêng đầu nói, Nhị mãi mãi cũng không học quá y thuật à. bất quá ngày thường đảo thường xem rất nhiều y y thư, hẳn là sẽ nhìn bệnh đi. Nhị Nha nương ngủ nhẹ, Khương Ngọc Xuân một đụng tới nàng, nàng liên tỉnh, thấy một thân hoa lệ phụ nhân ngồi ở chính mình đầu giường, không cấm dễ dụ muốn đứng dậy. Khương Ngọc Xuân vội vàng đè lại nàng, thế nàng khá mạch, lại hỏi hỏi nàng ngày thường bệnh trạng, mới cùng Nhị Nha nói, ngươi nương đây là bệnh phổi, ta một hồi trở về viết cái phương thuốc. làm người chảo hảo dược đưa lại đây ta nương bệnh khó trị sao nhị nha thưa dạ hỏi cách vách thôn lý lang trung nói là ho lao tiếng nói vừa dứt lưu võ ra sắc mặt đều thay đổi lập tức tiến lên đem khương ngọc xuân ngăn cách khương ngọc xuân lắc đầu cười nói không đáng ngại chỉ là bình thường bệnh phổi không phải ho lao hiện giờ ngươi nương nhiều đàm ta khai phương thuốc này đầy tuyên hóa thành chủ phổi tức giận đến tuyên khủ xuyên tự bình chờ ngươi nương đàm đục đi về sau ngươi lại ấn ta cái thứ hai phương thuốc bốc thuốc này đây bổ thận kiện thì ích phổi là chủ là khởi điều dưỡng tác dụng ấn ta phương thuốc ăn đại khái hai ba tháng con mẹ ngươi bệnh thì tốt rồi thật sự nhị nha đôi mắt đều sáng vài bước đến giường đất trước mặt lôi kéo nàng nương tay nói nương nhị mãi mãi nói ngươi hai ba tháng bệnh liền sẽ tốt nhị nha nương chỉ ôn hòa cười cười vỗ nhị nha đầu nói nương không có việc gì khương ngọc xuân cười đem nhị nha gọi vào trước mặt dặn dò nói con mẹ ngươi bệnh tuy rằng sợ thấy phong ho khan nhưng cũng không thể lão như vậy che lại, bệnh khí đều tán không ra đi. Hiện giờ đại mùa hè, đúng là đi bệnh căn thời điểm, buổi trưa ánh mặt trời đủ thời điểm, ngươi đỡ ngươi nương đến trong viện đi một chút, hoạt động hoạt động tay chân, đối bệnh tình là có chỗ lợi. Trong chốc lát ta tống cổ người đưa hai bình mật ong tới, ngươi mỗi ngày sớm muộn gì dùng nước gấm cho ngươi nương vọt xuống lên, là nhuận phổi. Còn có cái này nhà ở một ngày ít nhất muốn mở ra cửa sổ phơi một canh giờ mới được. Đệm chăn cũng muốn thường tẩy, như vậy con mẹ ngươi bệnh mới tốt mau. đã biết sao nhị nha nhất nhất dụng tâm ghi nhớ khương ngọc xuân lại nói buổi tối thời điểm nấu sôi nước cho ngươi nương năng chân muốn năng nửa canh giờ mới được khương ngọc xuân đem chính mình nghĩ đến đều dặn dò lúc này mới đứng dậy cáo tử nhị nha nương rẽ rủa ngồi dậy lau nước mắt nói cũng không biết ta nào đời đã tu luyện phúc gặp được nhị mãi mãi đại quý nhân cho chúng ta ra bạc không nói còn tự mình cho ta đến xem bệnh ta cũng không có gì tạ ngài chỉ có thể cho ngài khái cái đầu nói liền hướng trên giường đất khái đi lưu võ gia thấy khương ngọc xuân đưa mắt ra hiệu vội vàng ngăn lại trong miệng nói tẩu tử mau đừng cứ như vậy nhị mãi mãi không yêu này bộ ngươi cũng đừng lăn lộn nếu là lóe hãn nhưng thật ra nhà ta nhị mãi mãi không phải nhị nha nương nghe xong lúc này mới nằm xuống liên thanh dặn dò nhị nha hảo sinh đưa nhị mãi mãi trở về lưu võ ra nơi nào chịu nhị nha đưa đến viện môn khẩu liền cho nàng ngăn cản khương ngọc xuân về đến nhà lưu võ gia vội vàng gọi người đánh nước gấm đưa đến trong phòng liên thanh nói nhị nha nương tuy không phải bệnh lao nhưng cũng là bị bệnh lâu như vậy người lại nói kia trong phòng một cổ vị ta sợ nhị mãi mãi qua bệnh khí nhi khương ngọc xuân cũng cảm thấy trên người da hán không sảng khoái liền làm tư cầm hầu hạ tắm rồi lại tẩy sách tóc thô thô chói lại cái bím tóc lượng khương ngọc xuân ở cửa sổ hạ hoa lê trước bàn ngồi phân phó xảo thư phô giấy nghiền nát chính mình trầm ngâm một phen viết hai phân phương thuốc ra tới lấy ra trong đó một phần cấp lưu võ ra nói người ấn cái này phương thuốc cấp nhị nha nương chảo ba phó dược Chờ nhị nha nương đàm đục đi, tiêu nhị nha dựa theo cái thứ hai phương thuốc lại cho nàng nương bốc thuốc. Lưu võ ra ứng, cầm phương thuốc vừa muốn đi ra ngoài, liền nghe có người cười nói, một ngày không thấy, nhị mãi mãi đều sẽ viết phương thuốc. 49 mua nha hoàn. Khương Ngọc Xuân nghe được thanh âm vội vàng đứng lên đón đi ra ngoài, trong miệng cười nói, nhị ra đã trở lại, hôm nay nhưng đánh tới con ngồi không có. Chu Thiên Hải cười tiến vào, giữ chặt Khương Ngọc Xuân tay nói, đã lâu không săn thú, ngượng tay. chỉ đánh hai chỉ gà rừng một con thỏ hoang nhưng thật ra thiếu thanh vận khí tốt bắn một con chim nhạn xuống dưới chu thiên hải khoan siêm y chỉ trung y rỉa buổi trưa thời điểm nhìn đến đầu giã lộc đuổi theo hảo một trận đáng tiếc chạy mất khương ngọc xuân cầm chu thiên hải việc nhà siêm y rỉa ra tới tiếp đón tiểu nha đầu múc nước hầu hạ chu thiên hải rửa mặt chu thiên hải nói thời tiết quá nhiệt ra một ngày hãn tiêu đưa nước tắm đi lên đi tắm rửa xong vừa lúc ăn cơm khương ngọc xuân nghe xong tống cổ người đi nấu nước chu thiên hải giặt sạch bắt tay mặt tiếp nhận tư cầm truyền đạt trà ăn một ngụm chợt nhớ tới vào cửa khi nghe thấy nói vội vàng hỏi các ngươi phương thuốc là cái gì phương thuốc ai bị bệnh muốn bắt dược lưu võ gia nghe xong cười hì hì nói là nhị mãi mãi viết phương thuốc nhịn mãi mãi nhưng khó lường bồ tất tâm địa không nói còn sẽ nhìn bệnh khương ngọc xuân sợ lưu võ gia đầy miệng nói bửa vội vàng uống lên nàng một câu chu thiên hải nghi hoặc mà nhìn mắt khương ngọc xuân ngươi chừng nào thì học được nhìn bị bệnh ta nơi nào sẽ nhìn bệnh a Khương Ngọc Xuân cười tiếp nhận Chu Thiên Hải trong tay bắt trà, tự mình tục trà cấp bưng cho hắn, hôm nay giữa trưa ta mang theo bọn nha đầu đi bờ sông đi dạo, tới một cái tiểu cô nương quỷ gối ta trước mặt nói nàng nương không có tiền xem bệnh, tưởng bán mình vì nô. Ta liên nàng tuổi nhỏ lại có như vậy hiếu tâm, gọi người cho nàng mấy lượng bạc một túi gạo. Sau lại lại nghe nói này trong thôn cũng không có đứng đắn đại phu, nàng nương nhìn mấy năm du ý đi tiền tiêu không ít, bệnh lại càng ngày càng nặng, ta liền đi theo qua đi xem xét. Kia tiểu cô nương nàng nương bệnh trạng cùng nguyên nhân bệnh cùng ta ở một quyển y dư thư thấy giống nhau, chính là bình thường bệnh phổi, ta trở về dựa theo kia y dư thư thượng viết phương thuốc, tiêu lưu võ ra giúp đỡ bốc thuốc. Mấy chục phó dược tiền ở nhà của chúng ta không tính cái gì, ở nhà nghèo chính là cứu mạng sự. Nhị ra ngươi nói có phải hay không? nay dược tiền nhưng thật ra việc nhỏ, chỉ là ngươi nơi nào sẽ nhìn bệnh A. Nhìn chứng bệnh giống nhau liền chiếu y dư thư thượng viết phương thuốc. Ngươi nào biết đâu rằng này xem bệnh không phải đơn giản đau đầu y y đầu chân đau y y chân, mỗi người thân thể không giống nhau, này dược lượng cũng là không giống nhau. Ngươi đừng một phen hảo tâm ngược lại hại nhân ra." Chu Thiên Hải dừng một chút, lại sợ chính mình nói trọng lời nói làm Khương Ngọc Xuân không được tự nhiên, toại lại cười bổ sung một câu, "Ngày mai kêu Lưu võ đi trấn trên thỉnh cái hảo đại phu lại đây, làm đại phu cấp bắt mạch, giúp đỡ nhìn một cái ngươi khai phương thuốc nhưng đối. Nếu là đối liền lại bốc thuốc cũng không mượn." Khương Ngọc Xuân gật đầu cười nói, nhị gia nói chính là là ta sơ sót lưu võ gia ngươi gọi người trước cấp kia nha đầu đưa hai bình mật tông đi cùng hắn nói nhị gia nói ngày mai đi chấn trên thỉnh cái hào đại phu xem phương thuốc hay không thích hợp lại bốc thuốc lưu võ gia đáp ứng đi hai cái thô sử bà tử tặng nước cấm tới cửa thủy lục y hồng hai cái đem thủy nâng tiến vào xảo thư nhìn thau tắm đoái hào nước cấm liền mang theo chúng nha hoàn lui đi ra ngoài chu thiên hải ở phía sau bình phong giải xiêm y gỉ ngồi ở thao tám thỏa mãn mà hít vào một hơi chính mình hướng chính mình trên người liêu biết bơi nghe bình phong bên ngoài lặng lặng cũng không biết khương ngọc xuân đang làm cái gì chu thiên hải thử hô một tiếng nhịn mãi mãi có không hỗ trợ xoa cái bối a hôm nay ở trên núi chạy một ngày hôi quá lớn sợ tẩy không sạch sẽ ngươi buổi tối không cho ta lên giường khương ngọc xuân chính lệnh qua trên giường đọc sách nghe thấy này thanh đỏ mặt lên cao giọng nói chính mình tẩy đi bao lớn người còn muốn gọi người xoa bối chu thiên hải nghe xong không ngôn ngữ Qua sau một lúc lâu, một tiếng thưa dạ thanh âm từ phía sau bình phong truyền đến, Nhị mãi mãi, ta với không tới phía sau lưng. Khương Ngọc Xuân dở khóc dở cười phì nổ, đứng dậy đến phía sau bình phong, thấy Chu Thiên Hải ghé vào thau tắm bên cạnh mắt trông mong mà nhìn chính mình, không cấm chọc chọc hắn chắn nói, ngươi cho rằng ngươi là tiểu hài từ đâu. Không có Chu Thiên Hải hắc hắc cười nói, tiểu hài tử có cái gì tốt, lại không tức phụ. Sì, không cái chính hình. Khương Ngọc Xuân cầm cái khăn lông ướt vắt khô về sau giúp đỡ Chu Thiên Hải lau hai hạ bối, đồng nhiên nghĩ đến chính mình ban ngày nhìn đến chỉnh tề đồng ruộng, vội vàng nói: Ta cảm thấy cái này địa phương khá tốt, không bằng mua chút đồng ruộng đặt mua cái thôn trang đi. Chờ kêu lưu đánh võ nghe hỏi thăm đi, xem có mà mua sao. Ta nhưng thật ra tưởng đêm này một khối mà liền cái kia đỉnh núi cùng nhau mua tới, về sau săn thú cũng có cái hảo nơi đi. Chu Thiên Hải nói: Việc này cũng không phải một chốc một lát có thể làm xong, lòng ta hiểu rõ là được. khương ngọc xuân biết chu thiên hải là có chủ ý liền không hề để thổ địa sự chỉ hỏi hỏi ban ngày săn thú tình hình chu thiên hải nhặt thú vị sự nói một hai kiện khương ngọc xuân một bên nghe một bên lấy sạch sẽ thủy giúp hắn xúc giữa thân mình đại hướng tịnh về sau khương ngọc xuân xoay người đi lấy sạch sẽ khăn mặt chu thiên hải từ thau tắm đứng lên mại ra tới khương ngọc xuân thỉnh lỉnh quay đầu lại nhìn vừa vặn trên mặt nhịn không được lại hơi hơi đỏ hồng cầm lấy sạch sẽ khăn mặt ném ở trong lòng ngực hắn, chính mình xoay người đi ra ngoài Chu Thiên Hải tắm rửa xong ra tới, thấy trong phòng đã không có Khương Ngọc Xuân thân ảnh, liền gọi tới cái tiểu nha đầu tới hỏi, biết được trong thôn có hảo chút hộ nhân gia mang theo cô nương tới, Khương Ngọc Xuân đến nhị tiến cái kia tiểu thính tuyển nha đầu đi. Khương Ngọc Xuân tuy nói làm trong thôn người trạm vạng đưa khuê nữ lại đây nhìn, lại chưa từng nghĩ đến tới mấy chục hộ nhân gia, đem vốn là không lớn tiểu viện tệ đến tràn đầy đăng đăng. Lưu võ gia mang theo mấy cái tức phụ ở trong sân một bên gọi người xếp thành hàng, nhường ra qua đường chỗ ngồi. một bên lại từng cái dặn dò gặp người muốn hành lễ một bên lại gọi người không được lớn tiếng nói chuyện chờ khương ngọc xuân mang theo xảo thư vân họa hai cái từ trong viện ra tới khi nơi này đã cơ bản an tĩnh lại khương ngọc xuân vào tiểu thính ở bên trong ghế trên ngồi xảo thư đổ trà đi lên vân họa phân phó nói lưu tẩu tử trong chốc lát ngài chỉ kêu những cái đó cô nương tiến vào là được một lần tiên tiến năm cái chờ nhị mãi mãi tương xem xong rồi lại kêu năm cái tiến vào lưu võ ra đáp ứng đi không trong chốc lát công phu trước lánh tiến vào năm cái nữ hải tử năm cái nữ hải nhi có lẽ là phía trước được phân phó vừa tiến đến đều quỳ dạp trên mặt đất khái cái đầu so lẽ không đồng đều mà nói cấp nhị mãi mãi thỉnh an mau đứng lên đi khương ngọc xuân nói đều ngẩng đầu cho ta xem năm cái nữ hải nhi từ trên mặt đất bò dậy đều ngẩng khuôn mặt nhỏ làm cho khương ngọc xuân đánh giá khương ngọc xuân xem này mấy cái hải tử ước chừng đều tuổi tuổi tác vóc người lại đều không lớn Diện mạo tựa hồ đều mới vừa tẩy quá, ngọn tóc còn có chút ướt ác, trên người siêm y tuy rằng đều là nửa cũ nửa mới, nhưng đều rất sạch sẽ. Khương Ngọc Xuân hỏi mấy vấn đề, đơn giản là tên gọi là gì? Vài tuổi, trong nhà mấy khẩu người A, có mấy cái huynh đệ tỷ muội A, ngày thường ở nhà đều làm cái gì A, đều sẽ làm cái gì sống A. Đãi năm cái hải tử nhất nhất trả lời xong rồi, Khương Ngọc Xuân gật gật đầu, lưu võ ra lên các nàng đi ra ngoài, lại mang theo mấy cái tiến bảo. Tổng cộng tới 36 cái nữ Hải Khương Ngọc Xuân nhìn một lần đem các nàng đều giữ lại. Đãi lưu vọ ra lánh những cái đó hải tử cha mẹ đi viết bán mình khế thời điểm. Vân Họa lặng lẽ hỏi, nhị nãi nãi, này, này đó nha đầu không mấy cái quá lanh lợi, như thế nào đều mua đi trở về. Muốn như vậy lanh lợi làm cái gì, ngược lại sinh sự. Các nàng tuy không lanh lợi, nhưng thắng ở thành thật. Ta xem mua này đó nha đầu, không sai biệt lắm trong nhà nha đầu liền đủ dùng. Khương Ngọc Xuân dừng một chút, lại tiếp đón lưu ra lại đây. ngươi cùng này đó nữ hải cha mẹ nói trước giao các nàng ở nhà đoàn viên mấy ngày năm ngày sau lại người đem các nàng tiếp đi về sau nếu muốn nhìn quê nữ đến dương châu thành gầy tây hồ bạn chu ra tìm là được lưu võ gia đáp ứng rồi một tiếng vừa muốn đi ra ngoài khương ngọc xuân nghĩ nghĩ lại đem nàng kêu trở về ta nhìn bên trong có hai cái nha đầu ốm yếu ngươi lưu tâm một chút ngày mai thỉnh đại phu tới cấp kia hai cái nha đầu cũng nhìn nhìn chờ đem bệnh dưỡng hảo lại đưa tới đừng qua bệnh khí nhi cho người khác lưu võ gia cười nói nhị mãi mãi từ bi tâm địa nhưng cho những người này ra đường sống cũng là này đó nữ hài tạo hóa có thể đi theo nhị nãi nãi, nếu là bán được nơi khác đi còn không biết thế nào đâu khương ngọc xuân lắc đầu nói nhà của chúng ta lại hảo cũng không có ở thân cha thân mụ trước mặt hảo vân họa cười nói lúc này nha đầu mua rất nhiều lại qua mấy ngày chúng ta là có thể chuyển nhà đi khương ngọc xuân điểm điểm nàng cái chăn nói các ngươi nhìn xem nha đầu này so với ta còn nóng vội lưu võ gia nói Cũng trách không được nhị mãi ngãi trước mặt cô nương nóng nội, ta cũng nghe nói qua kia tòa nhà, nói mặt sau vườn như lớn, đem sơn đều trang đi lên. Lưu võ gia nói âm rơi xuống, mọi người nhịn không được đều nở nụ cười, lưu võ gia không biết chính mình nơi nào nói sai lời nói chọc người cười, thấy mọi người cười ngửa tới ngửa lui, chính mình cũng đi theo hắc hắc nở nụ cười. Rốt cuộc lưu võ gia chính là nơi này quản sự nương tử, Khương Ngọc Xuân không nghĩ làm nàng rơi xuống mặt mũi, chỉ cười cười liền đem mọi người uống ở. đem lưu võ gia kêu lên trước mặt phân phó nhị gia tưởng ở chỗ này kiến cái đại thôn trang sau này mua đất không thiếu được muốn thu rất nhiều tá điển ta nghĩ không bằng trước nương chuyện này thu nạp nhân tâm một hồi ngươi cho mỗi cái nhà đầu bán mình bạc nhiều hơn một lượng bạc tử là nhị mãi mãi lưu võ gia tuy rằng cảm thấy cho mỗi người nhiều hơn một lượng bạc tử có chút thì đau nhưng lại nghe nói muốn mua đất kiến đại thôn trang mặt mày chung dấu không được vui mừng trong miệng liên tục xưng là khương ngọc xuân đem nàng biểu tình thu ở đáy mắt khe cười cười chiều xảo thư đưa mắt ra hiệu xảo thư từ cổ tay háo móc ra một tá ngân phiếu cộng hai bách hai đưa cho lưu võ gia nhị mãi mãi nói trướng thượng bạc trước bất động thêm vào cho ngươi mua nha đầu bạc nhị nha nương còn có kia hai cái nha đầu xem bệnh uống thuốc bạc cũng từ này ra dư lại tiền liền về đến trướng thượng lưu võ gia vừa nghe trong lòng càng vui mừng vội vàng đáp ứng tiếp ngân phiếu túi đầu lui đi ra ngoài chờ khương ngọc xuân xong xuôi những việc này trở lại nội viện trên bàn đã dọn xong đồ ăn chu thiên hải ngồi ở chủ vị cười nói ta kêu các nàng hỏi thăm ngươi vừa trở về liền bãi cơm vừa lúc đồ ăn mới vừa mang lên ngươi liền vào nhà khương ngọc xuân cười nói vốn chỉ nghĩ ra được giải sầu ai ngờ lại hoàn thành một chuyện lớn chờ chúng ta từ lúc này đi nên dự bị chuyển nhà sự sắp xỉ chu thiên hải gật đầu nói chu hoa phái người tới truyền tin nói trong phòng mặt tường đều xuất hảo mỗi ngày mở cửa sổ thông gió trong vườn hoa thụ chỉ thêm mấy thứ cũng đều chuẩn bị cho tốt ngươi lần trước không phải nói ở trong vườn lộng cái hí kịch nhỏ bàn sao ta làm hắn hỏi thăm đi, mua chút tuổi nhỏ nữ hải tử chính mình về nhà dạy dỗ, đều hắn không được lộng những cái đó, chướng khí mù mịn trở về. hai người nói chuyện ăn cơm, nhân chu thiên hải săn thú cảm thấy có chút mệt mỏi, sớm liền nghỉ ngơi. sáng sớm hôm sau lưu võ đóng xe đi chấn trên thỉnh cái nổi danh đại phu trở về, cấp nhị nha nương bắt mạch. nhị nha sáng sớm thượng liền lên thu thập nhà ở, chờ chấn trên đại phu lại đây bắt mạch, nhị nha nương xem nàng đội xoay quanh, nằm ở trên giường đất nói. nhân gia thứ ba mãi mãi là cái hảo tâm mắt người lại đưa bạc lại đưa mễ lại thỉnh đại phu cho ta xem bệnh ta phải nhớ đến nhân gia cả đời hảo ngày khác ngươi nhưng đến hảo hảo báo đáp nhân gia một câu chưa xong liền thấy rèm cửa sốc lên lưu võ gia cười ha hả tiến vào nói báo đáp ai à nhị nha mau đỡ ngươi lưu thím tiến vào ngồi nhị nha nương chống ngồi dậy tiếp đón nhị nha đem người nên tiến vào lưu võ gia cười tiến vào nói tối hôm qua nhị gia trở về Nghe nói nhị nha ens khai căn tử trong lòng không yên tâm, sợ chậm trễ bệnh của ngươi. Nay không đồng nhất sớm kêu nhà ta lưu võ đi chấn trên thỉnh cái đại phu cho ngươi nhìn một cái. Nói nghiêng người đem đại phu thỉnh tiến vào. Nhị nha nương ho khan vài tiếng, tái nhợt trên mặt nhân cụ xuyến nổi lên một mạt màu đỏ. Nhị nha vội vàng bưng chén nước cho nàng nương uống lên hai khẩu, đem ho khan để ép đi xuống. Nhị nha nương hoan quá mức tới lúc này mới nói, nhị ra, nhị mãi mãi thật là người tốt ta. Vừa rồi ta còn nói nhị gia. nhị mãi mãi cùng nhà của chúng ta không phải người thân hay bạn bè bất quá là nhà ta nhị nha đầu hôm qua chạy tới một cầu nhị ra nhị mãi mãi cư nhiên như vậy để bụng cho bạc cùng mễ không nói còn giúp ta thỉnh đại phu ta nào dám nương a nếu ngươi biết là nhà ta nhị ra nhị mãi mãi một mảnh hảo tâm ngươi cũng đừng cô phụ mau cấp đại phu nhìn một cái đi ai ai hảo nhị nha nương vội vàng nằm hảo hảo đại phu khá mạch loát cần nói này bệnh mãi phổi hư chịu tả phổi thất tuyên túc thương cập gan thận gây ra chị này bệnh không chỉ có muốn khư phong tuyến phổi, càng muốn kiện tỳ bổ thận lưu võ gia nghe xong chép chép miệng nói ta nghe giống như cùng hôm qua nhị na mãi, mãi nói sắp xỉ nhị nha nương cười nói là đâu nói vậy nhị na mãi, mãi khai phương thuốc cũng không kém kia lão đại phu nghe xong nổi lên một phân tỏ mỏ chi tâm không biết ra sao phương thuốc có không cấp lão phu vừa thấy lưu võ gia từ cổ tay háo đem khương ngọc xuân viết hai trường phương thuốc đưa qua đại phu xem sau gật đầu cười hợp đạo rất là đúng bệnh dựa theo cái này phương thuốc bốc thuốc ăn là được lưu võ gia nghe xong vui mừng khôn xiết vỗ tay cười nói ta liền nói chúng ta nhị mãi mãi lợi hại liền phương thuốc khai đều đối kia lão đại phu nói không biết vị này đại tẩu chuẩn bị đi nơi nào bốc thuốc lưu võ gia nói liền từ các ngươi cửa hàng chào đi ngươi cầm phương thuốc trở về bắt dược gọi người đưa tới nơi này là được đúng rồi còn có hai cái nha đầu ngươi cũng đến cho ta nhìn nhìn xem là được bệnh gì cũng không dám kêu các nàng mang theo bệnh đi hầu hạ nhị nãi nãi. Nói mang theo kia lão đại phu từ nhị nha ra liền đi rồi. Nhị nha duỗi cổ nhìn nhìn bên ngoài, lại cúi đầu nhìn nhìn nằm ở trên giường đất nương, cắn chặt răng nhắm mắt lại nói, "Nương, ta cũng muốn đi cấp nhị nãi nãi đương nha hoàn." "50 nhị nha." Đương nhị nha nói chính mình muốn đi cấp Chu gia nhị nãi nãi đương nha hoàn sau, nhị nha nương sửng sốt nửa ngày, thân sắc cũng ảm đạm xuống dưới, môi giật giật, mặt rác trượt xuống dưới một chuỗi nước mắt, đi cũng hảo. ít nhất có thể ăn no mà gấm, sẽ không giống ngươi tỉ giống nhau đói chết. Nương, nhị nha trong mắt quật cường thần sắc đạm đi, vành mắt đỏ lên, nàng thiết quá mức dùng mù bàn tay lau hạ đôi mắt, quay đầu tới miễn cương cười cười nói, ta nghe nói gia đình giàu có nha đầu không chỉ có ăn xuyên đều hảo, mỗi tháng còn có tiền lấy. Nương, ta không nghĩ đói chết, cũng không nghĩ nhìn đệ đệ muội muội đói chết. Chờ ta kiếm lời, mỗi tháng thỉnh người mang trở về, hẳn là có thể đệ đệ muội muội chi phí sinh hoạt. Nhị nha nương gật gật đầu. Dùng cổ tay háo xoa xoa khỏe mắt, chiều nhị nha vầy vây tay, nhị nha thuận theo đi qua đi, ngồi ở giường đất biên. Nhị nha nương lôi kéo tay nàng, thở dài, tới rồi nhân ra làm việc, chính là nhân ra hạ nhân. Nói đến hạ nhân này hai chữ, nhị nha nương nhịn không được khóc ra tới, cũng không thể ở chính mình ra như vậy dường như như vậy cố chấp. Chủ tử nói cái gì ngươi liền đáp lời, liền chủ tử bên người những cái đó có uy tín danh dự các cô nương cũng muốn định hót, cũng không thể phạm vào lừa tính tình, bằng không sẽ bị đánh. Nhị nha thấp thấp lên tiếng, đứng dậy đổ chén nước gấm nâng dậy nàng mẫu thân uy hai khẩu, đãi nhị nha nương thở hổn hển đều mới thấp giọng nói, nương, ta tương lai sẽ lên làm nhị nãi mãi bên người đại a đầu. Ta cũng muốn giống ngày đó ở bờ sông nhìn đến nhị nãi mãi bên người cái kia tỷ tỉ, tỉ giống nhau, mặc vàng đeo bạc. Chờ ta tương lai huấn hảo, đem ngươi cùng cha đều tiếp trong thành trụ đi. Nhị nha nương nghe vậy chẳng những không có vui sướng, ngược lại trong mắt mang theo vài phần lo lắng, nhị nha à. Nương không trông cậy vào ngươi có bao nhiêu đại tiền đồ. Mặc vàng đeo bạc những cái đó đều là hư. Nương chỉ cầu ngươi có thể thành thật kiên định, tương lai nhị mãi mãi có thể cho ngươi xứng cái có khả năng con rể, nương liền thấy đủ. Nhị nha nương giữ chặt nhị nha tay dặn dò nói, những cái đó nhà cửa không giống chúng ta ở nông thôn, nơi đó đầu người đều vài cái tâm nhãn, ta nhưng đừng cùng nhân ra phân cao thấp. Tới rồi vậy thành thành thật thật làm việc, đừng làm nổi bật nhận người mắt, biết không? Ta đã biết, nương. Nhị nha trấn an vô vô nàng nương tay, thuận thế đứng lên, kia gì, nương ngài trước nằm, ta đến chu gia lưu thím kia hỏi một chút ta gì thời điểm có thể đi làm việc. Chờ cha ngươi trở về đưa ngươi đi. Nhị nha nương vội vàng gọi vài tiếng, tiếp theo liền có chút chịu đựng không nổi nằm ở giường đất duyên thượng ho khăn lên, nhị nha bước chân chần chờ một chút, vẫn là trở về nhẹ nhàng mà giúp đỡ mâu thân đấm lưng, một mặt thất thần mà ra bên ngoài nhìn, cha đi ba ngày, cũng nên đã trở lại. Mẹ con hai cái đang nói. Liền nghe thấy bên ngoài trong viện truyền đến Tam Nha kinh hỉ thanh âm, cha, cha đã trở lại. Một nam nhân tiếng cười truyền đến, Tam Nha, cha mua gạo lức trở về, giữa trưa có thể cho các ngươi nấu cháo ăn. Cha, hôm qua Lưu thím gọi người tặng tế mễ tới, chúng ta đều ăn qua. Trong nồi còn ôn một chén lớn cháo là cố ý cho ngài Lưu, ta cho ngài mang sang tới ăn. Tam Nha nói buôn phòng bếp đi. Nhị Nha cha nghi hoặc mà sốc rèm cửa tiến Nhị Nha nương phòng tới. từ trong lòng ngực móc ra một bao tiền cấp nhị nha nương xem lúc này hai tháng tiền đều kết đã trở lại tổng cộng một sâu tiền ta mua mễ hoa 200 văn dư lại đều ở chỗ này nhị nha cha đem tiền thu ở trác phóng hảo mới lại hỏi chu ra là cửa thôn tòa nhà lớn kia ra vì sao cấp nhà ta đưa mễ a nhị nha nương nhìn nhìn nhị nha thở dài nói nhị nha hôm qua đi cầu nhân ra nhân gia tâm địa hảo chẳng những cho bạc cho mễ còn thỉnh đại phu cho ta nhìn bệnh nói liền dược tiền đều thế nhà ta thanh toán Nhị nha nương trần chờ hạ, nhìn mắt nhị nha tiếp tục nói, nhị nha vừa rồi cùng ta nói muốn đi kia ra sản nha đầu. Cái gì? Nhị nha cha tức giận, không được, ta hảo hảo cô nương bằng gì cho nhân ra đường nô tải? Bằng gì? Chỉ bằng nương bị bệnh không có tiền trị, chúng ta tỉ mội huynh đệ mấy cái mau chết đói. Nhị nha chợt đứng lên quát, nhị nha cha ngơ ngác mà nhìn nhị nha, chỉ vào nàng tưởng trách cứ vài câu, cuối cùng tay vẫn là vô lực rũ xuống dưới. Nhị nha hoan thanh ầm, chầm rãi nói. Ta nghèo khổ nhân ra, sống như vậy kiên cường, có ích lợi gì, đương nô tải cũng so đói chết cường. Năm trước chấn trên lý ra mua nha đầu, ta muốn đi, cha liền ngăn đón nói không cho nhân ra đương nô tải, nhưng kết quả thế nào, tới rồi mùa đông không có tiền mua mễ, đại tỷ cùng tiểu đệ sống sờ sờ bị chết đói. Nhị nha trong thanh em mang theo khóc nước nở, nhưng chính là cắn răng không làm nước mắt chảy xuống tới, cha, ta muốn đi qua cái loại này áo cơm vô ưu nhật tử, ngài đừng cả ta. Nhị nha, ngươi làm sao nói chuyện? lời hay như thế nào sẽ không hướng hảo nói nay không ở khí cha người đâu sao nhị nha nương có chút nóng nảy ngạnh trống ngồi dậy kéo qua nhị nha ở trên người nàng chụp hai hạ trong miệng khóc dòng nói cha người đó là luyến tiếc người người đứa nhỏ này như thế nào cùng cha ngươi nói chuyện đâu nhị nha cũng không hề răng tùy ý mẫu thân đánh vài cái mới ngẩng đầu nhìn chính mình phụ thân chu ra ngày hôm qua đưa tới năm lượng bạc một túi mễ hơn nữa nương dược phí như thế nào cũng đáng cái mười tới lượng bạc Cha nếu là kiên cường liền đều còn cho nhân ra, sau đó nhìn nương bệnh chết, chúng ta mấy cái đói chết là được. Nhị nha cha nghe vậy mới vừa nâng lên bàn tay muốn đi phiến nàng cái tát, nhị nha nương lạnh giọng khóc ròng nói, nàng cha. Nhị nha cha tay một đốn, ánh mắt phức tạp mà nhìn nhị nha liếc mắt một cái, cuối cùng là thở dài, sốc mảnh cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Nhị nha nương đầy mặt nước mắt mà nhìn chính mình quật cường khuê nữ, nhịn không được lại chụp nàng hai hạ khóc ròng nói, ngươi như thế nào như vậy không hiểu cha ngươi tâm sự. ta biết cha trước kia là gia đình giàu có công tử cao quý đâu nơi nào chịu làm chính mình nhị nữ đi ra ngoài cho người khác đương nô tài nhị nha bỗng nhiên mềm xuống dưới suy sút mà ngồi ở trên giường đất hai mắt vô thần mà nhìn ngoài cửa sổ nếu là có ngày lành quá ta tội gì đi cho nhân ra đương nô tài này không phải bức cho vô pháp sao nương ngươi khuyên đủ cha qua đi nhà ta lại như thế nào có tiền kia cũng là chuyện quá khứ hiện giờ sớm đã suy tàn cũng đừng chết trống Cha vì không bán thân là nô, chỉ có thể đông một ngày tây một ngày làm việc vặt, thường xuyên không sống làm. Đúng tới vận khí tốt nhân ra có thể làm làm mấy tháng, vận khí không hảo thời điểm một tháng đều đến đói bụng. Cha nói từ trước cái loại này nhật tử ta cũng không biết gì dạng, đánh ta từ ký sự khởi, trừ bỏ này gian phá nhà ở chính là thường xuyên đói bụng, mặt khác liền cái gì đều không có. Nhị nha nương vây vây tay, xoa xoa trên mặt nước mắt, đẩy đẩy nữ nhi, nhị nha, đừng nói nữa. Ngươi nói nương trong lòng minh bạch. Ngươi đi ra ngoài cùng cha ngươi hảo hảo nói nói, chờ làm cha ngươi lánh ngươi đi chu ra hỏi một chút. Nếu là người ta muốn, ngươi liền đi theo đi bãi. Nếu là người ta không cần, ngươi còn cùng cha ngươi trở về, qua năm ngươi hai cái ca ca cũng có thể đi làm giúp, đến lúc đó trong nhà sẽ hảo quá điểm. Nhị nha hàm hồ mà ứng thanh, đỡ mẫu thân nằm xuống, chính mình sốc mảnh đi ra ngoài. Cũng không biết cha con hai người như thế nào thương nghị, chờ lưu võ ra tặng đại phu trở về, liền thấy nhị nha cha con hai người ở cửa chờ. U, các ngươi ra hai như thế nào tới? Lưu võ ra cười nói, chính là sốt ruột dược sự. Ta cùng kia đại phu nói, chờ xứng hảo dược trực tiếp đưa nhà các ngươi đi, nhà các ngươi đi chờ là được. Lưu tẩu tử lo lắng, nhị nha cha biểu tình có chút cuốn bách, nhấp nhấp miệng mở miệng nói, là như thế này, nhà ta nhị nha nghĩ đến trong phủ đương nha hoàn, không biết nhị ngoại ngoại thiếu không thiếu nha đầu. Nguyên lai là vì cái này a? Lưu võ ra cười. hôm qua trong thôn hảo chút gia mới vừa tặng 36 cái khuê nữ lại đây nhị mãi mãi đều để lại hiện giờ ta cũng không biết nhị mãi mãi còn muốn hay không nha đầu như vậy a nhị nha cha thần sắc nhàn nhạt, cũng không biết là cao hứng vẫn là thất vọng chỉ chắp tay nói ta trở về nghe nói nhị mãi mãi gọi người tặng bạc mẹ sự tình lý ngọc tạ nhị mãi mãi thiệt tâm lưu tẩu tử giúp đỡ không có việc gì không có việc gì lưu võ gia vẫy vây tay nói quê nhà hương thân ở Sau này nói không chừng chúng ta còn hữu dụng các ngươi hỗ trợ thời điểm đâu. Nhị Nha xem chính mình cha cùng Lưu Thím khách khí tới khách khí đi, lập tức có điểm xuất ruột, nhịn không được cắm cầu đạo, "Lưu Thím, ngài có thể giúp hỏi một chút nhị nãi nãi sao? Ta thật sự tưởng hầu hạ nhị nãi nãi." Lưu Võ ra một đốn, nhìn cha con hai người liếc mắt một cái, do dự hạ vẫn là gật gật đầu, làm hai người bọn họ trước tiên ở người gác cổng chờ, chính mình đi vào thăm thăm tin. Qua ước hai nén hương thời gian, Lưu võ gia mới từ bên trong ra tới, đầy mặt xin lỗi mà cười nói, nhị nãi nãi chính cùng nhị gia ở trong vườn dạo đâu, nhị nãi nãi mang đến cô nương nói khó được nhị nãi nãi hảo hứng thú, têu không cho đi quấy rầy. Như vậy đi, các ngươi ra hai đi về trước, chờ nhị nãi nãi rảnh rỗi ta lại hồi một tiếng. Nhị nha nghe xong chỉ phải đứng dậy nói, tia thím nhưng nhớ rõ giúp ta hỏi, đừng quên việc này. Nhị nha cha nghe xong nhịn không được quát lớn nói, như thế nào nói chuyện đâu. Nhị nha nghe máu, ủy khuất mà túi đầu. Lưu võ ra vội vàng cười nói, vẫn là hài tử, không đáng ngại không đáng ngại. Nhị nha ngươi cũng đừng có gấp, này mặt khác nha đầu đâu tuy là mua, nhưng mấy ngày nay cũng như cũ đặt ở trong nhà đầu, năm ngày sau mới lên đi. Nhị nãi mãi cũng là gặp qua ngươi, nếu là nhị nãi nãi nói lưu lại ngươi đâu, ta liền mang bạc đi nhà ngươi làm cha ngươi viết bán mình khế, ngươi tới rồi nhật tử lại cùng những cái đó nha đầu cùng nhau lại đây là được. Nhị nha nghe xong lúc này mới vừa vui sướng lên. nhị nha cha lần nữa nói tạ mới mang theo nhị nha đi rồi khương ngọc xuân cùng chu thiên hải đem vườn các nơi đều đi dạo cảm thấy vườn này tuy không bằng trong nhà một nửa đại nhưng cảnh trí lại rất đặc biệt gia thượng ở nông thôn so trong thành mát mẻ rất nhiều cho nên dạo thập phần tận hứng tới rồi cơm chưa thời điểm hai người mới nắm tay trở về phòng lưu võ ra sấn bãi cơm không cùng khương ngọc xuân trở về nhị nha sự khương ngọc xuân nghĩ nghĩ nói vốn dĩ tưởng nhà nàng có bệnh mẫu mới không kêu nàng lại đây nếu nàng muốn tới thì tới đi Ngươi làm nhà nàng người viết bán mình khế, đem bạc đoái cho nàng ra. Lưu võ ra lên tiếng, lại cười nói, xem nàng cha bộ dáng cũng luyến tiếp, phỏng trừng không có pháp, trong nhà nằm cái tiểu từ đâu. Cũng may còn có cái muội muội cũng 7-8 tuổi, có thể chiếu cố nàng nương, phỏng trừng lúc này mới kêu nàng ra tới. Khương Ngọc Xuân gật gật đầu, giặt sạch tay mặt, tự đi ăn cơm không để cặp tới. Cách 2 ngày, Dương Châu bên trong thành truyền đến tin, Triệu Xuân được tổng thương chi vị. Chu Thiên Hải được đến tin. Trên mặt mang theo vài phần ý cười, nguyên bản còn lo lắng tổng thương chi vị định là vương kỳ tường vật trong bàn tay đâu, lại không nghĩ bị triệu xuân được đi. Đúng vậy. Mạc Thiếu Thanh cười nói, nếu không phải nhị ra nhạy bén, phát hiện vương kỳ tường thân phận cùng Ngô tổng thương quan hệ không bình thường, chúng ta cũng sẽ không nghĩ đến đi tới cha. Ta nguyên bản cho rằng hai người bọn họ chỉ là cùng có lợi quan hệ, ai ngờ đến vương kỳ tường lại là Ngô tổng thương thân cháu ngoại trai. Chu Thiên Hải lắc đầu cười nói, Này nô tổng thương con vợ lẽ tỉ muội mười hơn người, gả hướng các nơi, sau lại có hơn phân nửa chặt đứt liên hệ. Nô tổng thương tìm được cái này cháu ngoại trai thế nhưng cất giấu, chính là vì này tổng thương chi vị làm chuẩn bị. Mặc thiếu thanh gật đầu, không sai, nếu là khác tổng thương, diêm thương biết hai người bọn họ phía trước thân thích quan hệ, vương kỳ tưởng tổng thương chi vị là như thế nào cũng làm không thượng. Bởi vậy ta vừa được tin chính xác đã kêu người đem tin tức gieo hạt đi ra ngoài, tuy rằng chỉ nói ba phải cái nào cũng được. Nhưng mặt khác tổng thương lại cũng nổi lên lòng nghi ngờ, lúc này mới liên thủ, đem triệu xuân đẩy đến tổng thương chi vị thượng. Nhân nhị gia tránh kịp thời, lại chủ động chống đẩy tổng thương chi vị, Ngô tổng thương cũng không hoài nghi đến nhị gia trên đầu, chỉ ở lòng nghi ngờ lâm ra. Chu Thiên Hải cười nói, lâm ra hai đời diêm thương, ở Dương Châu bên trong thành ở tam đời người. Năm đó lâm mẫu cũng đều gặp qua ngô tổng thương những cái đó tỉ muội lúc trước gả đến nơi nào đánh giá còn có ấn tượng, bởi vậy mới lòng nghi ngờ hắn. mặc thiếu thanh gật gật đầu ngay sau đó hỏi hiện giờ tổng thương sự nếu trần ai lạc định nhị ra tính toán khi nào trở về đâu chu thiên hải do dự một chút mới vừa rồi cười nói cũng không cần vừa được tin liền hoang mang rối loạn trở về đến làm người chế dễ ức còn nữa nói nhị mãi mãi tại đây ngốc cũng rất tự tại liền lại nhiều ngốc hai ngày đi ngươi về trước dương châu gọi người nhìn thẳng cắt ra xem có động tĩnh gì này mới vừa thay đổi tổng thương ta cũng không tin sẽ như vậy thái bình Mạc thiếu thanh gật đầu xưng là Chu Thiên Hải lại nói, mặt khác ngươi hồi phủ chuẩn bị một phần hậu lễ cấp tân nhiệm triệu tổng thương ra đưa đi, liền nói ta phải tin lập tức liền phái ngươi đi chúc mừng, hiện giờ ta ở ngoài thành đâu, quá hai ngày mới trở về, chờ trở về thành sau nhất định tự mình tới cửa chúc mừng. 51 trở về thành càng song. Khương Ngọc Xuân nghe nói lại ngốc hai ngày liền trở về thành, liền cũng không câu thúc ở trong nhà đầu chuyển, đơn giản cũng cùng Chu Thiên Hải dậy sớm bỏ một hồi sơn, lại cùng hắn ở bờ sông cùng nhau câu hồi cá, tuy rằng có nhà đầu cầm ô. Nhưng vẫn cứ phơi đen rất nhiều, vì thế tư cầm mấy cái nhắc mãi vài lần, đều nói nhị mãi mãi không nên ở Thái Dương phía dưới câu cái gì đồ bỏ cá. Khương Ngọc Xuân chính mình chiếu kính lược nhìn nhìn, chỉ cảm thấy màu da so dị vãng khỏe mạnh rất nhiều, bởi vậy đối tư cầm mấy cái lại nhải không để bụng. đảo mắt hai ngày qua đi, tới rồi trở về thành nhật tử. Sáng sớm lên, ký bán mình khế những cái đó các nữ hải từ cha mẹ đưa đến tòa nhà tiền viện chờ có không ít hộ nhân ra luyến tiếp nữ nhi, không cấm giấu khởi tay háo gật lệ cũng có cái loại này tâm tư mật không quên dặn dò nữ nhi muốn nghe lời nói nghiêm túc làm việc linh tinh lưu võ gia đem người danh cùng tên đơn đều đúng rồi một lần đám người đến đông đủ không thiếu được khuyên khuyên khóc sức mướt nữ hải lại làm các nàng cha mẹ đến ngoài cửa đầu đi đừng ở trong sân quấy rối đại hết thể đều chuẩn bị thỏa phía sau sân cũng tống cổ cái tiểu nha đầu tới truyền lời nói bị năm chiếc xe lớn trước đêm này đó nữ hải đưa đến trong phủ đi lưu võ gia nghe xong vội vàng tiếp đón người đóng xe làm nuôi chiếc xe ngồi sau đến bảy cái nữ hài, lại tự mình tuyển năm cái trung hậu thành thật tức phụ cùng xe để ngừa trên đường sai lầm đại xe ngựa sử ra đại môn những cái đó bọn nha đầu vẫn không được khóc lóc vén rèm lên cùng chính mình cha mẹ phất tay từ biệt cùng xe tức phụ nhóm làm bộ uống lên hai tiếng nhưng vẫn chưa rỗi tay ngăn cản thẳng đến xe ngựa đi xa mới làm các nàng đem mảnh thả xuống dưới khương ngọc xuân nhìn nha đầu đem đồ vật đều thu thập hảo đưa đến trên xe ngựa Chính mình cùng Chu Thiên Hải hai cái một trước một sau ra bên ngoài viện đi đến. Lưu võ gia mới vừa nhìn kêu 36 cái nha đầu tiễn đi, vội vàng vội xoay người hướng hậu viện đi, vừa lúc cùng Khương Ngọc Xuân đoàn người chạm vào vừa vặn. Lưu võ gia vội vàng hỏi hảo, nghiêng người làm qua đường, đại Khương Ngọc Xuân đi qua đi, mới ở phía sau đội kịp. Khương Ngọc Xuân đỡ tư cầm tay, một bên nửa quay đầu lại cùng Lưu võ gia nói, chúng ta tới đã nhiều ngày, cũng đủ các ngươi mệt Nơi này tức phụ các bà tử hầu hạ thực hảo. cũng thực thành thật có khả năng. Mỗi người đều thưởng một tháng tiền tiêu vặt, một bộ xiêm y Lưu võ ra vội vàng nói tạ, Khương ngọc xuân lại dặn dò vài câu. Đoàn người nói chuyện đi vào tiền viện. Lưu võ ra thật cẩn thận mà đỡ Khương ngọc xuân lên xe ngựa, tư cầm, ngọc kỳ hai người cùng xe hầu hạ. Chu thiên hải dẫm lên mã té lăn thân, kỵ đến trên ngựa, dẫn đầu ra sơn. Khương ngọc xuân xe ngựa theo sau đội kịp, Lưu võ ra cùng trong viện bọn hạ nhân nhìn theo xe ngựa rời đi. Chu thiên hải về đến nhà. vội vàng thay đổi quần áo liền cùng mạc thiếu thanh đi ra ngoài nguyên lai tân nhiệm tổng thương triệu xuân vì chúc mừng từ hôm qua khởi liền đại bãi buổi tiệc bất quá hôm qua chiêu đãi đều là trí thân bạn tốt hôm nay mời đều là sinh ý trong sân bằng hưu dọc theo đường đi mạc thiếu thanh đơn giản nói hạ này hai ngày trong thành tình huống lại nói này triệu tổng thương thích nhất truy phong phụ nhã ái cái thơ á họa hôm nay ta cố ý từ nhà kho tuyển hai kiện cổ họa một bức tự làm lễ vật. chu thiên hải gật đầu ngay sau đó hỏi Ngày ấy ngươi từ thôn Trang trở về, đi chúc mừng, được cái gì hạ lễ. Mặc thiếu thanh cười nói, ngày ấy các gia đều tặng lễ vật đến triệu phủ, ta liền đi tìm mấy thứ có cắt tường ngụ ý đồ cổ ngoan vật, nhìn thấy được lại quý trọng. Hai người nói chuyện liền đến triệu gia, triệu gia quản sự lánh một đám gã sai vật chính chờ khách khứa đã đến, thấy Chu thiên hải tới rồi, quản sự vội vàng đón nhận đi chắp tay thi lễ vân an. Mặc thiếu thanh đem lễ vật cùng danh mục quà tặng trình lên, quản sự giao cho một bên phòng thu chi đăng ký. Chính mình kêu cái gã sai vật đi cấp Chu Thiên rong biển lộ. Chu Thiên Hải tiến chính sảnh, cửa lập gã sai vật lập tức thông báo, thứ ba ra đến. Bên trong mọi người nghe thấy thanh âm đều cười đến, liền hắn tránh quái rời đi, một hồi phải hảo hảo rót hắn hai ly. Triệu Xuân cười nên ra tới hai bước, hai người chắp tay thấy lễ, Chu Thiên Hải nói, cấp Triệu ra chúc mừng. Triệu Xuân cười dối tay một làm, thỉnh hắn tiến vào, một đường cười nói, ngươi nhưng thật ra sẽ tránh quay rời, tuyển tổng thương ngày thứ hai liền không thấy ngươi bóng người. chỉ nghe ngươi người trong nhà nói đến thôn trang đi tránh nóng đi ngươi thật thật là cái có nhạc tâm một chút tâm đều không muốn thao chu thiên hải cùng chư vị tổng thương cùng hiểu biết thương nhân đều chào hỏi mới vừa rồi cao giọng cười nói nơi nào là nguyện ý ta tránh quáy rời a này không nhà ta nhị mãi mãi không biết nháo cái gì ta tính cùng tiểu thiếp cãi nhau giận dỗi nói ngược buồn một hai phải đến ở nông thôn đi giải sầu ta này nơi nào còn có tâm tư tưởng sinh ý thượng sự này không phải chạy nhanh cùng đi ở nông thôn tòa nhà ở mấy ngày Khó khăn hống hảo lúc này mới trở về. Mọi người nghe vậy cười vang, nô tổng thương không ngại phun rượu, sắc thẳng ho khan, bên cạnh người thấy vội vàng giúp đỡ chủ bối, nô tổng thương thật vất vả đem khẩu khí này xuyên đều, mới cười nói, không thể tưởng được chu gia cư nhiên cũng thành sợ vợ người. Mọi người đều cho rằng chu thiên hải sẽ biện giải một hai câu, ai ngờ hắn chỉ cười cười cũng không nhiều ngôn, mặc cho mọi người trêu ghẹo. Triệu Xuân làm chủ nhân, đánh vài câu giảng hòa, liền thỉnh chu thiên hải ngồi. lại thỉnh mạc thiếu thanh tiến vào ngồi vào vị trí mạc thiếu thanh vội vàng từ chối triệu xuân biết mạc thiếu thanh là chu thiên hải tâm phúc người không chịu chậm chế hắn cuối cùng mạc thiếu thanh thoái nhượng một bước ở mặt bàn cùng mặt khác vài vị tổng thương tâm phúc ngồi một bàn nô tổng thương hôm nay cũng không giống dĩ vãng như vậy đối chu thiên hải như vậy thân thiện liên quan mặt khác tổng thương đối chu thiên hải tư thái đều so thường lui tới cao một ít rượu quá ba tuần đồ ăn quá năm mọi người đều uống lên cái say chuyến choáng vương kỷ tường nhìn bốn phía không ai chú ý Liền che miệng cùng ngô tổng thương nói nhỏ, cứu cứu, này chu thiên hải là vì cái gì trốn đi ra ngoài đâu. Nay tổng thương vị trí hắn tranh một tranh không chuẩn phải, như thế nào chẳng những đầy danh lạch, liền thuận nước dong thuyền cũng không làm, trực tiếp trốn rồi đi ra ngoài. Ngô tổng thương cười lạnh nói, nguyên lai ta cho rằng hắn là cái có khả năng đại sự có bước đồng người trẻ tuổi, phía sau lại có cái làm quan cha vợ, bởi vậy xem trọng hắn liếc mắt một cái. Hiện giờ nhìn hắn như vậy, lại là không có bao lớn tiền đồ. Về sau đảo không cần nhiều phòng bị hắn, ngược lại là triệu xuân của cải thâm hậu, nhân mạch củng cố. Trước kia không lên làm tổng thương đảo cũng thế, hiện giờ hắn được tổng thương trước, không ra mấy năm liền sẽ là chúng ta kinh địch. Vương Kỳ tường liên tục gật đầu, từ triệu xuân thành tân nhiệm tổng thương, liền thành hắn cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nguyên bản nắm chắc sự, ai ngờ lại có người cha ra hắn cùng Ngô tổng thương thân thích quan hệ, thế cho nên chính mình cùng tổng thương chi vị lỡ mất dịp tốt. đã có cái này tiếng gió, hơn nữa tổng thương chi vị là phụ truyền tử. trừ bỏ đặc thù tình huống, rất khó có cơ hội thượng vị. Nô tổng thương đơn giản cũng không hề kiêng rẻ cùng Vương Kỳ Tường cậu cháu quan hệ, liền loại này dự tiệc thời điểm, đều đem hắn gọi vào bên người tới ngồi. Mặt khác tổng thương kiêng kỵ ngô ra tổng thương đứng đầu thân phận, tuy rằng trong lòng bất mãn, nhưng trên mặt hai cũng không lộ ra tới, ngược lại mỗi người đều đãi Vương Kỳ Tường hết sức thân thiết. Chu Thiên Hải nhận thấy được Nô tổng thương ngẫu nhiên phiết hướng chính mình khinh thường ánh mắt, trong lòng mừng thầm không thôi. Hắn tuy rằng quật khởi tốc độ thực mau, Mấy năm nội liền thành Dương Châu bên trong thành số thượng danh mối thương, nhưng rốt cuộc chỉ có ngắn ngủn mấy năm, so với hai ba đời làm quan mối sinh ý diêm thương tới nói, vô luận từ thế lực của cải vẫn là nhân mạch đều thực khiếm khuyết Nay tổng thương chi vị nhìn như là cái hương bánh trái, nhưng đối Chu Thiên Hải tới nói càng giống phỏng tay khoai lang. Mọi người đều minh bạch canh tổng thương một nhà nhanh chóng suy tàn cũng quán thượng kiện tụng là Chu Thiên Hải bất tích, chỉ là việc này đối những người khác tới nói cũng không chỗ hỏng, vì thế mọi người đều giả vờ không biết. nhưng nếu chu thiên hải thật được tổng thương vị trí mặt khác bảy vị tổng thương chắc chắn đem hắn coi như tâm phúc hỏa lớn sớm muộn gì sẽ ý tưởng liên thủ diệt trừ chu thiên hải trong lòng âm thầm thở dài hiện giờ chỉ có sớm chút đem hội quán xây lên tới đem sở hữu huy thương mượn sức lên vì chính mình sử dụng thẳng đến có một ngày ở dương châu huy thương vô luận là đổi thành vật phẩm vẫn là sinh ý mua bán đều phải thông qua hội quán tới giao dịch đến lúc đó chính mình tranh cãi nữa tổng thương một vị liền không sợ gì cả đỗ phủ đại bái hai mươi mấy bàn tiệc Thượng trăm cái diêm thương uống rượu say mặt đỏ, cũng đã quên ngày thường quy củ, cho nhau đỡ lên những câu bối lớn tiếng cười nói, tựa hồ mỗi người đều thân mật vô cùng. Chỉ có chính bọn họ mới biết được chính mình trong lòng có vài phần thật. Khương Ngọc Xuân trở lại trong phủ, trước kêu quản sự nương tử lãnh kêu 36 cái nữ hài đi rửa sạch sẽ. Thứ ba ra sợ các nàng chính mình tẩy không sạch sẽ, tiêu 10 cái tay chân lanh lẹ tức phụ, dặn do nói, lấy làm khăn mặt cho các nàng hảo hảo xoa xoa, đừng tẩy xong rồi còn hắc một đạo bạch một đạo lỗ thai phía sau, cằm phía dưới đều đường rơi xuống, đặc biệt là tóc hảo hảo tẩy mấy lần, nhưng đừng mang theo con giận. Kia mười cái tức phụ cùng kêu lên đáp ứng rồi, thứ ba ra nhìn nhìn các nàng lại phân phó nói, chờ tắm rửa thay cho quần áo đều ném tới phía sau đi thiêu, ta một hồi kêu bọn nha đầu tìm chút sạch sẽ quần áo cũ trước cho các nàng thay đổi. Thứ ba ra lại nhìn những cái đó nha đầu bổ sung một câu, trước tạm chấp nhận hai ngày, những cái đó tỉ tỉ quần áo cũ cũng bất quá xuyên mấy thủy, cũng không phải không tốt chờ các ngươi tắm rồi ta liền kêu kim chỉ nương tử cho các ngươi lượng thân hình mỗi quý cấp làm bốn thân siêm y lì bất quá các ngươi tuổi còn nhỏ vóc người lớn lên mau nếu là không đợi đổi mùa siêm y ỉa liền không hợp thể muốn kịp thời cùng sân quản sự nói sẽ căn cứ thời gian cấp bổ một hai bộ siêm y ỉa này đó nha đầu nghe xong đều mặt mang vui mừng cho nhau nhỏ giọng nghị luận thứ ba ra vây vây tay cười nói được rồi chạy nhanh đi tắm rửa đi khương ngọc xuân hồi phủ trương tuyết nhạn cùng lý đỏ bừng hai cái là cấm túc người không thể xuất viện môn chỉ phải tin sau ở trong sân hướng tới chủ viện phương hướng quỳ một quỳ xem như thịnh an vương thu hoa tắt sớm mà liền ở nhị môn chờ chờ vào viện môn lại là hầu hạ rửa tay rửa mặt lại là giúp đỡ thay quần áo lại là châm trà bưng điểm tâm chuyển khương ngọc xuân thấy nàng liền choáng vắng đầu vương thu hoa nhận thấy được khương ngọc xuân không kiên nhẫn ngượng ngùng mà ở lại tay đứng ở một bên không dám động khương ngọc xuân bưng chung trà nhấp hai khẩu trà xúc miệng liền tống cổ tư cầm mấy người đi rửa mặt thay quần áo Chỉ chừa liễu nhi mấy cái nhị đẳng nha đầu ở trong phòng hầu hạ. Khương Ngọc Xuân nhìn mắt Vương Thu Hoa, nhàn nhạt hỏi, ta không ở nhà mấy ngày nay, nhưng có người sinh sự. Vương Thu Hoa vội cười nói, có quách ma ma cùng đố mụ mụ nhìn đâu, không ai dám sinh sự. Bọn hạ nhân cũng không có uống rượu đánh bài, liền trương muội muội đều so trước kia thành thật rất nhiều, nhiều thế này thiền cũng chưa nghe thấy kia viện có ở ĩ. Nga! Khương Ngọc Xuân cười như không cười mà nhìn nàng một cái, nhấp miệng cười nói, khó được ngươi sẽ khen người. Vương Thu Hoa đỏ mặt túi đầu nói, Tỳ thiếp miệng vụng, chỉ ăn ngay nói thật thôi. Khương Ngọc Xuân trong lòng cười lạnh, miệng vụng người nơi nào sẽ nói loại này mình bao ám biếm nói, chỉ sợ là nhìn vụ bãi. Ngươi đã nhiều ngày đều ở nhà làm cái gì? Khương Ngọc Xuân đem chung trà đặt ở trên bàn nhỏ, hướng phía sau một dựa, liếu nhi vội vàng tiến lên đem gối dựa lót thượng. Vương Thu Hoa khoanh tay cười nói, Tỳ thiếp ở trong sân làm theo thừa may vá, nếu là mệt mỏi liền đi trong vườn tán một vòng, mặt khác đảo không có gì Thương Ngọc Xuân nghe xong gật gật đầu, Vương Thu Hoa lại cười nói, Ngày hôm trước ta phải một tin tức, đang muốn nói cho nhị nãi nãi nghe. Là phòng bếp Vương Bà Tử nói, nói nhà hắn hàng xóm khuê nữ ở một cái Vương Đại Nhân ra làm việc, kia Vương Đại Nhân là một cái cái gì quan, nhân tuổi lớn, tử quan cáo lao hồi hương, trước kia trong nhà cũ phó chỉ dẫn theo mấy cái, dư lại đều là hồi dương châu hiến mua. Vương Bà Tử hàng xóm ra nha đầu vừa lúc đuổi kịp này chuyện tốt, liền bán mình đi làm thiếu phu nhân bên người nha đầu. Khương Ngọc Xuân nghe nàng vòng như vậy một trôi dài, cũng không có trọng điểm, không cấm kinh ngạc nhìn nàng một cái, Vương Thu Hoa vội và ngừng khẩu. Khương Ngọc Xuân tay tùy ý đi xuống một lòng tay, gục xuống hạ mí mắt nói, dọn cái tiểu ghế con, ngồi xuống dứt lời. Ta nghe một chút kia ra có cái gì tin tức. Vương Thu Hoa tố cáo tội, nghiêng thân ngồi, trong miệng cười nói, cũng không có gì tin tức, kia ra thiếu nãi nãi huyết thượng có tật xấu, thân mình trộn dạng. Nhà này lao phu nhân trong lòng sốt ruột. Suốt ngày đi trong miếu cầu Bồ Tát phù hộ, khả sảo liền gặp phải một cái thần y kia thần y cho cái phương thuốc, nói là chuyên cấp nữ nhân bổ huyết phương thuốc. Nói đến cũng kỳ, kia thiếu mãi mãi ăn mấy tháng dược, này huyết hư tật xấu thì tốt rồi, không lâu liền hoài trước hải nhi. Này không mấy ngày hôm trước mới vừa sinh, là cái đại béo tiểu tử, mẫu tử bình an. Vương Thu Hoa vừa nói một bên tiểu tâm nhìn lén Khương Ngọc Xuân thần sắc, liền sợ chọc chúng Khương Ngọc Xuân tâm sự sẽ thẹn quá thành giận trở mặt. ai ngờ khương ngọc xuân cũng không có gì biểu tình chỉ nhàn nhạt gật gật đầu cuối cùng cười nói câu nhưng thật ra cái có phúc vương thu hoa đợi nửa ngày lại không thấy có hạ câu nói ra tới trong lòng không cấm có chút ảo não chỉ phải lại tiểu tâm châm trước hạ câu nói chậm rãi nói nhịn mãi mãi cũng biết ta cũng có cái tia bệnh lần trước còn náo loạn chê cười ra tới cho rằng có thân mình lại chỉ là bởi vì bệnh thiếu máu quá lợi hại thân mình trột dại cho nên mới có bệnh trạng khương ngọc xuân nhẹ nhàng ân một tiếng vương thu hoa đánh bạo nói Tì thiếp tổng cảm thấy bệnh thiếu máu không phải chuyện tốt, tưởng đã có tốt như vậy phương thuốc, không bằng thảo tới, an thượng mấy tháng thử xem. Nga. Khương Ngọc Xuân nhướng mày, ngươi phía trước không phải nhìn mấy cái đại phu sao. Đều không hảo sao. Vương Thu Hoa khẩn trương mà vội vàng đứng lên, cười miệng nói, tổng cảm thấy vẫn là như vậy, cũng không gặp hảo. Tì thiếp cảm thấy, kia ra thiếu phu nhân ăn bệnh cũng hảo, thuyết minh cái này phương thuốc là dùng được. Trong nhà nữ nhân hơn phân nửa đều là huyết hư, cầm phương thuốc trở về. nhịn mãi mãi cũng là có thể sử dụng khương ngọc xuân nghe thấy lời này đứng dậy đem chung trà cầm ở trong tay một bên cân nhắc một bên kích thích lá trà tuy rằng khương ngọc xuân hiện tại không hề ăn canh dược nhưng là dược thiện mỗi ngày đều không ngừng mà sớm muộn gì cũng đều uống một chén gan heo táo đỏ canh hiện giờ thời tiết nhiệt khương ngọc xuân sợ thượng hỏa liền đem sớm muộn gì bổ huyết đồ ăn đổi thành nước gừng cây ý dĩ nhân cháo trải qua mấy tháng điều dưỡng khương ngọc xuân bệnh thiếu máu tật xấu đã sớm hảo khương ngọc xuân trầm ngâm một lát Này Vương Thu Hoa nếu là chỉ nghĩ chính mình dựa theo phương thuốc uống thuốc, chỉ lén cầu kia Vương bà tử, làm nàng hàng xóm giúp đỡ muốn là được, không ngoài phí mấy lượng bạc. Nhưng vì sao Cố Tình một hai phải đem việc này nói cho chính mình, là sợ tương lai chính mình biết lòng nghi ngờ nàng vẫn là có khác tính toán đâu? Khương Ngọc Xuân suy nghĩ một lát, liền cười nói, này cũng không phải cái gì đại sự, ngươi kêu Vương bà tử hỗ trợ hỏi thăm, yêu cầu nhiều ít bạc từ chướng thượng chi. Nếu là kia phương thuốc nhân ra bảo bối không tung tay, Chúng ta lại mặt khác tưởng chết đi. Vương Thu Hoa nghe xong vội vàng hành lễ, cảm ơn Nhị Nãi Nãi. Nhất thời vui mừng khôn xiết, không cấm mà Liên Thanh cười nói, ta nghe nói là cực dùng được, không bằng Nhị Nãi Nãi cũng thử xem, Tiêu Trương muội muội lý muội muội cũng thử xem, nói là có bệnh chữa bệnh vô bệnh phòng thân đâu, bổ huyết đồ vật tổng không chỗ hỏng. Khương Ngọc Xuân chỉ lệch qua gối đầu thượng mỉm cười. 52 phương thuốc. Vương Di nương thấy Khương Ngọc Xuân không tiếp lời, chỉ cười mỉa nói, bất quá này uống thuốc rốt cuộc không phải việc nhỏ. Cũng không thể lấy về tới liền chiếu phối dược, vẫn là tìm quen biết đại phu nhìn nhìn, xem có thể sử dụng không. Khương Ngọc Xuân gật đầu cười nói, liền ấn ngươi nói làm đi. Hai người đang nói chuyện, Liễu Nhi vén lên mảnh cười nói, nhị nãi nãi, vương ma ma cho ngài thỉnh an tới. Khương Ngọc Xuân nghe xong vội cười nói, mau mời tiến vào. Vương ma ma tiến vào cười nói, cấp nhị nãi nãi thỉnh an. Khương Ngọc Xuân vội vàng hô, vương ma ma mau đừng đa lễ, ngồi xuống nói chuyện. Nói kêu vương ma ma thượng sụp tới ngồi. Vương Thu Hoa cũng đứng dậy cấp Vương Ma Ma thấy lễ, Vương Ma Ma cười nói, ta ngồi ghế trên là được. Khương Ngọc Xuân nói, ta vừa kêu các nàng đi bưng điểm tâm trái cây, Ma Ma cùng ta ở trên giường ngồi, một hồi hảo bồi ta ăn trái cây nói chuyện. Vương Ma Ma nghe xong lúc này mới nghiêng thân ngồi ở sụp thượng. Khương Ngọc Xuân nhìn mắt Vương Di Nương, tống cổ nàng đi xuống, ngươi trở về làm chuyện của ngươi đi thôi, ta nơi này không cần ngươi hầu hạ. Vương Di Nương nghe xong vội vàng hành lễ cáo lui, tư cầm đổ chén trà đi lên. Vương Ma Ma nhận lấy, Vương nhuận hai khẩu giọng nói. Khương Ngọc Xuân cười nói, Ma Ma từ nơi nào lại đây? Vương Ma Ma nói, từ Trương Di Nương kia tới, từ Trương Di Nương cùng Lý Di Nương bị cấm túc sau, ta liền mỗi ngày đến các nàng sân đi giáo quy củ. Khương Ngọc Xuân nghe xong bội nói, lao Ma Ma bị liên lụy, này đại trời nóng, mỗi ngày còn đi theo nàng mấy cái la lộn. Đã nhiều ngày ta không ở nhà, Trương Di Nương còn thành thật, chưa cho ngươi chơi tính tình đi. Vương Ma Ma lắc đầu cười nói. chương di nương trừ bỏ lấy cớ đau đầu đảo hoặc là nói nhị mãi mãi làm làm việc không có làm xong lười biếng bên ngoài, mặt khác còn hảo. Khương Ngọc Xuân sừng sốt, toại nhớ tới chính mình nhưng thật ra phân phó qua như vậy một câu, gật đầu cười nói, lần trước đi nàng sơn, thấy nàng không có làm xong túi tiền nhưng thật ra không tồi, cho nên kêu nàng nhiều làm mấy cái, về sau đi ra ngoài đánh thưởng nhưng thật ra dùng. Vương Ma Ma bĩu môi nói, nơi nào là nàng làm, ta đánh giá đều là nhã thi từng đường kim mũi chỉ phùng ra tới. Trương Di Nương kim chỉ thượng không được, lại ái chơi lười, nơi nào sẽ làm kia ngoạn ý. Khương Ngọc Xuân ăn khẩu trà, cười lạnh nói, nhã thi đứa nhỏ này nhưng thật ra cái trung tâm, một lòng vì Trương Di Nương tính toán, có đôi khi Trương Di Nương phát giận, nàng cũng biết ở sau lương quyên, chính là ở ta trong phòng, sấn người chưa chuẩn bị còn thường xuyên xử hạ ánh mắt, làm động tác nhỏ để điểm Trương Di Nương, liền sợ nàng nói lời thô tụ. Không giống Yuka, Yuka tính tình cùng Trương Di Nương giống nhau, đều không phải bất việc. vương ma ma phụ hòa nói cũng không phải là trương di nương trong phòng đại sự tiểu tình đều là nhã thi giúp đỡ chấn cửa ải vốn di yêu ca tổn cái có ngọt tâm kết quả ra như vậy cái siêu chủ ý kêu trương di nương nửa đêm đi hát tuồng làm hại trương di nương bị cấm túc trương di nương hiện tại vừa nhớ tới còn sinh khí đâu thường thường đối ưu ca liền bãi hạ sắc mặt đảo hù yêu ca thành thật rất nhiều khương ngọc xuân liền lại hỏi lý di nương vương ma ma cười nói nhị mãi mãi còn không hiểu được lý di nương vốn di chính là là lướt tâm Từ thang ra đổ nàng liền càng thêm cẩn thận lên, đại nhân cũng càng hòa khí. Khương Ngọc Xuân nghe vậy thở dài, thang gia đổ, đối nàng tới nói ngược lại là chuyện tốt, chỉ cần nàng không sinh sự, chu phủ liền sẽ dưỡng nàng cả đời. Tổng so với phía trước lòng nghi ngờ nghi quỷ, lúc nào cũng muốn đánh phát nàng đi ra ngoài cường. Vương Ma Ma gật đầu nói, nếu là bị đuổi ra phủ đi, tương lai liền không biết lưu lạc đến địa phương nào. Nào có ở trong phủ thanh nhàn tự tại, Lý Di Nương là cái người thông minh, tự nhiên minh bạch này đó đạo lý. liền không biết trương di nương cùng vương di nương có hiểu hay không nói lên vương di nương tới vừa rồi nàng cùng ta nói sự kiện khương ngọc xuân khỏe miệng lộ ra một chút cười nhạo nói có cái cái gì vương đại nhân cáo lao trở về nhà trong phủ thiếu nãi nãi khí huyết hai mệt đến hạnh ngộ một thần y ỉ đưa một phương tử an về sau không chỉ có hết bệnh rồi còn sinh cái đại béo tiểu tử bởi vậy muốn đi cầu kia phương thuốc cũng đi theo điều dưỡng điều dưỡng vương ma ma nghe vậy trước như mày suy nghĩ một hồi trên mặt nhiều vài phần trịnh trọng Dược cũng không phải là ăn bậy, mỗi người thân mình không giống nhau, chứng bệnh cũng không giống nhau, tuy rằng đều là huyết hư, nhưng cũng không có nói có cố định phòng ở là có thể ăn được. Ta tuy rằng không kiến thức, lại cũng đã trải qua không ít chuyện, cũng sống không ít số tuổi, ở kinh thành thời điểm, liền thái y đi ngựa y cũng thấy mấy cái, trước nay không nghe nói qua lấy người khác phương thuốc bút thuốc, này không sàng bậy sao. Khương Ngọc Xuân gật đầu nói, ta cũng là nói như vậy, trong nhà lại không phải chưa cho nàng thỉnh đại phu. cố tình muốn ba ba cầu nhân ra phương thuốc. Chỉ là nàng nói trở lấy về phương thuốc tới cấp đại phu nhìn một cái là được, dù sao là bảo dưỡng, có bệnh chữa bệnh, vô bệnh phòng thân. Nếu nàng nói như vậy, ta cũng không hảo bác nàng cái này hồi, bằng không đảo giống ta cái này cố ý không cho các gì nương chữa bệnh dường như. Vương ma ma gật gật đầu, cuối cùng thở dài, ăn lâu như vậy tránh tử dược, phòng trừng cũng không ngừng là huyết hư vấn đề. Nàng nếu là tưởng lăn lộn khiến cho nàng lăn lộn, chỉ là nhị mãi mãi. Ngài khá vậy đừng đi theo ăn kia dược Khương Ngọc Xuân cười nói Ta sớm không uống thuốc Này mấy tháng chỉ dựa vào thang thang thủy thủy bổ khí huyết Không thể so uống thuốc cường Bởi vậy ta làm thỏa mãn vương di nương Tưởng nhìn một cái nàng đánh cái gì chủ ý Vương ma ma ở quan gia hậu trạch ngây người vài thập niên Cái gì việc xấu xa sự chưa thấy qua Nghe Khương Ngọc Xuân nói như vậy Trong đầu đã xoay mấy vòng Sắc mặt cũng chỉnh trọng lên Khương Ngọc Xuân cười vỗ vô, vô vương ma ma tay An ủi nàng nói ma ma đừng lo lắng. chỉ cần ta không ăn kia phương thuốc dược không quan tâm nàng cái gì chủ ý đều đánh không đến ta trên đầu vương ma ma nghe xong lúc này mới chuyển ưu thành hỉ chỉ là trong lòng vẫn cứ cảm thấy không yên tâm nhỏ giọng dặn dò nói kia ra là cái gì lai lịch cũng gọi người đi hỏi thăm hỏi thăm nếu là đứng đắn quan viên trong nhà nhịn mãi mãi cũng nên tới cửa bái kiến hạ mới là. khương ngọc xuân chậm rãi gật gật đầu thầm nghĩ một lát mới cười nói lòng ta có phổ vương ma ma cười phụ họa nói mấy câu đỗ mụ mụ mang theo tiểu nha đầu tiến vào trong miệng báo nói nhị mãi mãi chu hoa qua lại tân vườn sự vương ma ma nghe vậy đứng dậy muốn cáo từ khương ngọc xuân chỉ cười nói thời tiết càng thêm nhiệt ma ma cũng không cần mỗi ngày đến kia ba cái gì nương trong phòng đi nhìn cảm nắng cũng không phải là hảo ngoạn vương ma ma cười nói ta cũng chỉ sớm muộn gì qua đi không ở thái dương dưới nền đất đi nhị mãi mãi yên tâm chính là nói lời này liền lui xuống khương ngọc xuân đứng dậy ngồi thẳng hướng về phía Liễu nhi phân phó một tiếng Đều hắn tiến vào bãi. Chu Hoa tiến vào Thịnh An, liền khoanh tay đem này một cái tháng sau làm sự đều nói một lần, sở hữu nhà ở đều sửa chữa kiểm tra qua, nội tường toàn bộ một lần nữa chất phấn đổi mới hoàn toàn, trong vườn yêu cầu bổ sung thụ đều tài thượng, nhị ngoạiễn ngoại muốn dược phố cũng đều phiên chỉnh ra tới, bên ngoài vây quanh vòng rào che chống đỡ, chỉ là không biết nhị ngoạiễn ngoại muốn loại này đó dư liệu, không dám gọi bọn hắn lung tung giải loại. Khương Ngọc Xuân gật gật đầu, ngón tay có một chút không một hạ gõ cái bàn. dược phố ta muốn một chút chính mình xử lý ngươi gọi bọn hắn không cần đi lộ. quay đầu lại đem người đều rút về tới ta phái tức phụ các bà tử đi thu thập nhà ở ta mặt khác có chuyện công đạo ngươi chu hoa nghe vậy trên mặt vui vẻ vội vàng quỳ xuống khái cái đầu trong lòng minh bạch chính mình làm việc năng lực vào nhị nãi nãi mắt về sau không thể thiếu có sống phái cho hắn khương ngọc xuân nói phía trước cùng nhị gia nói qua ở trong phủ lộng cái hí kịch nhỏ gánh hát ngươi đi chọn thông minh lanh lợi bất việc nữ hải tử mua mười mấy tiến vào Giọng nói muốn hảo, tuổi tác không cần quá lớn, 7-8 tuổi vừa lúc dạy dỗ, ở trong phủ sướng mấy năm diễn, tới rồi số tuổi liền cấp thả ra đi. Chu Hoa đáp ứng xuống dưới, thấy nhị mãi ngoại trên mặt hiền lành, đánh bạo hỏi một câu, lần đầu tới thời điểm, nhị mãi ngoại nói muốn mua chút nha đầu sai sử, lúc này mua hát tuồng cô nương nếu không liền tiện đường đem hầu hạ nha đầu cùng nhau mua. Khương Ngọc Xuân lắc lắc đầu, ta mới vừa mua trở về 36 cái tiểu nha đầu, đến lúc đó nếu không đủ lại mua. hiện tại không cần mua như vậy nhiều mang về tới trong nhà cũng không địa phương gác bất quá ngươi đảo nhắc nhở ta một câu nha đầu đủ rồi chính là bà tử tức phụ nhân thủ lại là không đủ nhà ta ở dương châu không mấy năm không như vậy nhiều lao nhân nhi ngươi chừa chút nhi tâm chọn cái loại này thành thật buồn phận miệng kín mít mua trở về một ít không cầu người cỡ nào cơ linh chỉ cần có thể kiên định làm việc là được người mua trở về trước phóng tân trong vườn trước giao các nàng xem nhà ở trở về sau đương thô sử bà tử sử Chu Hoa vội nói, tiểu nhân tính ra ít nhất cũng muốn hai ba mươi cái mới có thể đủ dùng. Khương Ngọc Xuân trầm ngâm một lát, tội nói, sắp xỉ, trước hai mươi cái trở về xem nhà ở, không cần quá nhiều, tình ăn no căng mỗi ngày không có chuyện gì khua môi múa mép. Mặt khác ta cùng nhị ra đại khái muốn chạy về An Huy quê quán quá Tết Trung Thu, bởi vậy năm nay Tết Trung Thu lễ muốn so ngày xưa lo lắng chút, trừ bỏ bao năm qua đưa đồ vật ngoại, ta suy nghĩ khó được trở về một chuyến, nhiều mang chút bản địa đặc sản trở về. Người đi ra ngoài làm việc thời điểm lưu trữ điểm tâm, có này đó hiếm lạ mới mẹ đồ vật nhớ rõ trở về nói cho ta. Chu Hoa lên tiếng, trong lòng âm thầm tính nhật tử, trên mặt bồi cười nói, còn không đến hai tháng liền Tết Trung Thu, không biết nhị ra, nhị nãi nãi ước chừng khi nào nhích người. Khương Ngọc Xuân cũng coi như tính, mới vừa rồi cười nói, cũng không phải là, ta chỉ cảm thấy Tết Trung Thu ở mùa thu, hiện giờ còn nhiệt không cần xuất ruột, ai ngờ đảo mắt liền phải tới rồi. Cũng không biết nhị ra phải đi thủy lộ vẫn là đường bộ. Bất quá ta đánh giá ít nhất 7 tháng mặt liền phải khởi hành. Chu Hoa điểm nhớ kỹ, Khương Ngọc Xuân cầm đối bài cho hắn đi phòng thu chi chi bạc, đại Chu Hoa lui ra, Khương Ngọc Xuân nghiêng đầu cùng Đỗ Mụ Mụ thở dài, vốn dĩ tính kế muốn tới vườn tranh nóng, nhưng ngươi nhìn một việc này hai năm sự đều đuổi cùng nhau, ta xem muốn dọn cũng đến chờ từ quê quán đã trở lại. Bằng không mới vừa dọn qua đi liền cấp hồ hồ đi rồi, nhà kho hồng xiển đều không kịp nhìn sửa sang lại, ta ở kia đầu cũng nốc không an ổn. Đỗ Mụ Mụ an ủi nói: Kia phòng ở mới vừa chắt phấn quá, cũng muốn phóng một hai tháng hương vị, vội vã dọn đi vào đối thân mình cũng có ảnh hưởng. Nếu nhị ra, nhịn mãi mãi còn phải về quê quán, đơn giản liền trở về lại dọn là được. Khương Ngọc Xuân gật gật đầu, trong lòng cũng không biết ở cân nhắc chuyện gì, ngơ ngẩn mà nhìn ngoài cửa sổ xuất thần. Đỗ mụ mụ theo ánh mắt của nàng nhìn đến ở hành lang hạ diễu dít học nói chuyện anh Vũ, lại dịch nhìn lại tuyến, rồi lại cảm thấy nhịn mãi mãi không thấy anh Vũ, cũng không biết ở nhìn cái gì. Nhị mãi, mãi. Nhịn mãi mãi. Đỗ mụ mụ gọi hai tiếng, đại khương Ngọc Xuân phục hồi tinh thần lại mới chậm rãi hỏi, nhịn mãi mãi vừa rồi làm sao vậy? Nhìn biểu tình không quá tự tại. Khương Ngọc Xuân nghe vậy đầy mặt đều là ưu sắc, trong tay không tự giác nắm khăn, trong miệng thở dài, còn không phải về quê sự. Mụ mụ, ngươi nói ta gả tiến vào chỉnh bốn năm, nhị ra dưới gối lại không có một cái con nối roi, ta sợ về quê, lao ra thái thái sẽ lấy việc này nói sự. Đỗ mụ mụ vội khuyên nhủ, Này cũng không phải nhị ngoại ngoại thân mình vấn đề, lại không phải không hoài thượng quá, lại nghỉ ngơi hai tháng nói không chừng là có thể có mang. Khương Ngọc Xuân lắc đầu nói, lời nói là nói như vậy, nhưng lão gia thái thái trong lòng nghĩ như thế nào cũng không biết. Nhị ra vì đích thứ khác biệt, không gọi các di nương mang thai, nói không chừng liền việc này thái thái đều sẽ lấy tới nói ta. Đỗ mụ mụ nghe xong cũng đi theo thở dài, thái thái khó tránh khỏi sẽ nói hai câu, nhưng cũng sẽ không quá mức, rốt cuộc nhị ra. Nhìn mãi mãi cách lâu như vậy mới trở về một lần, thái thái cũng sẽ không tìm cái kia không thoải mái. Chỉ là liền sợ lao thái thái. Khương Ngọc Xuân càng muốn tâm lý càng thiền, đơn giản không hề đi cân nhắc việc này, đem Vương di nương muốn nhìn Phương thuốc sự nói một hồi, việc này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nếu là nàng thật sự chỉ tổn cái điều dưỡng thân mình tâm, kia kỳ thật cũng không có gì sự. Nhưng ta liền sợ nàng ra cái gì chuyện xấu. Đỗ mụ mụ vội nói, ta gọi người lặng lẽ đi hỏi thăm hỏi thăm. nhìn xem vương bà tử kia hàng xóm cùng vương di nương có cái gì liên lụy không có. Là cái thế nào người? Khương Ngọc Xuân gật gật đầu, lại dặn dò câu, lén lút, đừng kêu phát rất tới, tiêu lạ mắt tiểu tử đi. đỗ mụ mụ đáp, nhịn lại nại yên tâm. Hai người chính lén thương nghị, đồng nhiên liễu nhi tiến vào trả lời, cửa sau tống cổ bà tử tới nói, vương bà cô huynh đệ tới. Khương Ngọc Xuân, đỗ mụ mụ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, này vương di nương huynh đệ nhưng cho tới bây giờ không thượng quá môn 53 tỷ đệ tư nghị, theo lý mà nói, thiếp thất trong nhà tới người đều phải trước tới chính viện tỉnh An, chỉ là Vương Di Nương huynh đệ hiện giờ đã 15-16 tuổi, tiến không được nội viện, bởi vậy ở phía sau môn môn trong phòng chờ tin. Khương Ngọc Xuân thầm nghĩ một lát, mới vừa nói nói, liền nói ta đã biết, đưa cái tin cấp Vương Di Nương, làm nàng ở phía sau môn cái kia tiểu thính thấy nàng huynh đệ đi. Liêu Nhi ứng thanh, cùng viện môn khẩu chờ bà tử nói một tiếng, trực tiếp tống cổ nàng đến Vương Di Nương sân đi. Đỗ mụ mụ ngồi ở tiểu ghế con thượng táp lưỡi cười nói, này thường lui tới đều là vương di nương mẹ kế tới tống tiền, từ nhị mãi mãi phạt vương di nương nửa năm tiền tiêu vặt sau, có vài tháng không gặp các nàng ra người tới, này như thế nào lại tới nữa, còn tới chính là nàng huynh đệ. Khương Ngọc Xuân sở trường đêm đếm, cười nói, tháng sau không phải mãn nửa năm, phỏng chừng vẫn là vì tiền sự tới. Đỗ mụ mụ lắc đầu nói, có lẽ là không phải, nếu là thật bởi vì cái này, thật là tháng sau tới mới là... hơn nữa nếu là thật lấy tiền, kia mẹ kế có thể làm bạc quá nàng huynh đệ tay. Khương Ngọc Xuân ngạc nhiên nói, lần trước nàng không phải nói bởi vì cái này mẹ kế không nhi tử, sợ về sau không ai dưỡng lao, đối nàng huynh đệ còn rất yêu thương. Đỗ Mụ Mụ nhẹ giọng nói, yêu thương là một chuyện, bạc là một chuyện khác, kia mẹ kế tinh đâu, sợ nhi tử có tiền trả đắc nàng, bởi vậy đem bạc nắm chặt nhưng khẩn. Khương Ngọc Xuân tấm tắc thở dài, nàng chính mình tâm thuật bất chính, đem người khác tâm tư cũng hướng ngoài chỗ tưởng. Này Vương Di nương cũng là, vì sao không đem bạc trực tiếp cấp huynh đệ, ngược lại cấp mẹ kế? Đỗ Mụ Mụ nói, còn không phải sợ nàng lao cha bị khinh bỉ. Khương Ngọc Xuân trầm mặc sau một lúc lâu, bỗng nhiên nói, ta nghe nói nàng ở nhà thời điểm nàng cha đối nàng cũng không tốt, tùy ý nàng bị mẹ kế đánh chửi sai xử cũng chẳng quan tâm, thậm chí nàng mẹ kế đem nàng bán đi cũng chưa đi ngăn trở. Đỗ Mụ Mụ thở dài, này cha con chi gian nào có cái gì thâm cừu đại hận a, dù sao cũng là sinh nàng dưỡng nàng người. Khương Ngọc Xuân gật gật đầu. đối người nhà nhưng thật ra thiện tâm ngay sau đó đem tư cầm kêu lên tới khai tráp lấy 50 lượng bạc đưa đến cửa sau phủ cận tiểu thính đi cấp vương di nương cùng nàng nói trong nhà nếu là có cái gì chuyện khó khăn chỉ lo mở miệng không cần khách sáo tư cầm đáp ứng lấy chìa khóa khai trác khương ngọc xuân bưng lên chén trà ăn khẩu trà đột nhiên hỏi đỗ mụ mụ lúc này nàng huynh đệ tới khẳng định là muốn tiền ngươi nói nàng lấy cái gì cho nàng huynh đệ đâu đỗ mụ mụ cân nhắc một phen mới trả lời Trong phòng bài trí tuy rằng giá trị xa xỉ nhưng đều là đăng ký tạo sách, nàng không dám lấy ra đi. Trong phủ mỗi cái quý đều là một lần siêm y ghi đánh một hồi trang sức, ngay Tết trang sức tiền thưởng càng là không ngừng, ta đánh giá hoặc là chính là cho chính mình góp gác, muốn sao chính là cấp cũ siêm y ghi trang sức trong lén lút cho hắn đi ra ngoài đương đổi bạc. Khương Ngọc Xuân gật gật đầu, lại hỏi tân mua những cái đó nha đầu như thế nào ăn trí. Đỗ mụ mụ cười nói, đều ở vườn phía sau kia một loạt nhà ở ở đâu. Mỗi cái nha đầu cho hai kiện y phục cũ trước đổi xuyên, hai ngày này thứ ba ra giáo các nàng nói chuyện hành lễ linh tinh cơ bản quy củ đâu, ta cùng quách ma ma rảnh rỗi cũng qua đi. Nhị nại ngoại xem là hiện tại đem các nàng phân đến các viện làm đại A đầu mang theo học quy củ vẫn là lại chờ mấy ngày, chờ xem y gì đó đều tề lại phân. Khương Ngọc Xuân nghe xong do dự một chút, nguyên bản tính toán mua trực tiếp đưa tân vườn, chính là hiện tại chúng ta lại không vội mà dọn qua đi, cái này đảo không như vậy nhiều địa phương tới gắt các nàng. đỗ mụ mụ cười nói ba cái di nương trong phòng một người cấp hai nhịn mãi mãi trong phòng lưu lại năm cái mặt khác liền phân đến trong vườn cắt sân đi mỗi cái trong viện cũng có ma ma giáo quy củ khương ngọc xuân gật gật đầu kêu đem những cái đó nha đầu đều gọi tới lại tống cổ người thỉnh quách ma ma tới chờ bọn nha đầu đều tới rồi ba người từng cái nhìn khương ngọc xuân trước chọn năm cái cử chỉ hào phóng một miệng lanh lợi hài tử để lại lại chọn sáu cái nhan sắc hơi chút hảo điểm nữ hài ra tới đây là phải cho ba cái di nương đưa đi Dư lại tắc muốn phân đến trong vườn đi Quách ma ma cười nói Này đó hài tử đều gọi là gì đại ni nhị níu, Tới rồi này cũng không thể lại dùng trong nhà tên Không bằng nhị mãi mãi cho các nàng đều nổi lên tân tên Sai sử thời điểm cũng hảo nhận Chu trong phủ nha đầu đều là có quy luật Giống nhau xem tên là có thể biết hai cùng ai là một đám tiến vào, Tỉ như nói Khương Ngọc Xuân Đại A đầu tư cẩm Ngọc Kỳ, Sảo Thương Vân họa bốn người này đây cẩm kỳ thư họa mệnh danh Nhị đẳng nha đầu liễu nhi, cỏ nhi, Điệp Nhi từ tên đi lên xem cũng có thể tìm được trung điểm, thủy lục, y hồng hai cái song sinh tỉ mọi từ biệt trang đơn độc mang về tới, tên bởi vậy cũng bất đồng với người khác. Chính là cấp 36 cái nha đầu đặt tên, Khương Ngọc Xuân có chút đau đầu. Bưng lên chén trà uống ngụm trà, vừa vặn nhìn đến ngoài cửa sổ thiên hình vạn trạng hoa tươi, Khương Ngọc Xuân có chủ ý, đem chính mình lưu lại năm cái huyện gọi vào đằng trước tới, phân biệt đặt tên, Hải Đường, Ngọc Lan, Tử Kinh, Tử Đằng, Liên Kiều. Đưa đi Lý Di Nương trong phòng kêu trung vàng đinh hương, cấp trương Di Nương kêu cây một lan, thực dược, cấp vương Di Nương trong phòng kêu thạch trúc, sơn trì, dư lại cái gì linh lan, hoa hồng, bách hợp đều cấp an cái hoa tươi làm tên. Quách ma ma cười nói, đều là hoa tươi giống nhau nhân vật, dùng hoa tươi làm tên mới có thể càng dài càng tiểu mỹ. Khương Ngọc Xuân kêu liễu Nhi, Cỏ Nhi, Điệp Nhi ba người đem những cái đó nha đầu đều đưa đến các phòng đi. Quách ma ma đem lưu lại năm cái gọi vào trước mặt tới. Lạnh giọng phân phó nói, các ngươi mấy cái ở nhị mãi mãi trong phòng làm sống, đầu tiên phải nhớ kỹ sự chính là miệng quan trọng. Về sau mặc kệ là ai tới tìm các ngươi hỏi thăm cái này trong viện sự, đều cho ta đem miệng nhắm chặt một chữ không được ra bên ngoài phun, đã biết sao. Năm cái nha đầu nghe vậy đều có chút có quắc bất an, vội vàng gật đầu nói nhớ rõ. Khương Ngọc Xuân dặn do Ngọc Kỳ nói, các ngươi ngày thường muốn nói thêm điểm các nàng mấy cái, còn có Thủy Lục, Y Hồng hai cái, tuy rằng đỉnh nhị đẳng nha đầu thiếu nhi. lại cũng là không nhiều ít hầu hạ người kinh nghiệm ngươi cùng tư cầm cũng muốn tốn nhiều chút tâm ngọc kỳ vội cười nói thủy lục y hồng hai cái nhưng thật ra thực lanh lợi cùng liễu nhi mấy cái cũng ở chung tới khương ngọc xuân gật gật đầu liền không hề nhiều lời nói tư cầm bưng bạc đi cửa sau phụ cận tiểu thiên thính cái này tiểu thiên thính là quản sự nương tử điểm báo thời điểm dùng ngày thường đều nhàn rỗi bởi vậy phụ cận cũng không quá nhiều người tư cầm đi đến gần chỗ canh giữ ở thính ngoại xuân đảo hạ hạm nhìn thấy thân ảnh của nàng một cái chào đón chào hỏi một cái đi vào thông báo cấp vương di nương tư cầm thấy thế ba bước hai bước tiến lên cùng xuân đào chào hỏi doanh doanh cười nói vương di nương huynh đệ còn chưa đi đâu đi tỷ tỷ giúp ta đệ cái lời nói nhị mãi mãi kêu ta mang đồ tới hạ hạ mới vừa vào đại sảnh trở về tư cầm lại đây còn chưa đãi vương di nương có phản ứng liền nghe thấy tư cầm tiếng cười truyền đến vương di nương đưa mắt ra hiệu cấp hạ hạng ý bảo nàng đi ra ngoài nên một chút hạ hạ mới ra đi liền thấy tư cầm đã tới cửa Vội cười nói, bà cô thỉnh tỉ tỉ tiến vào đâu. Tư cầm bưng khay tiến vào, vương di nương không dám thắc đại, vội vàng đứng lên, ngồi ở ghế khách thượng một 15-16 tuổi thiếu niên tiểu chân bắt chéo, khuỷu tay chi ở trên bàn, bưng chung tràng một bộ cà lơ phất phơ biểu tình. Thấy tư cầm tiến vào, trước sở trường vớt cằm, trên dưới đánh giá lên. Tư cầm giả vờ không thấy được, chỉ tiến lên cùng vương di nương vân an, vương di nương vội vàng kéo nàng, trong miệng cười nói, đại trời nóng, chuyện gì còn làm cô nương tự mình lại đây. Tư cầm cười nói, nhị mãi nãi biết bà cô huynh đệ tới, liền tống cổ ta lại đây nhìn một cái. Vương Di nương cười chỉ nàng huynh đệ cấp tư cầm xem, đây là ta huynh đệ, tiêu Trung Bình. Trung Bình, mau đứng lên cấp cô nương Vân An. Vương Trung Bình không kiên nhẫn mà tà vương Di nương liếc mắt một cái, chỉ vào tư cầm ngự khí rất là vô lễ. Tỉ, ngươi đừng hù ta, ngươi nhìn nàng ăn mặc đồng môn khẩu kia hai cái nha đầu giống nhau màu xanh lá lụa mặt véo nha áo cộc tay nhi, rõ ràng cũng là cái nha đầu. Làm gì kêu ta cho nàng Vân An." Tư Cầm Chỉ cười ngâm ngâm mà nhìn Vương Di Nương, Vương Di Nương trên mặt có vài phần xấu hổ thần sắc, ba bước làm hai bước đến Vương Trung Bình trước mặt, duỗi tay ở hắn cánh tay thượng một véo, đưa lưng về phía Tư Cầm hướng tới Vương Trung Bình xử hai cái ánh mắt, trong miệng vẫn là ôn nhu ngữ khí, chớ có vô lễ, đây là nhị ngoại nhại trước mặt đại a đầu, ngươi muốn, kêu tỷ tỷ." Vương Trung Bình không tình nguyện mà làm cái ấp, "Tỷ tỷ hảo." Tư Cầm nghiêng người bị, trở về cái lễ vương di nương thỉnh tư cầm ngồi trên mặt biểu tình có chút mất tự nhiên lưu ý đánh giá tư cầm biểu tình thấy nàng trên mặt cũng không miệt thị ý tứ mới vừa rồi cười miệng nói gia đình bình dân hải tử không gặp cái vài người không hiểu lễ nghĩa làm cô nương chê cười tư cầm cười nói ai là ngay từ đầu liền xe đâu nhiều ra tới đi lại đi lại thì tốt rồi tới trong phủ bồi ngươi trò chuyện giải giải buồn gì đó hoặc là ra cửa làm sống đều là tiếp xúc người nhật tử lâu rồi liền tiến bộ vương Di Nương cười nói là đâu ta cũng cảm thấy hắn không lớn không nhỏ lao ở nhà không phải chuyện này muốn cho hắn ra cửa học cái tay nghề tìm cái việc hoặc là cùng người học làm buôn bán đều so ở nhà ngốc cường vương trung bình vốn dĩ cúi đầu lật tới lật lui mâm điểm tâm nghe thấy lời này vội vàng ngẩng đầu sen vào nói ta mới không cần học tay nghề ta phải làm sinh ý tỷ ngươi cùng tỷ phu nói nói mang ta vận mối bái đừng nói bừa vương di nương sắc mặt biến đổi có chút thấp thỏm bất an mà ngắm mắt tư cầm Hận sắc không thành thép địa điểm điểm vương trung bình, trách cứ nói, lung tung hạt gọi là gì? Không cái quý củ. Vương trung bình nữ môi, đem điểm tâm tùy tay vẫn hồi mầm, vô vỗ trên tay mảnh vụn, cười lạnh nói, ta biết, nên cứ gọi nhị ra. Từ cầm thấy vương di nương trên mặt thanh một khối bạch một khối, cũng không thật nhiều ngốc, hơi khuyên hai câu, liền đem trong tầm tay khay hướng vương di nương chỗ đẩy đầy, vừa vặn đụng phải trên bàn tay mải Vương di nương đem tay nải hướng cái bàn bên trong xê dịch, ngượng ngùng mà giải thích nói Bao năm qua y y phục cũ, đặt cũng là bạch ngủ ta liền chọn vài món ra tới, muốn cho ta huynh đệ mang cấp mẹ kế xuyên. Từ cầm thấy kia tay nải ra cũng không bao nghiêm, lộ ra nửa cái da lông tay áo, tựa hồ là năm trước vào đông làm đại mao xiêm y hiện giờ ngày mùa hè nắng hẹ trói trang, khẳng định xuyên không này xiêm y bất quá nếu là lấy ra đi bán tiền, đảo có thể đổi cái mười mấy hai mươi lượng bạc. Tay nải bên cạnh có cái dùng khăn tay bao vây kín mít đồ vật, nhìn hình dạng cùng góc cạnh. Tư cầm đánh giá nếu là một bao cây châm vòng tay linh tinh trang sức.